Trương Ngộng Du có chút lo lắng nói: "Ta lần này đối bợ bỡ gì cải biến có chênh lệch chút ít lớn, cơ hồ trừ kinh điển tiểu dạng, đều bị ta đổi không sai biệt lắm." "Ngươi lo ngại, ta cảm thấy rất tốt, ngươi xem sạn giờ rồ đối vợ sạ sợ cải biến không phải cũng là rất lớn sao?" Trầm lão an ủi vài câu về sau, lôi kéo Trương Ngộng Du lên xe. "Ta cho ngươi dự định khách sạn, nghe nói ngươi lập tức muốn qua Milan." Trương Ngộng Du cười lấy gật đầu: "Đúng, đã rồi đặt trước tốt, liền tại 3 ngày sau." Bên kia đã rồi có công ty người qua dựng sân bãi, mắt cô gỗ bẹt tì đã rồi sớm qua một bước. Chầm lãng nghe xong mắt cô gỗ bẹt tì đến liền yên tâm, mắt cô gỗ bẹt tì năng lực vẫn là có. Đảm nhiệm bớ bờ, bờ dỉ CEO về sau, tích cực cải cách, các bộ môn chức năng đều có một lần nữa phân hóa. Nhất là đối tồn kho động lại này một hối, mắt cô gỗ bẹt tì xử lý để chầm lãng rất hài lòng. Dĩ vang cổ đông đông đảo thời điểm, dù là tiêu thụ không ra ngoài, cũng phải hoàn thành sản xuất nhiệm vụ. Nhưng cuối cùng tiêu hủy thời điểm tổn thất thế nhưng là các cổ đông lợi nhuận. Hiện tại mát cô gỗ bẹt tỉ không có này phương diện áp lực, quyết đoán lấy tay cải cách, sẽ lìn đi ăn máng khác đến bở bở gì đối mát cô gỗ bẹt tỉ tới nói đã là một cơ hội cũng là một cái khiêu chiến. Mát cô gỗ bẹt tỉ không hy vọng chính mình sám xịt rời đi, có trầm lãng dạng này lao bàn tại, còn có trương ngộng du dạng này một thiên tài nhà thiết kế. Mát cô gỗ bẹt tỉ nếu là còn làm không tốt, cái kêu bị xào thật hay cũng không hoán được trầm lãng Các ngươi trận này buổi họp báo vừa vặn cùng lúc, 11-11 thời điểm hy vọng có thể cho thêm hàng hiệu hội gia tăng tiêu thụ. Trước đó lần kia vở xạ sở sản phẩm mới buổi họp báo, liền để hàng hiệu hội sáng tạo tương đương kinh khủng thành tích, vở xạ sở tập đoàn càng là ở trong nước kiếm lời lớn. Chầm lãng hy vọng bờ bờ gì sản phẩm mới buổi họp báo cũng có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả. Trường 661, Lý Hoành Hiện Thân, 10 năm 20, Cảm tạ đường chủ kiên quyết không tan tử. Khách sạn Hiệu Tần Hạn Hán đã lâu gặp Cam Lộ Chương Ngộng Du một mặt đỏ ửng nằm tại Trầm Lãng trong lòng, rất lâu không có điên cuồng như vậy. Ta còn có thể tái chiến." Trầm Lãng cười nói. "Chương Ngộng Du Bạch Nhãn Trầm Lãng, kiềm chế Trầm Lãng không an phận. Năm nay đặc biệt bận rộn, liền nhà điều không về qua, an tiết sớm cùng lão bạn xin phép nghỉ." Chương Ngộng Du nói khẽ. "Không dùng qua năm, các loại gạo này lan bên kia buổi họp báo kết thúc, ngươi trước hết về nhà nghỉ ngơi một đoạn, chú ý khổ nhàn kết hợp." Chương Ngộng Du sắc mặt có chút mỏi mệt gật gật đầu. Sách thực có chút mỏi mệt, dù sao tái phát bố sản phẩm mới còn có đoạn thời gian, ta cũng tốt tốt chỉnh đốn một cái. Trầm Lãng không có lại dậy dò Chương Ngộng Du, giai răng giặc phi hành đã rồi đủ mệt nhọc, không bao lâu Chương Ngộng Du liền lâm vào ngủ say. Ngày thứ 2 Chương Ngộng Du tỉnh ngủ thời điểm đã rồi tiếp cận giữa trưa. Chương Ngộng Du sau khi đứng lên nhìn xem gian phòng bên trong một cỗ bảy đầy tiên diễm hoa hồng sẽ đẩy, khóe miệng không khỏi lộ ra ngọt ngào nụ cười. Trầm Lãng cười lấy phòng tắm đi ra, nhìn xem Chương Ngộng Du hỏi, ngủ đủ buổi tiếp ban đêm buổi họp báo đều bỏ lỡ. Trầm Lãng cười lấy hỏi, "Thích không?" Chương Ngộng Du đứng dậy mặc một bộ áo ngủ, thân thể có chút gần sát hoa hồng, còn có giọt nước hoa hồng tản mát ra nhàn nhạt hương khí. "Đều thích, như thế lệnh loạn ta làm gì?" Chương Ngộng Du cười giỡn nói, "Sẽ không đối ta có cái gì không tốt ý đồ." Trầm Lãng nhìn thấy thời gian này đã rồi không đổi lỗi, khẽ cười nói, "Tính, lần này buông tha ngươi, đợi buổi tối tiệc rượu kết thúc lại để cho ngươi bồi thường." Chương Ngộng Du duỗi người một cái, uyện chuyển dáng người linh lung tinh tế. Ta nói, Trương Ngộng Du bĩu môi đối trầm lãng làm nũng nói: "Tốt, đầu bếp một mực chờ lấy." Trầm lãng cười nói một câu, sau đó đối mai riêng sau khi gọi thông nói vài lời. Không bao lâu công phu, Trương Ngộng Du vừa vặn rửa mặt xong, liền nhìn thấy mấy tên người hầu đẩy toa ăn đi vào dàn phòng. Từng loại bày bản tinh xảo, phát ra mê người mùi thơm mỹ thực xuất hiện tại trên bàn cơm. Nếm thử đi, mãi client tam tinh chủ chủ tay nghề sẽ không kém. Trầm Lãng cười lấy ngồi tại vị trí trước giá hiệu chương ngộng du nhập toàn nói. Chương Ngộng Du cười lấy gật đầu, sau khi ngồi xuống cầm dao nĩa cắt còn tại bốc hơi nóng tươi non nhiều chất lòng năm thành quen với thịt bò. Thịt bò vào miệng tan đi, thơm ngọt mỹ vị. Ăn ngon, tay nghề không tệ. Chương Ngộng Du từ từ nhắm hai mắt hưởng thụ nói. Vậy liền ăn nhiều một chút, với thịt bò đều là cô bé bé, đối chúng ta không hạn lượng, muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Chương Ngộng Du cười lấy cắt lấy bò bít tết, ngươi là bọn hắn đại lão bản. Nếu là đại lão bản ăn khó chịu, bọn hắn quản lý chẳng phải thảm. Trầm Lãng cười cười, trên cơ bản hữu tần lỡ lũy đỡ tập đoàn dưới cửa khách sạn, chính mình qua nơi nào, quản lý đều hận không thể đem chính mình xem như tổ tông đồng dạng cung cấp. Một trận phong phú tiệc ăn đến, Chương Ngộng Du ăn hết sức thỏa mãn, cuối cùng Oh My Kelly ăn xong, Chương Ngộng Du cơ hồ liền cũng không muốn núp núc. Chờ đợi ở bên ngoài người hầu bị Trầm Lãng gọi tiến vào thu dọn đồ đạc, Chương Ngộng Du thì là miễn cưỡng kéo lấy thân thể chọn ban đêm buổi họp báo mặc quần áo. Trầm Lãng ngắm vài lần hỏi, đều là ngươi chính mình thiết kế. Đương nhiên rồi, căn này màu xanh lá thế nào, ta thật thích. Trương Ngộng Du cầm một kiện khoe tay trước người hỏi thăm. Rất xinh đẹp. Vậy cái này kiện? Cũng không tệ. Trương Ngộng Du trắng trầm lãng một chút, "Tính, ngươi bận biểu ngươi, ta qua chính mình chọn quần áo." Trầm Lãng cười lấy gật gật đầu, đi đến phòng ngủ xem sẽ tivi. Không lâu lắm, Trương Ngộng Du tuyển nửa ngày vẫn là xuyên gian kia màu xanh lá váy. Màu xanh là cây đậm váy xem ra đã lộ ra làn da trắng nõn, lại hết sức quý khí. Trương Ngộng Du tóc có chút co lại, dẫm lên một đôi màu trắng thủy tinh mặt dây chuyền dày cao gót, đứng tại trầm lãng trước mặt đi một vòng, thế nào? Trầm lãng ngẩng đầu cảm giác trước mắt kinh diễm một cái trước mắt, phát hiện Trương Ngộng Du trên thân tựa hồ nhiều một cố dịu dàng nữ tử khí chất đồng dạng. Không sai, rất có khí chất, rất thích hợp người. Trương Ngộng Du nghe trầm lãng tiểu nói này, liền yên tâm, quay người qua phòng ngủ không bao lâu đến mang một bộ hưu nhàn đồ vêt. Ngươi thử một chút bộ này, ta tự mình vì ngươi thiết kế." Chương Ngộng Du mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Trầm Lãng cười lấy gật đầu, phong giữ quần áo qua một kiện áo sơ mi trắng, mặc bộ này đổ vết. Màu đỏ tím đổ vết, ngực cắm khăn tay, phối hợp Trầm Lãng cao lớn thẳng tắp dáng người, xem ra hình nam chỉ số mát. "Thật là đẹp trai, ta đều cảm thấy ngươi đêm nay hẳn là đảm nhiệm nam trang người mẫu." Chương Ngộng Du hé miệng cười nói. "Đến, như vậy dừng lại." Đùa gì thế, khi người mẫu Trầm Lãng cảm thấy đầu mình bị cửa chen mới có thể làm như vậy, ngẫu nhiên vượt giới chơi đùa phim hoặc là hát một chút ca cũng còn tốt. Nhưng một cái trụ tỷ phú ông đi làm người mẫu, vậy thì thật là hạ giá. 4 giờ chiều, hai người mặc chỉnh tề, Trương Ngộng Du kéo Trầm Lãng cánh tay ngồi rồn rồi sợ phẹn tụm đến Lưu Thao báo ra đến chỗ này điểm. Hiện trường tới không ít truyền thông, bất quá Trầm Lãng bọn hắn đi là cửa sau khách quý tư ẩn thông đạo. Cửa bảo tiêu cực kỳ nghiêm ngặt, các phóng viên cách thật xa, nhiều nhất có thể đập tới hai người quần áo. Ngay mặt đều đập không đến. Lưu Thao thủ tại cửa sau, nhìn thấy Trầm Lãng với Trương Ngộng Du trừ trước mắt hiện lên một vòng kinh diễm, liền không những khác cảm thụ. "Trầm Đồng, Trương tiểu thư." Lưu Thao cười lấy chào hỏi. "Ngươi đều đến đông đủ." Trầm Lãng gật gật đầu hỏi thăm. "Đến không sai biệt lắm, không ít tiểu minh tinh còn tại cột thảm đỏ, dự tính 5 giờ đồng hồ buổi diễn thời trang chính thức bắt đầu." Trầm Lãng nghiêng thân nhìn về phía Trương Ngộng Du, "Ngươi có muốn hay không qua đi đi thảm đỏ?" "Tính" Ta đối cái kia không hứng thú." Trương Ngộng Du lắc đầu cự tuyệt nói. Trầm Lãng nói với Lưu Thao, "Vậy ta tiên tiến qua, không cần chậm trễ thời gian." "Tốt, ngài yên tâm." Nói xong, Trầm Lãng cùng Trương Ngộng Du đi vào buổi họp báo trận quán. Một đám người trên chỗ ngồi đã rồi ngồi không ít người, rất nhiều nhãn tiêm liền vội vàng đứng lên đối Trầm Lãng chào hỏi, trầm động. Trầm Lãng cười lấy đáp lại, sau đó ngồi vào hàng thứ nhất. Trương Ngộng Du thì là về phía sau đài, đi cùng lập tức sẽ ra sân người mấu câu thông tâm sự. Trầm Đổng. Trầm Lãng đang ngồi lấy, nghe được sau lưng truyền đến một thanh âm, một nhìn lại là Trần Chí Kiên. Đã lâu không gặp, Trần tổng. Trầm Lãng cười lấy đáp lại nói. Trần Chí Kiên mắt nhìn Trầm Lãng bên cạnh vị trí, ngồi xuống trước nói, rất lâu không có hợp tác với Trầm Đổng, Trầm Đổng sẽ không đều vòng ngã nhóm chim cánh cụt. Làm sao lại, Trần tổng có tốt hạng mục nhớ ký chào hỏi ta một tiếng. Trần Chí Kiên cũng là ngẫu nhiên bị bằng hữu mời, bất quá khi nhìn đến Lưu Thao bận trước bận sau thời điểm, Trần Chí Kiên liền suy đoán gặp được Trầm Lãng, quả nhiên Trầm Lãng xuất hiện tại nơi này. "Trầm Đồng, Hoa Diệu Tập đoàn không phải là ngươi thủ bút." Trần Chí Kiên suy đoán nói. Chủ yếu Trần Chí Kiên gặp qua Lý Tưởng, biết rõ Lý Tưởng trước kia vì Trầm Lãng từng công tác. Hiện tại Lý Tưởng thành Hoa Diệu Tập đoàn Phó Tổng giám đốc, tự nhiên gây nên Trần Chí Kiên suy đoán. Với lại cơ hồ hai nhà này xa xỉ phẩm bài buổi họp báo đều có Trầm Lãng thân ảnh. Trước đó Nam Việt ngân hàng cũng cho ra thông cáo vay mượn 5 tỷ đô la cho Hoa Diệu tập đoàn. Trầm Lãng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, Trần Chí Kiên nguyên bản thuận miệng nói một chút, nhưng hiện tại xem xét, chính mình đây là đoàn đúng. Bất quá Trầm Lãng lúc nào có nhiều như vậy tài chính? Trần Chí Kiên lơ ngơ, còn không đợi Trần Chí Kiên lại nhiều phiếm vài câu, bên cạnh đã rồi có người đi tới, "Không, có ý tứ, đây là ta chỗ ngồi." Trần Chí Kiên vừa cau mày, nghĩ bác bỏ vài câu, nhưng xem xét đối phương trong nháy mắt không lên tiếng. "Không có ý tứ." chiếm dụng lý tổng vị trí. Lý Hoành cười cười, ngồi xuống đối Trầm Lãng duỗi duay tay, kính đã lâu trầm đọng đại danh, ta là bại đồ Lý Hoành. Trầm Lãng cũng mắt lộ ra kinh ngạc, lúc trước Lưu Thao thuận miệng nhắc lên, Trầm Lãng cũng không để ý, không nghĩ tới Lý Hoành thật đúng là tới. Chương 662, đẹp nữ thiết kế sư, 1620, cảm tạ hộ pháp Hidden khắc 3313. Lý tổng có thể tới Vinh Hành đa đến. Trầm Lãng cười lấy với Lý Hoành nắm tay Hàn Huân nói, Lý Hoành sau khi ngồi xuống Miên thân cười nói, muốn cảm tạ Trẩm tổng lựa chọn chúng ta bãi đủ làm hợp tác đồng bạn, hiện tại xem ra chúng ta ban đầu là kiến bọn. Đầu tư công ty đánh giá giá trị chứng, mới chứng minh chúng ta ánh mắt tốt, ta nghĩ Lý tổng khẳng định cũng là có đồng dạng ý nghĩ. Lý Hoành cười ha ha một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trong hội trường. Xem vài lần, Lý Hoành quay đầu nhìn về phía Trẩm lão cười lấy hỏi, "Trẩm tổng, lập tức 1111, ta dự định đưa ngươi một phần hậu lễ." "Hậu lễ?" Lý Hoành thần bí cười nói, Trước đó Trầm tổng đưa ta một phần hậu lễ, ta cũng là có qua có lại mà thôi, 11 11 bái đủ điều sẽ vận dụng toàn bộ tài nguyên trợ Trầm tổng một chút sức lực. Trầm lão mặt lộ chấn kinh, đây thật là đại thủ bút. Vậy ta trước hết cảm ơn Lý tổng." Trầm lão cười nói ta. Lý Hoành khoác khoác tay cười nói, "Khách khí, có qua có lại hẳn là, bằng không chúng ta cũng trải qua ý không qua." Trầm lão còn không có nghĩ đến chính mình còn thu hoạch một phần vui mừng, ngồi tại hai người đằng sau cách đó không xa Trần Chí Kiên sắc mặt có chút phức tạp. Nhìn xem cười cười nói nói trầm lãng với Lý Hoành, trấn trí kiên phản ứng đầu tiên liền là cảnh giác. Trầm lãng có được tài phú với năng lượng, đều sớm đứng hàng trong nước phú hào trong trước mấy tên. Nếu là Trầm Lãng liên thủ với Lý Hoành, cái kia tuyệt đối sẽ gây nên kinh đảo hải lãng. Bài Đỗ hai năm này mặc dù tại tam cự đầu trong dần dần tụt lại phía sau, nhưng chim cánh cụt với A Li ai cũng không dám nói coi nhẹ Bài Đỗ. Trầm Lãng càng là quật khởi tốc độ có thể xứng quỹ dị siêu cấp phú hào, dưới cờ công ty tuy nhiên hôn tập loạn. Nhưng tụ hợp tuyệt đối là trong nước lại một cái quái vật khổng lồ, thậm chí có khiêu chiến tăng cự đầu khả năng. 5 giờ chiều, hiện trường ánh đèn biến đổi. Tất cả được mời đến đây tân khách đều sớm nhập tọa, theo một trận thư dạn âm nhạc, Trương Ngộng Du đi đến sân khấu. Cảm tạ các vị đến bơ bở gì thời thượng chi dạ, tối nay chúng ta là các vị trình lên năm nay bơ bở gì mới nhất thiết kế, hy vọng mọi người có thể ưa thích. Nói xong, Trương Ngộng Du xuống đài, ngay sau đó chính là siêu mẫu bắt đầu buổi diễn thời trang. Lý Hoành một mực nhìn thấy Nam Trang buổi diễn thời trang thời điểm, hai mắt tỏa sáng nói: "Trầm tổng, lần này Bở Bở gì sản phẩm mới có chút ý tứ." Lý tổng ưa thích. "Ta trước kia cũng là Bở Bở gì bao vầy, năm nay sản phẩm mới để cho ta rất ưa thích, quay đầu khẳng định nhiều mua mấy món." Trầm Lãng phóng khoáng nói: "Lý tổng tướng trong cái kia mấy khoản, quay đầu nói với ta một tiếng là được, ta để cho người ta đưa đến Lý tổng công ty." "Ha ha, vậy ta liền cảm ơn Trầm tổng." Trầm Lãng cười lấy người quan sát những người khác. Tổng thể hiệu quả rất không tệ, không ít người đều đang thì thầm nói chuyện lấy. Sản phẩm mới buổi họp báo sau khi kết thúc, các phóng viên cũng đập tới hài lòng tài liệu về qua sơ qua chau chuốt liền có thể phát đến trên mạng. Lý Hoành không có tham gia đằng sau tiệc ăn mừng sẽ, trực tiếp cho Trầm Lãng một cái địa chỉ, sau đó an vị xe rời đi. Khách sạn Hu Tần bên kia chuẩn bị kỹ càng ăn mừng tiệc rượu, Trầm Lãng với Trương Ngộng Du đi qua đánh đối mặt liền trực tiếp trở lại khách sạn trong phòng. Ta thu được một đống danh thiếp. Không ít người đều hỏi ta lúc nào bợ bợ gì sản phẩm mới có thể mua sắm. Trương Ngộng Du có chút nhẹ gân nói, hiện tại xem ra chúng ta là thành công. Ngươi phải tin tưởng ngươi chính mình, vừa rồi bãi đủ lý tổng còn cùng ta muốn mấy bộ y phục, ngươi liền dạng này nhân vật đều có thể giải quyết, còn có cái gì có thể không yên tâm. Trương Ngộng Du cười lấy gật đầu, nội tâm kích động với hưng phấn còn không có bình phục lại. Đây là Trương Ngộng Du lần thứ nhất lấy bợ bợ gì sáng ý tổng thanh tra thân phận công khai biểu diễn. Đây đối với người trong nước mà nói đều là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Người trong nước có thể trở thành xa xỉ phẩm bài sáng ý tổng thanh tra lắc đắc không có mấy. Có thể trở thành bỡ bỡ gì dạng này, truyền thống xa xỉ phẩm bài sáng ý tổng thanh tra càng là một cái không có. Chương Ngộng Du xem như thay người trong nước bỏ đi số không cái này xấu hổ ghi chép, bỡ bỡ gì bao vây rất nhiều, nổi tiếng cũng đủ. Tin tức truyền thông càng là vô mạnh điểm này, Chương Ngộng Du người lý lịch tức thì bị đào móc mười phần tấu triệt. Đồi dưỡng tại mạ giảng Gony thiết kế học viện, đảm nhiệm vợ xã sở thiết kế bộ môn phó tổng giám, hiện đảm nhiệm bở bở gì sáng ý tổng thanh tra. Trương Ngộng Du nương theo lấy trong nước một trận bở bở gì buổi họp báo, lần trước nóng lục soát. Trương Ngộng Du trợ khóc trợ cười chỉ vào điện thoại màn ảnh nói, cái gì đẹp nữ thiết kế sư, thật là khó nghe xưng hảo. Trầm Lãng cười lấy buông tay nói, trong nước đám này truyền thông cứ như vậy, bất quá cũng tốt, người danh khí càng cao đối bở bở gì nhãn hiệu tăng lên càng lớn. Có thể nói xa xỉ phẩm bài với nhà thiết kế là hỗ trợ lẫn nhau. Thậm chí về sau Trương Ngộng Du nổi danh, có thể lại thành lập một đám người nhân phẩm bài, còn có thể lại ngoài định mức giúp trầm lãng lửa một bút. Đây cũng là tất cả nhà thiết kế thành danh sau thứ nhất lựa chọn, tỉ như Gục Xỉ trước đảm nhiệm nhà thiết kế Tôn Phúc Đặc rời đi Gục Xỉ sau thành lập người nhắn hiệu, tương đương náo nhiệt. Bao nhiêu nam nhân thâm thụ Tôn Phúc Đặc son môi độc hại. Nhưng nghĩ làm đến bước này rất khó. Truyện đại đa số nhà thiết kế làm một mình sau không bao lâu liền mai danh ẩn tích. Chương Ngộng Du ở bên cạnh tiếp lấy điện thoại, cơ hồ là bên trên nóng lục soát không bao lâu, Chương Ngộng Du bằng hữu thân thích liền một đám người điện thoại đánh tới. Nửa giờ thời gian về sau, Chương Ngộng Du phiền phức vô cùng đưa di động yên lặng, cuối cùng thế giới mới yên tĩnh xuống. "Hô, bên trên nóng lục soát cảm giác không tốt đẹp gì." Chương Ngộng Du bĩu môi nói lầm bầm. Ngươi nói như vậy liền đệ rất nhiều người rất im lặng, bao nhiêu người nằm ngậm cũng nhớ lần trước nóng lục soát. Ta nói với mát cô gỗ bẹt tỷ trải qua, tất cả sản phẩm mới sản xuất đã rồi ra tốc, vừa vặn mượn 1111 kích thích bờ bờ gì mềm nhũng công trạng. Trưng Ngọng Du có chút lo lắng nói, có thể theo kịp sao. Thời gian đủ dùng, người giao ra tác phẩm về sau, ta liền đã rồi phân phó mát cô gỗ bẹt tỷ hạ lệnh sản xuất. Trưng Ngọng Du lúc này mới an tâm, vậy là tốt rồi, thời gian hẳn là đủ dùng. Vừa sáng ngày mai đi, ấn, bay thẳng Milan. Trưng Ngọng Du cũng có chút không bỏ. Lần này xong việc về sau, nghỉ ngơi một trận, ta sẽ tận lực bất thời gian bồi bồi ngươi." Trầm Lãng ôn nhu nói câu. "Tốt, nói cùng sinh ly tử biệt giống như, ngươi không cần không yên tâm ta, ta đều quen thuộc." Chương Ngộng Du cười lấy lắc đầu nói. Trầm Lãng hơi chút trêu chọc, Chương Ngộng Du liền động tình phối hợp. Một đôi vừa gặp mặt không bao lâu người yêu, tự nhiên nhiệt tình như lửa dung hợp lại cùng nhau. Chương Ngộng Du một câu yêu ta, liền đủ để cho Trầm Lãng một đêm chưa ngủ. Trầm Lãng đưa Chương Ngộng Du lên phi cơ. Sau đó cũng trực tiếp đi máy bay qua Thượng Hải. 11-11 đại chiến muốn mở ra, các đồ điện ra dụng thương bình đài đều tại sẵn sàng ra trận, chuẩn bị đủ đạn dược. Trầm lãng dưới cờ tam gia công ty càng là tổng cộng chuẩn bị 200 triệu đô la tới đánh trận này trận đánh ác liệt. Hàng hiệu hội với vi mô tinh tuyển cũng có riêng phần mình nhằm vào mục tiêu. Hàng hiệu hội khóa chặt là Sì Cù Hồ Đình, vi mô tinh tuyển nhắm ngay là Phỏ Dùn Trạ. Tồn tại ai phó bảo tại phụ cấp. Hai nhà điện thương bình đái tương đương với riêng phần mình chuẩn bị đủ 100 triệu đô la nên đón trận đại chiến này. Hàng hiệu hội bên này, hơn 100 nhà xa xỉ phẩm bài sớm liền thống nhất chuẩn bị tại đại bài tốc đạt phối đưa căn cứ. Hiện tại liền đợi đến 11-11 dạng sáng, đại chiến chính thức bắt đầu. Trường 663, song mặt xuất kích, 17-20, cảm tạ đường trụ Tsukuh. Ngày 11 tháng 10 ngày. Đây là tất cả điện thương bình đái nên đón đại chiến trước ngày cuối cùng. Tất cả điện thương bình đài đều tại bát phương trải qua biển, các hiển thần thông đem người sử dụng hấp dẫn đến phía bên mình. Móc sạch người sử dụng túi liền là tất cả điện thương bình đài mục tiêu. Đào bảo khẳng định không cần mơ ngộng, cơ số quá lớn, thành giao ở trên trăm tỷ khẳng định không có lo lắng. Chầm lãng để ý là chính mình hai nhà này điện thương bình đài có thể hay không giải quyết đối thủ cạnh tranh. 11-11 là ngàn năm một thở cơ hội tốt, hàng hiệu hội dẫn đầu xuất kích. Vừa mới kết thúc buổi họp báo bơ bở gì ngày tức khắc thu hoạch được một nhóm lớn tuổi trẻ người tiêu dùng yêu thích. Dù sao chương ngộng du thiết kế chủ đánh liền là tuổi trẻ, chào ưu, cá tính. Cơ hồ bất luận kẻ nào cần phong cách, bơ bở gì đều có thể hoàn mỹ cung cấp cho ngươi. Hàng hiệu hội website game chính thức tuyên bố hoạt động, toàn trường xa xỉ phẩm đánh 90% giảm giá. Xa xỉ phẩm đánh 90% giảm giá, nếu như phát hiện có giá cả cao hơn offer lỉnh cửa hàng, hàng hiệu hội đem ngoài định mức bồi thường. Mười một mười một sở dĩ khả năng hấp dẫn người tiêu dùng điên cuồng tiêu phí, không cũng là bởi vì để lợi đại. Hàng hiệu hội lần này liên hợp ái phó bảo xem như xuất ra một trăm triệu đô la phụ cấp, nếu là còn công trạng bên trên không qua mới là quái sự. Hàng hiệu hội duy nhất đối thủ liền là Sỉ sì Cù Hồ Định, Sỉ sì Cù Hồ Định cũng là trước mắt xa Sỉ sì Phẩm Điện Thương bên trong làm lớn nhất. Những khắc kinh đông với đảo bảo đều đang tìm tòi tròn. Rất nhiều phương diện chiếu so sánh Cụ Hồ Đình cái này phát triển nhiều năm uy tín lâu năm điện thương bình đại còn có chênh lệch rất lớn. Cụ Hồ Đình bên kia nghe được hàng hiệu hội dự định đại thủ bút phụ cấp người sử dụng, ngay tức khắc có chút khẩn trương. Cụ Hồ Đình năm ngoái lợi nhuận mới hơn 100 triệu, căn bản làm không được trầm lãng điên cuồng như vậy phụ cấp. Cụ Hồ Đình CEO Lý Học Hạo vội vàng tổ chức hội nghị cấp cao, nói xong thể tình huống sau hỏi, "Các vị, hàng hiệu hội làm như thế, chúng ta là đi theo phụ cấp vẫn là Lý Tống, ngàn vạn không thể a. Nói chuyện là Tống Ngọc Vĩ, xỉ củ hồ đỉnh phó tổng giám đốc. Lý Học Hạo cau mày nói, "Tống tổng, cũng không thể chúng ta liền như vậy nhìn xem đối phương đoạt thị trường. Lý tổng, chúng ta giá cổ phiếu bất ổn, nhưng tuyệt đối đừng với hàng hiệp hội lên đánh nhau vì thể diện." Tống Ngọc Vĩ vội vàng khuyên nhủ. Lý Học Hạo có chút không cam lòng nói, "Hàng năm 10 11 10 11 đều là chúng ta gia tăng công trạng thời điểm tốt, ta vẫn là muốn thử xem." "Lý tổng, chúng ta cùng hàng hiệp hội không đồng dạng." Chúng ta là đưa ra thị trưởng công ty, nếu là với hàng hiệu hội đốt tiền, chúng ta năm nay lợi nhuận điều sẽ thấp đến một cái cực điểm, thế tất sẽ ảnh hưởng giá cổ phiếu. Vậy ngươi ý là? Lý Học Hạo trong lòng cũng rõ ràng, nhưng liền rút đao cũng không dám, không khỏi quá mất mặt. Nhiều nhất không cao hơn 50 triệu, đây là chúng ta lớn nhất cực hạn, đây là tính toán chúng ta lần này 11 11 thành giao nghịch không sai trên cơ sở. 50 triệu. Quá ít. Lý Học Hạo không cần suy nghĩ nhân tiện nói liền 100 triệu đều không có, căn bản đánh không ra cái gì bạc nước. Tống Ngọc Vĩ cũng rất bất đắc dĩ, "Lý tổng, chúng ta năm nay lợi nhuận đoán chừng cũng chính là 150 triệu khoảng chừng, ngài cũng không thể đem lợi nhuận toàn bộ nện vào đi thôi." Lý Học Hạo cũng trong nháy mắt bừng tỉnh, "Đưa ra thị trường mặc dù tốt, có trợ giúp công ty giá trị mở rộng. Nhưng đồng dạng cũng phải bị người đầu tư giám thị, sơ qua gió thổi cỏ lay đều sẽ ảnh hưởng thị giá trị." "Ai, tính, ném 50 triệu ý tứ ý tứ." Lý học hạo cũng chỉ có thể thở dài Tống Ngọc Vĩ gật gật đầu Cũng thở phào Ngài Lý giải liền tốt Hàng hiệu hội không phải đơn giản như vậy Theo ta được biết trước sau tính gộp lại đầu tư đã rồi cao tới 600 triệu đô la Trên cơ bản tiếp cận chúng ta trước mắt thị giá trị Lý học hạo sắc mặt không tốt lắm Sì cụ hồ đỉnh trước mắt thị giá trị bất quá cũng liền 6 7 ước đô la Mà chầm lạng đã rồi trước sau trên hàng hiệu hội nền vào qua 600 triệu đô la Sì cụ hồ đỉnh có tư cách gì với hàng hiệu hội vợ cờ Lý Học Hạo sắc mặt có chút không cam lòng nói, bất kể như thế nào, chúng ta cũng nên thử một lần, cứ như vậy, phòng thị trường làm ra phương án, 50 triệu phụ cấp không thể sửa đổi. "Tốt, ta lập tức để cho người ta qua chuẩn bị." Tan học về sau, Tống Ngọc Vĩ với Lý Học Hạo trò chuyện một hồi. Tống Ngọc Vĩ nhìn xem Lý Học Hạo nói, "Lý tổng, vừa rồi ta thu được một đầu tin nhắn, hàng hiệp hội lần này xuất ra 100 triệu đô la dùng cho phụ cấp." "100 triệu đô la?" "Ha ha, quả nhiên có tiền tùy hứng." Lý Học Hạo sớm điều không với hàng hiệp hội tranh phong tâm tư, chúng ta cầm 50 triệu phụ cấp người sử dụng cũng coi như đủ ý tứ, thuận tiện kích thích công trạng, chúng ta thị giá trị quá mềm nhũn. Không có biện pháp, chúng ta không giống hàng hiệp hội như thế có được con đường, thật sự là hâm mộ bọn hắn, liên tiếp cầm xuống vợ sạ sở với bở bở gì hai nhà toàn con đường tài nguyên. Lý Học Hạo vỗ vỗ Tống Ngọc Vĩ bả vai, "Tốt, hâm mộ khác như không bằng cố gắng làm tốt chính mình." Tống Ngọc Vĩ gật gật đầu. Rồi đi phòng họp qua chuẩn bị bán hạ giá phương án. Không chỉ có sĩ cũ hồ đỉnh như thế, võ dược bên này cũng là đồng dạng. Võ dược một mực tiếng trầm phát đại tài, võ dược hai năm này điện thương nghiệp vụ chiếm lợi nhuận tỉ lệ càng ngày càng cao. Phò dùn trà sắc thực tiến vào hải đảo thị trường thời gian sớm, lưu lạc người sử dụng số lượng cũng nhiều. Nhưng phò dùn trà với nghiêm tuyển khối lượng thật sự là không dám lấy lòng, trầm lão nhìn thấy vi mô tinh tuyển phát tới sưu tập đến chứng cứ, cơ hồ đầy đủ võ dược uống một bình. Không bao lâu Trên mạng liền xuất hiện một đống văn chương với đại lượng video với hình ảnh, đều là võng dư cực tivi bình đài người tiêu dùng bình luận. Rác rưởi võng dư, đều là giả. Nhô lên, vừa mua giày mai, này mẹ nó gọi chính phẩm. Cái gì hải đảo? Ta mua túi sách bên trong lại là giấy xác. Xoa bình như núi lũ, chỉ bất quá chậm lãng sơ qua để cho người ta mang mang tiếc xấu, liền xuất hiện một đống dân mạng thanh âm bất mãn. Nếu là võng dư không có vấn đề, sẽ có nhiều người như vậy tự phát trống lãng. Ngày mai sẽ là 11/11, vòng rực ra lớn như vậy vấn đề, tự nhiên gây nên vòng rực bộ phận TI a chú ý. Vòng rực vội vàng thể thoát phủ nhận, vòng rực dưới cửa điện thương bình đài đối với sản phẩm khối lượng giữ cửa hải luân luân là tương đương coi trọng, xin đừng nên tùy ý phê báng. Vô nghĩa, ta tại nghiêm tuyển phía dưới bình luận trả qua, kết quả bị xóa bình luận, ngươi ngược lại là nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Nước tiểu không ẩm ướt một mực tại khảo là bán trước tiếp mua, trong đó có một lần mua lại dùng sau bảo bảo cái mông đỏ lên sau đó lấy ra trước kia so sánh, có gai mũi mùi. Vong rực bán trực tiếp không đáng tin cậy, thuộc về giả trộn lẫn lấy bán, khảo lạp thật sự là quá mẹ nó vô lương. Tán, tán, qua vi mô tinh tuyển mua đồng dạng. Vong rực bộ phận ti A phủ nhận thế nào đi nữa, danh tiếng đã rồi mát. TikTok hiện tại có tác dụng trong thời gian hạn định tính không thể so với mịp dô lọc kính kém, thậm chí có phần hơn mà không bằng. TikTok càng là quay chung quanh vong rực 2 nhà điện thương phí tổn sự kiện đem ra công khai. Vong Dực cũng không ngồi yên được nữa. Những khách điện thương bình đài tự nhiên đều là xem kịch vui, không để ý chút nào bỏ đá xuống giếng. Vong Dực phở rủn chạ chiếm cứ thị trường phần tại 25%, một mực ở vào hại đảo lĩnh vực vị trí lão đại. Tự nhiên đỏ mắt người rất nhiều, chỉ cần phở rủn chạ ngã xuống, phở rủn chạ chiếm cứ phần tự nhiên mọi người cùng nhau chia đều. Vong Dực nội bộ thì là lòng người bàng hoàng, Vong Dực hàng năm tài báo mắt sáng nhất điện thương nghiệp vụ nếu là mát, cái kia Vong Dực coi như thật thảm. Trường sáu trăm sáu mươi tư, ra một sẽ chết, mười tám hai mươi, cảm tạ đường chủ Ất Ân Dũ. Võng dựng. Đinh Tam Thạch phẫn nộ ba một cái vũ bàn, đem tất cả mọi người giật mình. Đây chính là các người nói với ta cam đoan vạn vô nhất thất. Hiện tại nhiều người như vậy nói chúng ta phỏ rủn trả với nghiêm tuyển bán là giả, các người nói cho ta biết xử lý như thế nào. Làm sao vãn hồi xói mòn người sử dụng. Một lát nữa, trong phòng họp, một đám cao tầng yên tĩnh ý mắng. Đinh Tam Thạch nộ khí không giảm chỉ vào phó chủ trẻ CEO nói: "Trương Lôi, ngươi nói trước đi nói biện pháp." Trương Lôi nhắm mắt nói: "Đinh tổng, thật giả trộn lẫn mua là điện thương hội nghiệp ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, trước đó ngài cũng, ta làm sao?" Trương Lôi vội vàng cúi đầu không dám nhìn nổi giận Đinh Tam Thạch, "Đinh tổng, đều là ta cá nhân nguyên nhân, ta nhất định tranh thủ vãn hồi người sử dụng." Đinh Tam Thạch vừa nhìn về phía Lưu Tiểu Cường, nói một chút đi, các ngươi nghiêm nghiêm tuyển cũng không có tốt đến đâu. "Nghe, Đinh tổng." Trên thực tế ta với trương tổng cái nhìn không sai biệt lắm, ta cho rằng trong này khẳng định có người quay phá. Lưu Tiểu Cương một mặt bình tĩnh nói. Không chỉ có nghiêm tuyển với khảo lạp làm như vậy, bao quát những khắc kinh đông với đào bảo, làm như vậy ít sao. Xoa bình phần lớn là bình thường, người đầu tư chỉ nhìn công trạng, chỉ cần xuất ra trói sáng gờ mờ vờ với tiêu thụ liền đủ. À, vậy ngươi nói một chút là ai có ý ám toán chúng ta? Đinh tổng, thiên miêu quốc tế, tiểu hồng sách, duy phẩm quốc tế cũng có thể. Đinh Tam Thạch vừa nghe vừa gật đầu, đây đều là vong vực truyền thống đối thủ. Còn gì nữa không? Đinh Tam Thạch hỏi tiếp. Còn có. Lưu Tiểu Cương suy tư hồi lâu mới nói, Vi Mô tinh tuyển. Tính ngươi thông minh, nếu là ngươi không nói ra Vi Mô tinh tuyển, ngươi ngày mai cũng không cần tới vong vực đưa tin. Đinh Tam Thạch ngữ khí lạnh như băng nói. Lưu Tiểu Cương thân thể rung động dưới, trong lòng may mắn nhưng lại có chút không hiểu. Đinh Tam Thạch ánh mắt nhìn về phía những người khác. Nguyên bản hiền lành gương mặt này lúc vậy mà hết sức lạnh lẽo. Các ngươi đều nghe kỹ, về qua cho ta chịu loại bỏ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai ở trước mặt ta làm yêu? Là, Đinh tổng. Đinh Tam Thạch chỉ vào Lưu Tiểu Cường với Trương Lôi nói, trừ hai người các ngươi, những người khác tan họp. Những khách cao tầng vội vàng mang theo tay mình đầu đồ vật, một đám người nhìn về phía hai người này ánh mắt tràn ngập đồng tình. Bọn ngươi lộ hàng, Đinh Tam Thạch đối Trương Lôi nói, ngươi một hồi về qua lập tức phong sát hết thể mặt trái bình luận. Đối với trên mạng chất vấn không cần lộ ra không có sức, chúng ta coi như bán trại qua giả, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Thế nhưng là Đinh tổng, trong này còn có Hoa Hạ người tiêu dùng hiệp hội giấy thông báo. Trương Lôi do dự nói, Hoa Hạ người tiêu dùng hiệp hội thì thế nào? Chỉ cần chúng ta không thừa nhận, bọn hắn có cái gì biện pháp? Đinh Tam Thạch khinh thường nói, ngươi quay đầu lập tức cường điệu chúng ta tất cả thương phẩm đều đến từ nhãn hiệu trao quyền thẳng marketing bán, không tồn tại bất luận cái gì giả. Trương Lôi chỉ có thể chiếu mệnh lệnh đi làm, hiện tại phò dùn trà với võng dục nghiêm tuyển điều không độc lập đầu tư bỏ vốn, hết thảy đại quyền đều nắm giữ tại Đinh Tam Thạch trong tay. Nhớ kỹ, lúc khi tối hậu trọng yếu liên hóa hạ người tiêu dùng hiệp hội đều có thể ngậy cương, cho ta chất vấn bọn hắn lựa chọn xem xét cơ cấu phải chăng phù hợp tư chất. Đem vũng nước đục cho ta đảo loạn, những nhà khác cũng không nhất định so với chúng ta tốt đến đâu qua. Đinh Tam Thạch âm tàn nói. Trương Lôi e ngại nhìn xem Đinh Tam Thạch nói, "Trừ chúng ta, Kinh Đông Tu đẹp ưu phẩm, lưới dễ khảo lạp, mật mẩm, giờ giờ giờ các loại điện thương bình đài cũng đều toàn bộ chúng đạn. Ta liền nói bọn hắn nội tình chưa chắc sạch sẽ, chúng ta bán giả, bọn hắn liền không bán. Đinh Tam Thạch khoát tay nghiêm túc nói, nhớ kỹ, đây là nguy cơ quan hệ xã hội, bán giả là tuyệt đối không thể thừa nhận. Lưu Tiểu Cương với Trương Lôi đều liền vội vàng gật đầu, phản lấy hết thảy đều là Đinh Tam Thạch mệnh lệnh, hai người bọn họ chiếu vào làm liền tốt. Có Đinh Tam Thạch mệnh lệnh Trương Lôi về qua lập tức phân phó Phó Dụn Trạ bộ phận đi a lập tức trả lời phóng viên. Trương Lôi chủ động tiếp nhận phóng viên phỏng vấn nói, "Trong này ta chỉnh trọng cường điệu Phó Dụn Trạ chỗ tiêu thụ sản phẩm, đều là hải ngoại chính phẩm lại mua sắm nơi phát ra liên đường rõ ràng đăng tin, đồng thời chúng ta chỉnh trọng chất vấn Hoa Hạ người tiêu dùng hiệp hội sử dụng xem xét cơ cấu không sẵn sàng nên thương phẩm xem xét tư trước." Các phóng viên ngay tức khắc hưng phấn, "Trương tổng, ngài ý là võng vực không phục hóa Hạ người tiêu dùng hiệp hội điều tra kết quả?" Trương Lôi có chút chột dạ, nhưng nghĩ tới đinh tam thạch lênh khốc, biểu lộ kiên định nói: "Đúng, ta hy vọng hóa hạ người tiêu dùng hiệp hội cho chúng ta cái thuyết pháp, chúng ta phỏ dùn trà là một nhà có lương tâm sí nghiệp, mời quảng đại quần chúng còn chúng ta trong sạch." Cơ hồ vẹn vẹn nửa giờ thời gian, não lục soát đệ nhất biến thành võng dục ngạnh cương hóa hạ người tiêu dùng hiệp hội. 666, như thế ra thế nhưng là sẽ chết rất thảm. Lần thứ nhất nhìn thấy có chất nghi hóa hạ người tiêu dùng hiệp hội điều tra kết quả, Mà các mấy nhà liền cái giấm cũng không dám để một cái. Các ngươi biết rõ gà, Đinh Tam Thạch là có lương tâm sĩ nghiệp gia, á ta nhổ vào. Rác rưởi võng dục, mua giấy kẻ ra quần đều mẹ nó giả. Võng dục không biết xấu hổ như vậy vẫn là vượt quá tất cả mọi người dự kiến, bao quát Trầm Lãng cũng là. Trầm Lãng đưa Tiễn Chương Ngộng Du về sau, liền buổi chiều an vị máy bay đến Thượng Hải. Hang hiệu hội trên cơ bản tháng sĩ Cú Hồ đỉnh liền cùng chơi đồng dạng, nhất có lo lắng vẫn là Vimo tình tuyển bên này. Vimo Ka Thượng Hải bên này Nam Việt Ngân Hàng cũng chuyển vào trùng tu song vi mô cao ốc váy trong phòng. Trầm Lãng tiến qua đi một vòng, chất lượng phục vụ với làm người sử dụng số lượng đều để Trầm Lãng rất hài lòng. Một đường thẳng tới vi mô tinh tuyển tầng lầu, không ít nhân viên đều đang bận rộn lấy. 11-11 đại chiến tiến đến, vừa mới thành lập vi mô tinh tuyển cũng muốn lần này cuồng hoan thịnh yến trong phân một môi canh. Trầm Đồng. Trầm Lãng chính đi tới vừa quay đầu lại, phát hiện là tạ ngọc. Đã lâu không gặp, thế nào? Trầm Lãng cười lấy hỏi: "Tràng gia sao cả, ngài đem ta ném tới này, nếu không phải hôm nay trùng hợp gặp được ngài, ta còn không biết rõ lúc nào mới có thể gặp lại ngài." Tạ Ngọc mặt mũi tràn đầy hỷ khuất. Trầm Lãng cười ha ha một tiếng: "An ủi, ta đoạn thời gian trước đi làm chút chuyện, ngươi cũng không tiện, ta để ngươi đi theo Diệp tổng nhiều học một ít." "Học thế nào?" Tạ Ngọc mặt mũi mãn đầy khâm phục nói: "Diệp tổng rất lợi hại, vi mô tinh tuyển một trận chịu nhất định có thể đánh thắng. Có đúng không?" "Ta nói là thật." Chúng ta hiện tại trên dưới một lòng liền đợi đến ngày mai rạng sáng. Ngài không biết rõ Diệp tổng trong khoảng thời gian này một mực nghỉ ngơi không tốt, chính là vì ngày mai trận này trận đánh ác liệt. Tạ Ngọc đều có chút đau lòng nói. Trầm Lãng nghiêm sắc mặt, Diệp tổng không có sao chứ? Con tốt, liền là có chút quá mệt nhọc, chúng ta ai nói đều không nghe. Tạ Ngọc bất đắc dĩ nói. Trầm Lãng gật gật đầu, vội vàng đi mau mấy bước, không có một chút thời gian liền đến tổng giám đốc cửa phòng làm việc. Vừa đẩy cửa ra, Diệp Tử Hi chính ở trên bàn làm việc nằm sấp, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy mệt mỏi. Trầm Lãng đối tạ Ngọc Khoa tay thủ thế, nhẹ chân nhẹ tay đem trong văn phòng một tấm chỏng chất giường mở ra, đem Diệp Tử Hi ôm đến chỏng chất trên giường. Trầm Lãng cởi chính mình bờ bờ gi áo khoác áo khoác, nhẹ nhàng vì Diệp Tử Hi đắp kín. Nha đồng đốc, về sau không cho phép liều mạng như vậy. Trầm Lãng nhịn không được đau lòng nói, chỉ xem chính mình ôm lấy Diệp Tử Hi, đối phương đều không có chút nào phản ứng khẳng định là tối hôm qua suốt đêm làm việc. Bên cạnh Tạ Ngọc có chút hâm mộ, nếu là chính mình có năng lực, cũng nguyện ý giống như Diệp Tử Hi toàn tâm toàn ý vì trầm lãng nỗ lực lấy. Chương 665, Kim Bài Bà Chủ, 1920, cảm tạ Đường chủ Vô Song Tiểu Kaka. Một thằng đến 8 giờ đêm, Diệp Tử Hi mới chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà không ở trên bàn làm việc. Diệp Tử Hi nhìn thấy ngồi tại chồng chất bên giường đạo thân ảnh kia, ánh mắt ngay tức khắc tràn ngập hạnh phúc với Ôn Vũ. Ngươi trở về. Trầm Lãng chính nhìn xem điện thoại, nghe vậy lập tức ánh mắt nhìn về phía Diệp Tử Hi, ngươi có phải hay không gần nhất một mực không nghỉ ngơi thật tốt. Không có rồi, liên la tối hôm qua hơi chậm ngủ điểm. Diệp Tử Hi cười lấy trột dạ nói, buổi tối hôm nay đi ngủ sớm một chút. Không được, ta phải kiên trì đến trời vừa rạng sáng lại nói. Diệp Tử Hi liền vội vàng lắc đầu nói, mệnh trọng yếu vẫn là tiền trọng yếu. Trầm Lãng chừng Diệp Tử Hi một chút. Diệp Tử Hi vừa định nói chuyện Bụng nhỏ sâu lộc cộc kêu lên. Đi thôi, cùng một chỗ ăn bữa cơm. Trầm Lãng cười lấy đem Diệp Tử Hi đã dậy. Diệp Tử Hi cũng muốn với Trầm Lãng nhiều tâm sự, bất quá chết sống nhất định phải bồi bổ trang mới được. Một mực ngồi ở trên ghế salon Tạ Ngọc vội vàng nói, "Các ngươi đi thôi, ta trong này thay Diệp tổng xem một hồi." Trầm Lãng cười lấy gật đầu, "Cái kia vất vả ngươi, chờ về đầu ta lại cùng ngươi đàm." "Tốt." Diệp Tử Hi cũng đối Tạ Ngọc cười lấy thăm hỏi, sau đó cùng Trầm Lãng đi ra văn phòng. Một đường tất cả nhân viên nhìn thấy Trầm Lãng đều hô một tiếng trầm đồng, bên cạnh Diệp Tử Hi biểu lộ bình tĩnh đi theo Trầm Lãng đi tới. Một mực đi thang máy ga ra ga tầng ngầm, Diệp Tử Hi cười nhẹ nhàng nói, "Ngươi không mang chìa khóa xe đi, mở ta tốt." "Không cần, ta chìa khóa xe một mực phóng tại Tạ Ngọc cái kia." Trầm Lãng cười lấy móc ra poster 918 chìa khóa xe đè xuống. Ngay tức khắc cách đó không xa chính mình chuyên môn chỗ đậu bên trong, hai đạo sắc bén đèn lớn sáng lên. Diệp Tử Hi đem lấy ra chìa khóa xe thả lại túi xách bên trong, mở cửa xe ngồi ở vị trí ghế bên tài xế. Diệp Tử Hi nhẹ giọng cười nói, "Nhớ tới chúng ta lần thứ nhất nhận biết đều là ta chủ động, đợi ngày mai kết thúc, chúng ta qua tại Ich quán ăn đêm xem một chút đi, ta nghĩ qua phóng thích một lần." Trầm Lãng gật gật đầu, phát động Porsche 918, bánh chứng động cơ tiếng oanh minh ngay tức khắc vang vọng toàn bộ gara tầng ngầm. "Ta phát hiện vẫn là như thế bữa xe với ngươi mới lạ sướng nhất." Diệp Tử Hi cười lấy trêu ghẹo nói, Trầm Lãng Bạch Diệp Tử Hi một chút, muốn ăn chút gì không, tùy tiện tùy. Liên ở công ty phụ cận tuyển một nhà đi, ta ăn xong nghĩ về sớm một chút. Vậy được rồi, Liên nhà này nhà hàng, khẩu vị với giá cả không sai. Tốt, nghe ngươi. Diệp Tử Hi liền ngắm một chút, liền lặng lặng rửa cửa xe, một mực nhìn lấy Trầm Lãng. Trầm Lãng xem Diệp Tử Hi một chút, sờ sờ mặt, làm sao, trên mặt ta có cái gì? Không, Liên La đã lâu không gặp đặc biệt nghĩ ngươi, cha ta còn hỏi tới ngươi. Diệp Tử Hi cười một tiếng nói, Trầm Lãng lái xe, nghe vậy nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Diệp Tử Hi nói, "Cha ngươi hỏi tới ta làm gì?" "Không có gì nha, liên la hơi xúc động sống nửa đời người không sánh bằng ngươi phát triển thời gian mấy năm." Trầm Lãng cười cười, "Cái này thật sao không, cha ngươi với ta ngành nghề không đồng dạng." "Ai nói không phải, bất quá hắn thật cao hứng, gặp người liền móc ra hai ta ảnh chụp khoe khoang, ta đều bắt hắn không có biện pháp." Diệp Tử Hi ngứ khí mặc dù bất đắc dĩ, Nhưng trên mặt lại cười hết sức vui vẻ. Một đường hót chờ 918 mở nhanh chóng, may mắn là hiện tại còn không tính lấp, chọn lựa nhà hàng cách vi mô thế giới cũng không xa. Dừng xe xong, hai người đi vào nhà hàng, tìm tới vị trí bên cạnh trò chuyện vừa ăn món điểm tâm ngọt. Này vong rực nhưng thật ra vô cùng có ý tứ, bán giả còn như vậy khí phách. Diệp Tử Hy cũng lấy điện thoại di động ra nhìn thấy nhân viên hẹ chặt trong đám phát tin tức. Trầm lãng lung lay chảm ơn ly nói, vong rực hiện tại làm như vậy ngược lại là đúng. Vàng không trên mạng nhiều như vậy ác bình ứng đối như thế nào? Diệp Tử Hi để điện thoại di động xuống, cười nói, "Ta giữa theo ngươi yêu cầu không giả dối, ngoài ra ta nghĩ thương lượng với ngươi một cái, ta muốn gia tăng Vi Mô tinh tuyển xá giao thủ tính." Xá giao thủ tính. Trầm Lãng đối cái từ này cũng coi là rất quen thuộc. "Đúng, ta hy vọng nhiều liên hệ Minh tinh vào ở, liền là cùng loại với tiểu hồng sách hình thức." Đọc trẻ tim đen đú ám truyện với.net. Trầm Lãng ngay tức khắc nhưng, ngươi ý là trước tụ tập lưu lượng Sau đó lại thông qua lưu lượng hiện hiện. Đúng, liên lạc ý tứ này, tiểu hồng sách đều sớm đánh giá giá trị vượt qua 1 tỷ đô la. Ta nghe nói bọn hắn mới nhất một vòng đánh giá giá trị khả năng định tại 3 tỷ đô la. Diệp tử Hi cười lấy uống miệng trạm bên sau nói, chúng ta cũng không thể có như thế phong phú tài nguyên không qua lợi dụng. Vậy ngươi muốn làm gì? Cần ta làm cái gì? Diệp tử Hi cười nói ra chính mình kế hoạch, ta muốn liên lạc vạn tượng tập đoàn nghệ nhân tập thể thực tên chứng nhận ngươi có thể đem về sau Vimo tinh tuyển coi như là một loại đẹp trang bản mịt rồi lòng rim. Tiến vào chiếm giữ Minh tinh có thể tại Vimo tinh tuyển bên trên ghi chép chính mình thường ngày xuyên dựng, để cử đẹp trang vật dụng, chia sẻ trang điểm chiếu, để cử mỹ thực, trực tiếp trang điểm các loại. Lưu lượng tầm quan trọng TikTok không ngừng tăng vọt thị giá trị liền có thể tùy tiện nhìn ra, TikTok 100 triệu ngày sống đó là tương đương con số khủng bố. Chỉ muốn cái gì bị TikTok chính thức đề cử, cái kia náo nhiệt tốc độ điều sẽ tương đương cấp tốc. Phục vụ viên tốt nhất đồ ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Trầm Lãng tỏ thái độ nói, "Ta về đi gặp Đệ Cao Văn, Dương Nhi còn có hạ tỉnh tiên tiến chú vi mô tinh tuyển, các ngươi bên kia cộng đồng đã rồi dựng tốt. Không có kỹ thuật độ khó, chúng ta đều sớm đã rồi chuẩn bị thỏa, liền là minh tinh tài nguyên khiếm quyết. Ngoài ra ta còn định đem tiểu tốc lên mạng đỏ đạt nhân kéo tới, cũng coi là vì đám này lưới đỏ ra tăng hiển hiện con đường." Trầm Lãng nhịn không được giơ ngón tay cái lên, ý nghĩ này rất tốt. Trước đó Trần Vân còn cùng ta thương lượng làm sao ra tăng đám này, Lưới Đỏ hiện hiện phương thức, chỉ có Lưu Lượng không có cách nào hiện hiện không thể được. Nguyên bản này chút TikTok Lưới Đỏ có thể thông qua đảm bảo ra tăng chứng minh thu nhập. Nhưng TikTok không khai thông đảm bảo các loại những khác điện thương con đường, hiện tại Vimo tinh tuyển xuất hiện tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất. Đao Bảo đương nhiên nhiều lần biểu thị hy vọng với Vimo thế giới đạt thành hợp tác, nhưng đều bị trầm lãng cự tuyệt. TikTok Lưu Lượng tương đương để cho người đỏ mắt. Không ít bạo khoản sản phẩm đều là tiếp tục lưu truyền ra. Chỉ cần này chút lưới đỏ đạt nhân có lưu lượng hiển hiện phương thức, bọn hắn tự nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách vì vi mô tinh tuyển sản phẩm làm lấy tuyên truyền. Một bữa cơm ăn hơn 2 giờ thời gian, hai người một bên thưởng thức thượng hải cảnh đêm, một bên trò chuyện. Diệp Tử Hi mắt nhìn đồng hồ, thời gian không còn sớm, chúng ta về trước công ty. Trầm Lãng gọi tới phục vụ viên tính tiền quét thẻ về sau, cùng Diệp Tử Hi dạo bước tại nhà hàng bên ngoài trên quảng trường đi vài vòng. Các loại hai người trở lại Vimô tinh tuyển thời điểm, Vimô tinh tuyển tất cả mọi người chủ động lưu lại tăng ca. Lúc này ai đi trước, trên cơ bản về sau cũng không cần tới. Tạ Ngọc vì các công nhân viên định phong phú bữa tối, trầm lãng bọn hắn lúc trở về tất cả mọi người tại đại chiến trước cuối cùng điều đường, đều cũng có tại nhắm mắt nghỉ ngơi. Trầm lãng cười lấy đối diệp tử hi nói, khả năng làm lão bản đều đồng dạng, ta nhìn thấy đám này nhân viên tăng ca liền vui vẻ. Diệp tử hi cười lấy cười một tiếng, vậy ta tuyệt đối là người kim bài nhân viên. Không, ngươi là kim bài bà chủ." Diệp Tử hi sắc mặt đỏ lên, nghiêng mắt nhìn trầm lãng một chút, cảm giác chính mình cho tới nay tăng ca với vất vả đều giá trị. Chương 666, chói mắt nhất ngôi sao mới, 2020, cảm tạ đường chủ cả rốt tử. Tạ Ngọc vừa nhìn thấy trầm lãng với Diệp Tử hi vội vàng đi tới nói, "Trầm tổng, Diệp tổng, vừa rồi bãi đủ bên kia biểu thị đã rồi đối với chúng ta bắt đầu tuyên truyền, bao quát bãi đủ dưới cờ con đường nhao nhao cho chúng ta đạo lưu." Diệp Tử hi kinh hỉ nói, Quá tốt, dạng này chúng ta người sử dụng số lượng còn có thể tăng vọt." Tạ Ngọc đi theo cười nói, "Bãi đỗ bên kia biểu thị sẽ cho chúng ta mãi cho đến số 12 dạng sáng, mặc dù chỉ có một ngày, nhưng lần lên năm chắc tốt, chúng ta thành giao sẽ có tăng lên rất nhiều." Ba người cùng đi tiến văn phòng, hiện tại thời gian cũng sắp tiếp cận dạng sáng, này lúc cả nước các đồ điện gia dụng thương bình đại văn phòng đều tại đèn đuốc sáng trưng. Thời gian rốt cục đến dạng sáng. Bộ môn kỹ thuật to lớn trên màn hình Trong nháy mắt cho thấy một cái chói mắt nhất số lượng. Trầm Đồng, Diệp Tổng, chúng ta vi mô tinh tuyển 9 giây liền phá trăm triệu. Một cái lập trình viên vui mừng la lớn. Nhanh cho ta xem một chút. Diệp Tử Hi ngay tức khắc kích động đội vàng chạy đi qua nhìn một chút, phía trên một đầu rõ ràng nhất số liệu sự gìn sót biểu hiện ra vi mô tinh tuyển lóe mắt thành tích. Thành giao tại dạng sáng sau cực tốc gia tăng, cơ hồ mỗi giây đều có hàng vạn tấm đơn đặt hàng thành giao. 9 giây phá 100 triệu đối vi mô tinh tuyển tất cả mọi người tới nói đều là cái cự đại của Vũ. Trầm Lãng bên này cũng tiếp vào điền điền gọi điện thoại tới, đầu bên kia điện thoại điền điền càng thêm kích động, chúng ta bên này 6 giây phá 100 triệu. 6 giây. Quá tốt. Diệp Tử Hi lỗ hai một mực dựng thẳng, nghe vậy sơ qua có chút thất vọng. Bất quá thoáng qua liền đấu trí giật giảo đối bộ môn kỹ thuật nói, tiếp tục nhìn chằm chằm số liệu, đạt tới 1 tỷ lập tức hồi báo cho ta. Tốt, Diệp Tổng. Trầm Lãng cùng Điền Điềm lại trò chuyện một hồi mới cúp điện thoại, nhìn thấy một mặt không chịu thua Diệp Tử Hi cười lấy an ủi, hàng hiệu hội với vi mô tinh tuyển không đồng dạng, hàng hiệu hội bình quân khách đơn giá tại 6000 khoảng chừng, trên cơ bản hơn 1 vạn chỉ riêng có thể phá trăm triệu. Diệp Tử Hi cười lấy lắc đầu nói, mặc dù phá trăm triệu tốc độ chúng ta bại bởi đối phương, nhưng phá 1 tỷ còn chưa nhất định ai trước đã tới. Trầm Lãng điểm ấy ngược lại là rất đồng ý Diệp Tử Hi ý nghĩ, dù sao bình quân khách đơn giá càng cao, chặt tay thời điểm do dự thời gian liền càng cao. Bao quát vi mô tinh tuyển bình quân khách đơn giá cũng không thấp, tại một ngày khoảng trường. Dạng này khách đơn giá mặc dù nhìn như không coi là nhiều, nhưng nếu là mua đồ nhiều, từ vậy mà lại chính là một bút rất mở ra tiêu. Bất quá hai nhà bình đài phân biệt xuất ra 100 triệu đô la phụ cấp, giá cả dụ hoặc để rất nhiều nguyên bản không có ý định mua nhiều như vậy người sử dụng vẫn là nhịn đau lựa chọn chặt tay. Diệp tổng, chúng ta phá 1 tỷ, chỉ dùng 2-13 phần trông. Một cái lập trình viên vội vã chạy tới gõ cửa nói: "Vất vả các ngươi, đằng sau cũng không cần nhìn xem, tất cả mọi người sớm một chút đi về nghỉ." Diệp Tử Hi cởi lấy rút ra một sấp hồng bao phân cho lập trình viên nói: "Mọi người đêm nay vất vả, ngươi giúp ta phân phát cho mọi người." "Tốt, ta ân Diệp tổng, ta ân trầm động." Lập trình viên nhìn xem mỗi hồng bao bên trong đều không tệ, vội vàng nói cảm tạ. "Một người một ngày, không coi là nhiều, là Diệp Tử Hi một điểm tâm ý." Công ty công trạng xuất sắc Diệp Tổng lại đại khí, một đám nhân viên lòng cảm mến lại tăng thêm rất nhiều. Liên tại sau 5 phút, Điền Điềm lần này dây cố thoát chat, hàng hiệu hội phá 1 tỷ, mục tiêu 5 tỷ. Trầm lãng về Điền Điềm một cái ủng hộ biểu lộ, sau đó thu hồi điện thoại hỏi, phối đưa an bài sao? Đã rồi an bài tốt, vừa rồi thứ nhất đơn hoàn thành phối đưa, vừa vận tại Thượng Hải nội thành, đã rồi ký nhận. Diệp Tử Hi cười lấy trả lời. Vậy là tốt rồi, 5 tỷ không biết rõ lúc nào mới có thể đạt tới đâu, mau đi về nghỉ đi. Diệp Tử Hi cũng cười nói, "Tốt, bất quá ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ về biệt thự sao?" "Muốn như vậy, không qua ngươi vậy ta chẳng lẽ còn tìm khách sạn?" Diệp Tử Hi cười một tiếng, "Tính, ta liền có thể yêu ngươi một lần, đêm nay ta thu lưu ngươi." Trầm Lãng trên đường cho Tạ Ngọc đưa đến khách sạn, sau đó cùng Diệp Tử Hi về Tô Hà Loan biệt thự. Cơ hội là vào cửa trong ngay mắt, Diệp Tử Hi liền nhiệt tình như lửa chủ động kéo Trầm Lãng cổ nhiệt tình răng nụ hôn. Trên thân hai người quần áo lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ bay nhanh ném qua một bên, thẳng đến lại không ngăn cản. Diệp Tử Hi đều nhanh quên lần trước cùng với Trầm Lãng là lúc nào, dù sao thật lâu không có hưởng thụ qua. Trầm Lãng hết sức phối hợp với Diệp Tử Hi chủ động đưa ra độ khó cao động tác, chơi đến hưng khởi, biệt thự bất kỳ địa phương nào đều có hai người vết tích. Diệp Tử Hi ngày thứ 2 rời giường thời điểm, cảm giác cả người giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Thật sự là tối hôm qua có bao nhiêu điên cuồng. Hôm nay liền có bao nhiêu sảng khoái. Oa, wow, chúng ta thành giao khai trương 1 tỷ. Diệp Tử Hi sợ lên điện thoại vui mừng hô. Trầm Lãng cũng đụng trải qua nhìn một chút, buổi sáng đi làm lập trình viên phát hiện tại 10 giờ sáng thời điểm liền đã rồi thành giao đột phá 5 tỷ, còn tại hữu lực tăng trưởng trong. Vượt cảnh điện thương thị trận hàng năm đều tại 4000 nước tiêu chuẩn, khổng lồ như vậy thị trường tự nhiên có thể dựng dục ra một đầu quái vật khổng lồ. Các đô điện gia dụng thương bình đài đều tại coi trọng vượt cảnh điện thương này một khối nhưng trên cơ bản đều là tại thật giả trộn lẫn bán. Đơn giản chính là vì truy đổi càng lãi nặng hơn nhuận, lấy thu hoạch càng đánh giá cao hơn giá trị thuận tiện đưa ra thị trường thôi. Trầm lãng càng hy vọng vi mô tinh tuyển có thể thu được tốt danh tiếng, với cái gọi là lợi nhuận so sánh, danh tiếng mới là trọng yếu nhất, có danh tiếng lại còn không có lợi nhuận sao. Khai trương một tỷ này một hối, hàng hiệu hội muốn so vi mô tinh tuyển nhanh. 9 giờ 10 phút thời điểm, hàng hiệu hội liền khai trương một t� Trên cơ bản hai nhà đều là ở vào ngươi tới ta truy tư thế. Trầm Lãng càng là biểu thị không tiếc bất cứ giá nào để hai nhà bình đại đều đạt tới 10 tỷ thành giao đường danh giới. Bài Đǔ Y Nguyên đang cấp hai nhà điện thương bình đại dẫn lưu, bao quát các loại quảng cáo tụ đột đều đang cấp cho hai nhà điện thương bình đại nhất nhu cầu cấp bách lưu lượng. Bao quát thái phố bảo, TikTok, Vimeo vân vân âm nhạc các loại sản phẩm đều tại nâng lên hai nhà điện thương bình đại một chút sức lực. 5 giờ chiều, Trầm Lãng tại TikTok chính thức phát một đầu video. Nội dung rất đơn giản. Farm là tại hàng hiệu hội với Vimo tinh tuyển tiến hành xuống đơn người sử dụng cũng có thể trên TikTok tiến hành rút thưởng, hai nhà phân biệt rút ra 10.000 tên may mắn người sử dụng, mỗi người có thể đạt được 10.000 tiền mặt ban thưởng. Kích thích, không hổ là trùm lãng, xuất thủ liền là như bức. Không nói, đã rồi hoàn thành đơn đặt hàng, liền đợi đến rút thưởng. Lão bà của ta tại Vimo tinh tuyển bên trên mua hơn 20.000 đồ vật, nhất định phải rút đến ta ạ. Rút thưởng thời gian định tại 12:00. 05. Cơ hội trong nháy mắt 2 nhà điện thương bình đài thành giao lần nữa cấp tốc tăng trưởng. Chầm lãng tiện tay liền vùng tiền 200 triệu, tại nhà khác điện thương bình đài có thể có cái này phúc lợi sao. Nguyên bản 2 nhà điện thương bình đài đã rồi dần dần nhẹ nhàng tăng trưởng đường cong, lần nữa trở nên thẳng tấp tăng trưởng. 10 giờ tối lẻ 8 phân, hàng hiệu hội chính thức tuyên bố 11-11 cùng ngày giao dịch phá 10 tỷ. Vì mô tinh tuyển vẹn vẹn lạc hậu 10 phút đồng hồ, liền cũng tuyên bố thành giao phá trăm Nguyên bản bị Đào Bảo hấp dẫn đi qua ánh mắt lần nữa bị trầm lãng chuyển rời đến hai nhà này Điện Thương Bình trên Thân Đại. Đây cũng là trừ Đào Bảo bên ngoài, duy nhất hai nhà lựa chọn công bố chiến báo Điện Thương Bình Đài. Kinh Đông chưa kể tới, ngày mùng ngày 1 tháng 11 liền bắt đầu bán hạ giá, không phải liền là vì đụng đủ 100 tỷ sao? Muốn thật tại 11 11 11 ngày này, Kinh Đông thật không có lá gan kia. Trong lúc nhất thời, Vimo tinh tuyển với hàng hiệu hội trở thành trong nước chói mắt nhất điện thương ngôi sao mới. Chương 767 Chứ ngươi, ta ai cũng không tin đảm nhiệm. Năm nay 1111 dù là đảm bảo lần nữa đổi mới năm ngoái ghi chép, cũng ngăn cản không trầm lãng dưới cờ hai nhà điện thương bình đại sao chổi quật khởi. Thành giao phá trăm ức đối tất cả điện thương bình đại đều là một cái tương đương lóa mắt thành tích, huống chi đối hai nhà thành lập không đến 1 năm điện thương bình đại. Vimo thế giới càng là lần nữa dẫn bạo vốn liếng vòng, Vimo thế giới quá kinh khủng. Liên tiếp gấp chứng ra TikTok, Vimo văn âm nhạc, Vimo tinh tuyển. Vô luận nhà ai công ty con đều đã rổi vượt qua độc giác thú xí nghiệp đường danh giới. Phổ thông công ty ngưỡng vọng không thể thành 1 tỷ đô la đánh giá giá trị, đối với mô thế giới mấy nhà công ty con mà nói, trong nháy mắt có thể phá. Vi mô thế giới bên này còn tới chưa kịp chuẩn bị ăn mừng tiệc rượu, trầm lãng tại số liệu thất bên này chờ lấy thời gian. Trước đó trầm lãng hứa hẹn chuẩn lúc rút thưởng đương nhiên sẽ không quên, thời gian trải qua dạng sáng. Trầm động, chúng ta trước mắt ngày hoạt dụng hộ tại 120 triệu khoảng chừng vẫn còn một cái lên cao su thế. Lập trình viên mặt mũi tràn đầy vui mừng báo cáo. Trầm Lãng cũng đụng đi qua nhìn một chút, chói mắt nhất số lượng đương nhiên là dao đằng sau biểu hiện một. Hai ức. Cái thành tích này đã rồi tương đương kinh khủng, trong nước ngày hoạt dụng hộ quá trăm triệu áp cũng không có nhiều. Trần Vân mắt nhìn thời gian vừa vặn vừa qua khỏi rạng sáng, "Tốt, mọi người chuẩn bị một chút, nhất định duy trì rút thưởng công năng bình thường, khác xảy ra vấn đề gì?" "Hiểu rõ, Trần tổng." Đây là tiếp tục lần thứ nhất thượng tuyến rút thưởng công năng, farm la phù hợp điều kiện người sử dụng thượng truyền đơn đặt hàng green shot, liền có thể thu hoạch được rút thưởng cơ hội. Trần Vân nhịn không được kinh ngạc nói, lại có hơn 5 triệu người. Bằng 02 nhà riêng phần mình trên trăm ức thành giao nghịch, ngươi cho rằng là thế nào đạt tới? Trầm lặng với Trần Vân trò chuyện một hồi, nghe được lập trình viên nói câu, châm động, thời gian đến, phải trang hiện tại rút ra. Hô đi, nhìn xem người nào trúng thưởng. Lập trình viên gật gật đầu, lập tức rút ra. Ngay tức khắc xuất hiện một chuỗi giải danh sách. Ngay sau đó nhóm lập trình viên bắt đầu thao tác, phàm là bị quất có ích hộ đều thu được hậu trưởng phát tới tin tức. Ngay tức khắc tiếp tục phía trên vỡ tổ, không ít dân mạng cùng lúc phát videos, chụp screenshot. Screenshot liền là tiếp tục hậu trưởng gửi đi chúng thưởng thông tri, ngay tức khắc thu hoạch được mấy trăm ngàn điểm tán. Ngư bức, này thủ khí vô địch. Hâm mộ, dính dính hỉ khí, ta 5000 đại dương đổ xuống sông xuống biển. Đây là cái gì thần tiên thủ khí? Trầm lãng mắt nhìn thời gian, Phân phối nhóm lập trình viên đều tranh thủ thời gian tan tầm, cũng mang theo Trần Vân rời đi công ty. Ngồi ở trong xe, Trần Vân tối đầu cũng không nói chuyện. Làm sao? Tâm tình không tốt. Trầm Lãng quay đầu nhìn một chút hỏi thăm. Trần Vân muốn nói lại thôi lắc đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trầm Lãng mơ hồ suy đoán nói, bởi vì ta tối hôm qua không có trước gặp ngươi. Không phải? Trầm Lãng cười lấy đem Trần Vân ôm nhập trong lòng, an ẵm. Trần Vân hừ hừ nói, nào dám. Từ hi hiện tại là có công chi thần, ta nhưng so sánh không. Không đồng dạng, ngươi đối ta tầm quan trọng, trong lòng ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Liên sẽ nói êm hay. Trầm Lãng xem Trần Vân sắc mặt từ âm chuyển tình, liền cười nói, vừa vặn chúc mừng một cái, mang ngươi ăn bữa bữa ăn quê. Trầm Lãng nói với Trần Mánh cái địa chỉ, Trần Mánh lập tức quay đầu xe đổi phương hướng. Một nhà rất tinh xảo Nhật Liêu cửa hàng, Trầm Lãng cũng là nghe Lâm Tuấn trước kia nhắc qua, thuộc về Lâm Tuấn tán gái át tới thánh địa. Sửa sang phong cách thì là cực điểm lãng mạn, cây hoa anh đào, màu sắc rực rỡ khí cầu. Trần Vân Tâm tình không khỏi mấy phần, đi theo Trầm Lão ngồi xuống, phục vụ viên đưa qua thực đơn. Đăng nhập choé̉ nủ a toải, muốn người đồng đều 2000 phần món ăn, Trần Vân còn đang không ngừng nhìn xem Nhật Liêu cửa hàng bên trong đường tu. Thử Hi không có tới, người chính mình tới. Trần Vân vì Trầm Lão rót cốc nước hỏi thăm. "Ân, ta nhìn hắn gần nhất nghĩ ngươi không tốt, để nàng nhiều ngủ bù." Trần Vân ngữ khí không khỏi có chút ưu hoãn. Ngươi điều không đối ta quan tâm như vậy trải qua. Trầm Lãng cười ha hả, quấn qua cái này chủ đề, biểu mọi ngươi nhập chức thế nào? Tiểu Dĩnh biểu hiện rất không tệ, ta nghe bọn hắn quản lý chi nhánh nhiều lần khen ngợi tiểu Dĩnh tới. Trần Vân nhắc lên Trần Dĩnh, trên mặt nụ cười nhiều mấy phần. Trầm Lãng cười lấy lắc đầu nói, lần trước ngươi tự mình qua đưa, đương nhiên đối phương chọn tốt nghe nói, không đi qua tiêu thụ bộ rèn luyện rèn luyện cũng là chuyên tốt. Ta quay đầu dự định trước tiên đem tiểu Dĩnh đưa đến bên cạnh ta làm một đoạn thời gian thư ký. Trầm Lãng cười cười, "Vậy ngươi hảo hảo bồi dưỡng, nói không chừng về sau lại là ta một thành viên đắc lực kiện tướng." Tiểu Dĩnh cần học tập địa phương còn nhiều lắm. Phục vụ viên lần lượt mang thức ăn lên, hai người bắt đầu nhấm nháp, đêm khuya tới nhấm nháp mỹ thực khách nhân đã rồi không nhiều lắm. Trần Vân Bương chén rượu cười nói, "Lấy thanh rượu chúc mừng Trầm Đồng lần này kiếm lợi lớn." Trầm Lãng cười lấy với Trần Vân đụng dưới, phẩm miệng thanh rượu mới nói, "Thâm Hụt tiền lửa gào to mà thôi, tối thiểu chúng ta không phải khai hỏa tên tuổi sao?" Trần Vân mỉm cười cười nói, "Vậy cũng đúng, bất quá, nay đã là chúng ta ấp trứng ra thứ ba cái độc giác thú hạn ngủ, sắp thực đáng giá an mừng một cái." Trầm Lãng cười lấy đem ly đụng đi qua, cùng vui. Một ly thanh rượu vào bụng, Trầm Lãng nếm thử cá hồi, khẩu vị cực dai. "Ngươi cái kia Vi Mô tin tức làm trò thế nào? Ta còn tưởng rằng ngươi quên." Trần Vân nhẹ phủ miệng thanh rượu mới nói, "Hiện tại hiệu quả không tệ, ta dự định xin một bút tài chính." "Bao nhiêu?" "1 tỷ đi." Ngươi biết rõ trước đó hôm nay đầu để những hạng mục kia đi, liền là cái gọi là xem tin tức kiếm tiền. Trầm lãng gật gật đầu, có châu nghe thấy, ngươi cũng muốn làm như vậy. Cũng không thể tiếp tộc nhiều như vậy ngày hoạt dụng hộ không qua lợi dụng. Trần Vân cười lấy hêm hay nói, ta nghĩ như vậy, trước thông qua này 1 tỷ với tiếp tộc đạo chạy qua tới người sử dụng làm hạng giống, sau đó các loại cái này hạng mục cấp chứng thành thuộc lại độc lập ra ngoài. Tiếp tộc hiện tại đánh giá giá trị bao nhiêu? 5 tỷ đô la đi lên. Dù sao chúng ta vừa mới muốn tiến hành xe vòng đầu tư bỏ vốn. Một hai ước ngày sống là thật ra sức a. Trầm Lãng cảm khái nói: "Ta đề nghị lập tức bắt đầu đầu tư bỏ vốn, khoái thủ đều đã rồi tiến hành rẽ vòng đầu tư bỏ vốn, chúng ta xe vòng cũng phải nắm chặt. Một khi tiếp tục muốn lên thị, thì giá trị chỉ ít đều tại 20 30 tỷ đô la trở lên. Vậy liên gần đây đối ngoại công khai đầu tư bỏ vốn tin tức đi." Trần Vân lau lau miệng, "Ta ăn no." Trầm Lãng đứng dậy tính tiền. Sau đó cùng Trần Vân rời đi tiệm cơm. Thượng Hải ban đêm y nguyên lộng lẫy, nhưng chỉ có người giàu có mới có thể tại tòa thành thị này vừa vặn sinh tồn qua. Trần Vân đề nghị đi một hồi, Nhật Liêu cửa hàng tới gần bên ngoài bãi, dọc theo bên ngoài bãi hưởng thụ gió biển thổi phật. Ta tính toán đợi Vimo tin tức đạt tới độc nhất vô nhị thú cánh cửa, liền lập tức bắt đầu Vimo thế giới đầu tư bỏ vốn. Trần Vân đón Mạt Xung nói ra: "Nay chút ngươi tự mình xử lý liền tốt, ta toàn quyền tin nhệ ngươi." Trầm Lãng đứng tại Trần Vân bên cạnh, Hai tay dựng lấy hàng rào cười lấy nhìn về phía Trần Vân. Ngươi cứ như vậy tin mà ta. Trần Vân ánh mắt y nguyên nhìn già xa phương xa. "Chư ngươi, ta giống như thật đúng là không biết rõ ai có thể bị ta như thế tin đảm nhiệm." Trầm Lãng cười lấy hướng Trần Vân bên người đến một chút, đem Trần Vân ôm vào trong ngực. Trần Vân nhắm hai mắt, hai tay ôm Trầm Lãng eo, vô thanh thảng hưu thành. Chương 768: Công việc điên cuồng tiểu trợ lý. Sáng sớm hôm sau, Trần Vân sớm rời giường. Vẽ xong trang liền trước lái xe qua công ty. Trầm Lãng nằm ở trên giường lại một hồi, để được phóng thích không còn thân thể chậm rãi tính dưỡng. Trầm Lãng vừa vặn rửa mặt xong, Tạ Ngọc ở bên ngoài gõ gõ cửa. Trầm Lãng đi tới cửa đem cửa mở ra, ánh mắt hơi kinh ngạc, làm sao ngươi tới? Trầm Đồng, ngài lại không tìm ta, ta đều nghĩ xa thải phần công tác này. Tạ Ngọc quyết miệng nói. Trầm Lãng cười lấy dẫn Tạ Ngọc vào nhà, Tạ Ngọc đổi giày về sau, nhìn xem Trầm Lãng ngồi tại trước bàn ăn ăn bữa sáng vội vàng đi giúp Trầm Lãng ngược lại sữa bò. Ta ơn. Trầm Lãng tiếp nhận sữa bò uống một ngụm, lại ăn sang với hỏi, làm sao có sa thải làm việc ý nghĩ. Chủ yếu ngài không tại thời gian, ta cảm thấy chính mình liền cùng ngoại nhân đồng dạng, ở đâu đều không tự tại. Trầm Lãng nhịn không được bật cười nói, ngươi ngược lại tốt, người khác cả ba không được có ngươi phần công tác này, ở khách sạn năm sao, một cái nhân viên làm theo tháng 50.000 khối, làm người nên biết đủ. Thế nhưng là ta càng muốn để lại hơn tại ngài bên người đa số ngài làm việc, bằng không tiền này bắt ta trở dạ. Tạ Ngọc nghiêm túc nhìn xem Trầm Lãng. "Tốt da, một hồi đi theo ta, gần nhất nhận trình an bài người đi hỏi Trầm Mạnh." Trầm Lãng bất đắc dĩ nói: "Tạ ơn Trầm Đồng, ngài tốt nhất." Tạ Ngọc cười khuôn mặt nhỏ nhắn rào rạt đều là nụ cười. Trầm Lãng phát hiện bị chính mình như thế một phơi, Tạ Ngọc đối chính mình độ thiện cảm vậy mà lại tăng thêm. Tạ Ngọc bị Trầm Lãng ánh mắt nhìn có chút ngượng ngùng, Trầm Đồng gia là nơi nào không đúng sao? Không, rất tốt." Trầm Lãng lau lau miệng cười nói. Tạ Ngọc thở phào, vừa rồi Trầm Lãng cái kia phảng phất đem chính mình xem thấu ánh mắt, dọa Tạ Ngọc nhảy một cái. Tạ Ngọc đã rồi sớm thay Trầm Lãng chọn tốt hôm nay quần áo, một bộ màu xanh đậm đồ vest, bên ngoài phối hợp một kiện bờ bờ gì áo khoác màu đen. "Trầm Đồng, ngài hôm nay thật cực kỳ đẹp trai." Tạ Ngọc nhịn không được mừng khấp khởi nói. "Ta ngày nào không đẹp trai?" Trầm Lãng cười lấy hỏi lại. Tạ Ngọc ngẫm lại thật đúng là không nghĩ ra đến, chủ động cầm trầm lãng cặp cung văn, mặc giày cao gót. Tạ Ngọc hôm nay mặc một kiện màu đỏ vải nỉ áo khoác, bên trong màu trắng đồ hàng len áo phối hợp màu đen váy ra, phía dưới một đôi bị vớ cao màu đen bao khỏa đùi ngọc thon dài tinh tế. Tạ Ngọc nhìn xem trầm lãng ánh mắt nhìn về phía chân của mình, nhịn không được lùi về sau một bước. Hôm nay rất xinh đẹp, về sau cứ dựa theo tiêu chuẩn này cách tân mặc. Trầm lãng cười một tiếng, mặc giày da nói, Tạ Ngọc ngượng ngùng gật gật đầu. Trong lòng nhịn không được mừng thầm đi theo trầm lãng ra khỏi phòng. Cao tầng, trấn mãnh rồn rời sợ đã rồi chờ đợi nhiều lúc. Lên xe, Tạ Ngọc ngoốc ra laptop, sau khi mở ra chính mình nhìn một chút mới nói, "Trầm Đồng, ngày hôm nay chủ yếu hành trình liền là qua Vimo thế giới." Trầm Lãng xem Tạ Ngọc đã rồi tiến vào trạng thái làm việc, cười lấy vô vô Tạ Ngọc đùi, hết sức dằn chắc có có dãn. Tạ Ngọc đỏ mặt cắn môi, không dám lên tiếng. Trầm Lãng đột nhiên lên ác thú vị, thang lên quang. Tạ Ngọc mặt càng thêm đỏ. Buổi sáng Trần Vân rời đi qua sớm, trầm lãng lại là một cái ưa thích buổi sáng rèn luyện người. "Tiểu Ngọc, nơi này có nước khoáng." Trầm lãng xe tải trong tủ lạnh lấy ra một bình nước khoáng. Tạ Ngọc khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt ngập nước xem trầm lãng một chút, sau đó ngượng ngùng tối đầu xuống. "Vạn ác tư bản chủ nghĩa." Đến Vimo Kaup, Tạ Ngọc xuống xe liền cầm bình nước suối khoáng với khăn lướt ném vào bên ngoài trong thùng rác. Tạ Ngọc trong xe đều đã rồi chỉnh lý trải qua quần áo, nhưng vẫn là không nhịn được chảnh chảnh váy ra. Đứng ngốc ở đó làm gì? Đi." Trầm Lãng hướng phía Tạ Ngọc vẫy tay. Tạ Ngọc vội vàng ngẩng một tiếng, chạy chầm hai bước, cùng sau lưng Trầm Lãng quét thẻ tiến vào. Một đường đi thang máy tới trước Vimô Tinh tuyển tầng này, Vimô Tinh tuyển các công nhân viên đều chính hân hoan nhảy cẫng lấy. Nhìn thấy Trầm Lãng đi vào đến, vội vàng nhao nhao chào hỏi. "Trầm đồng tốt." "Trầm đồng sớm." Trầm Lãng nhảy một cái nhân viên hỏi, "Diệp tổng có đây không?" "Tại, Diệp tổng đã tới có một đoạn thời gian." Nhân viên trả lời. Trầm lặng gật gật đầu, Vũ Vô đối phương đối tất cả nhân viên nói, 1111 đã rồi đi qua, mọi người không cần đắm chìm tại đi qua huy hoàng, muốn tiếp tục đá mải tiến lên. Thiên Miêu 1111 cùng ngày hơn trăm tỷ thành giao nghịch, ta hy vọng có một ngày Vi Mô tinh tuyển cũng có thể làm đến. Tất cả nhân viên hai mặt nhìn nhau, hơn trăm tỷ thành giao nói nghe thì dễ. Liên Thiên Miêu có lợi nhất đối thủ kinh đông đều một mực không dám chính diện tương đối, đảm bảo người sử dụng cơ số quá kinh khủng. Nhưng đại lão bản nói chuyện liền xem như giả cũng phải xem như thật. Đến Diệp Tử Hi văn phòng, Trầm Lãng gõ sau khi gõ cửa đi vào qua. Diệp Tử Hi chính nghe một tên nhân viên báo cáo, xem Trầm Lãng đi vào đến, đối Trầm Lãng cười dưới, sau đó đối với công nhân viên nói, "Tốt, ngươi thuận tiện giúp ta ước cảnh Long Thương mại Tôn tổng, ta còn có việc cùng với nàng đảm." "Tốt, Diệp tổng." Nhân viên lại đối Trầm Lãng cúi không người, mới rời phòng làm việc cũng khép cửa lại. Diệp Tử Hi cười lấy mắt nhìn Tả Ngọc, cho Tả Ngọc xem chột dạ không dám ngẩng đầu. Tạ Ngọc đây là dự định một lần nữa đi theo ngươi." Trầm Lãng cười lấy ngồi ở trên ghế salon, ra hiệu Tạ Ngọc cũng ngồi, dù sao vừa rồi vất vả. "Ân, nghỉ ngơi thế nào?" Diệp Tử Hi chỉ chỉ khuôn mặt, cười nói, "Khí sắc thật nhiều, 11 11 đi qua về sau, ta thu được không ít phong nệm báo giá, đối với chúng ta cảm thấy hứng thú người đầu tư rất nhiều." "Này rất bình thường, mà các ngươi lại là làm đến trên trăm ức thành giao nghịch, có thể làm được cái thành tích này lắc đắc không có mấy." Diệp Tử Hi cũng cười nói, 11 11 ngày lẻ thành giao tại trụ tỷ, giống như liền không có đánh giá giá trị thấp hơn 1 tỷ đô la, với lại đánh giá giá trị phi tốc tăng lên chỉ là một phương diện. Chính yếu nhất chúng ta đăng ký người sử dụng với ngày hoạt dụng hộ đều có tăng lên cực lớn. Bài đủ với tập đoàn chúng ta nội bộ dẫn lưu đưa đến tính quyết định tác dụng. Diệp Tử hi xuất ra một tấm số liệu cầu, đưa cho Trầm Lăng nói, đây là thống kê đi ra số liệu, tổng cộng thành giao đơn đặt hàng tiếp cận 3 triệu, chúng ta thu hoạch được hơn 3 triệu mới tăng người sử dụng. Trầm lãng xem vài lần hỏi, vạn tượng tập đoàn bên kia liên hệ. Ơn, ta đã bắt đầu sớm thêm nhiệt, Cao Văn Điều sẽ tại 8 giờ tối nay chính thức tiến vào chiếm giữ vi mô tinh tuyển. Đến lúc đó nàng biết mở thiết chính mình mình tinh tài khoản, hiện trường trực tiếp trang điểm, về sau cũng sẽ theo thời gian hưởng chính mình thường ngày. Lúc này tài nguyên tầm quan trọng liền nổi bật đi ra, không có trầm lãng cái này cộng đồng lão bản, vạn tượng tập đoàn cũng không nhất định phối hợp vi mô tinh tuyển marketing phương án. Châm Lãng lần trước nghe Diệp Tử Hi nói về sơ đối vi mô tinh tuyển phương hướng phát triển, đi liền là xã giao điện thương hình thức. Đây cũng là một đầu có thể giết ra khỏi trùng vây con đường, đơn thuần xã giao không có cách nào hiện hiện, đơn thuần điện thương không có lưu lượng. Xã giao điện thương vừa vặn có thể giải quyết tốt đẹp này một làm phương tạm, Tiểu Hồng Sách đã rồi dựa dở vào này như lúc tức thu hoạch được 3 tỷ đô la đánh giá giá trị. Cái này chứng minh này như lúc tức xác thực có thể đi, Tiểu Hồng Sách đã dở thành công phía trước. Vi mô tinh tuyển so tiểu hồng sách nhất có ưu thế không ai qua được mẹ công ty vi mô thế giới muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn tiền có tiền. Cái này phòng ngừa cự đầu nhúng tay, thậm chí đá ra vốn có sáng lập đoàn đội khả năng. Trầm lãng khác không cầu, chỉ cần vi mô tinh tuyển đánh giá giá trị có thể đổi kịp tiểu hồng sách, chính mình liền có thể nằm mơ đều cười tỉnh. Trưng 769, trong ngáy mắt có thể phá. Năm đó hoa nở cũng chính thức chuẩn bị kết thúc, Cao Văn thành công dùng bộ này hí chấn kinh một trô ánh mắt Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng Đinh Bạch nói Cao Văn Diễn Kỷ không kém tại tôn lị, một loại lẫn lộn. Không nghĩ tới Cao Văn Diễn Kỷ là thật đạt tới với tôn lị tương xứng trình độ. Bao quát tôn lị đều tự mình biểu thị Cao Văn Diễn Kỷ để chính mình rất bội phục, dù sao tôn lị cho rằng chính mình tại cao văn cái tuổi này là không có dạng này diễn kỹ. Ngay tức khắc không ít cao văn fan hâm mộ buôn tậu tương thánh, cao văn mịt rồi lộc gỉnh fan hâm mộ cũng đột phá 50 triệu ngưỡng cửa này, hướng phía 60 triệu cất bước. 8 giờ tối Chầm lãng với Diệp Tử Hy cùng một chỗ ở phía sau đài quan sát Cao Văn trận này thủ tú. Cao Văn lực hiệu triệu có bao nhiêu cường đại, này lúc đợi đã rồi có thể thấy rõ ràng. Diệp Tổng, đã rồi chạy vào tiến vào vượt qua một triệu người, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng ra tăng trong. Lập trình viên vội vàng báo cáo. Chúng ta sẽ vỡ không có vấn đề. Nhất định không thể xuất hiện trì hoán cùng sẽ vỡ tê liệt. Diệp Tử Hy rất hài lòng Cao Văn mang đến hiệu quả. Không có vấn đề. Chúng ta còn có dự bị sệ vở tùy thời có thể chia sẻ áp lực, sẽ không xuất hiện trực tiếp trục chặn. Diệp tử hy nhịn không được cảm khái, hiện tại điện thương bình đài với minh tinh liên hợp càng ngày càng ưu thế, chúng ta cũng phải đổi sát trào lưu mới được. Trực tiếp gian trong tấm hình xuất hiện Cao Văn trong ngáy mắt, ngay tức khắc mưa đạn tốc độ cực nhanh. Cao Văn cười lấy đối màn ảnh chào hỏi, mọi người tốt, ta là Cao Văn. Nữ thần. Hàng phía trước thổ lộ nữ thần. Nữ thần hôm nay thật xinh đẹp. Cao Văn đã rồi thấy không rõ tốc độ cực nhanh mưa đạn, cười nói, "Tạ ơn mọi người nhiệt tình ủng hộ, hôm nay ta chính là với mọi người tâm sự, thuận tiện chia sẻ chính mình bình thường trang điểm tiểu ký xảo." Xem online nhân số 1 mực tại liên tiếp trèo cao lấy, hai nhà bình đài thông qua kết nối nhảy quay tới người sử dụng, không ít đều thành công chuyển hóa làm vi mô tinh tuyển người sử dụng. Giáp tử Hi cố ý một lần nữa ưu hóa vi mô tinh tuyển giao diện, xem ra thoải mái dễ chịu tinh xảo. Lại có Cao Văn Minh tinh hiểu ứng tại đạt tới lần này trực tiếp hiệu quả tối đại hóa. Cao Văn chỉ trực tiếp một cái giờ thời gian, nhưng vị vi mô tinh tuyển mang đến tiếp cận 200 vạn đăng ký người sử dụng. Diệp Tử Hi nhịn không được không ngừng nói, nếu là Cao Văn mỗi ngày tới trực tiếp liên tục. Đừng tham tâm, ngày mai còn có Dương Nghi, hiệu quả hẳn là cũng sẽ không kém. Diệp Tử Hi cười cười, chúng ta trước mắt tổng cộng có hơn 1500 vạn đăng ký người sử dụng, bất quá tháng hoạt dụng hộ trình độ vẫn là thấp chút. Ta nghĩ tài trợ thần tượng luyện tập sinh Ta cho rằng thần tượng luyện tập sinh tiềm lực rất lớn, đến lúc đó nổi danh tuyển thủ ta hy vọng có thể vượt lên trước cầm xuống bọn hắn. Thần tượng luyện tập sinh còn không có chính thức chuyên gia, nhưng chờ mong độ đã rồi cực cao. Diệp Tử Hi có thể có cái này ánh mắt thật sự là đến, Trầm Lãng đương nhiên biết rõ thần tượng luyện tập sinh điểu sẽ trở thành một cái hiện tượng cấp tống nghệ. Người trẻ tuổi đều thích xem tống nghệ tiếp mục, Vô Mô Tinh tuyển không thể nghi ngờ con đường phát triển cũng là chạy người trẻ tuổi thị trường mà qua. Vậy thì tốt. Ta sẽ nói với Lưu Thao một tiếng, thể hợp tác thế nào các ngươi qua đàm. Tốt, ta quay đầu liền qua liên hệ Lưu Thao. Trầm Lãng lại cùng Diệp tử hi phím bài câu, liền lên lầu. Đến vi mô thế giới tổng bộ khu làm việc, hỏi sân khấu, Trần Vân chính định ngày hẹn mấy phong ném người phụ trách. Trầm Lãng trước tới phòng làm việc, ngồi tại Trần Vân vị trí bên trên xem sẽ tạp trí. Ngươi đến, vừa vặn, bị ta sàng trọn sau mấy phong ném, ngươi xem một chút tuyển cái kia phù hợp. Trần Vân đi vào văn phòng nhìn thấy Trầm Lãng liền đem trong tay mấy tờ giấy đưa cho Trầm Lãng. Trầm Lãng tiếp nhận nhìn một chút, đều là định cấp phong án ý cấu, An Tiệp tộc thả ra điểm ấy cổ phần tự nhiên không đáng giá nhất tới. Trong này YRG với Xuân Hoa vốn liếng cho ra đánh giá giá trị cao nhất, đều đạt tới 6 tỷ đô la, ta kế hoạch chỉ thả ra 2% cổ phần. Trần Vân ra hiệu Trầm Lãng lựa chọn một cái. Trầm Lãng xem vài lần đặt lên bàn, phù sa không lưu dụ người ngoài, điểm ấy cổ phần giữ ủy đầu tư cầm. Trần Vân này mới phản ứng được, ngươi không nói ta đều nhanh quên, vậy cũng tốt, dù sao đều là phong đầu cho ai cũng đồng dạng. Trần Vân cũng nghĩ như vậy, đơn giản liền là tay trái ngược lại tay phải, làm gì tiện nghi ngoại nhân. Hiện tại tịp tộc còn xa xa không có đạt tới đưa ra thị trường tình trạng, còn không cần cầu có thể trợ giúp tịp tộc đưa ra thị trường học thuộc lòng vô liếng. Trần Vân cười lấy hỏi, muốn hay không ngươi cầm 10% cổ phần? Có kế hoạch gì sao? Trần Vân ngược lại không kém số tiền kia, 600 triệu đô la mà thôi. Trần Vân đi đến phía sau bàn làm việc, trong ngăn kéo xuất ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Trầm Lãng. "Đây là ta khởi thảo một phần thu mua hợp đồng, thu mua đối tượng làm như gì cặn?" Li. Trầm Lãng nhìn một chút, nhất đáng giá chú ý không ai qua được thu mua kim 900 triệu đô la. Nay nhà công ty trước mắt đánh giá giá trị vừa vận đạt tới 1 tỷ đô la, đây là ta dự đoán có thể đạt thành thu mua giá cả. Trầm Lãng nhắc nhở, cũng muốn cẩn thận khoái thủ, dù sao khoái thủ cùng chúng ta là chém giết thảm nhất đối thủ cạnh tranh. Hiện tại tập tộc Quật khởi tốc độ nhanh chóng, đơn giản để khoái thủ đoàn đội chợn mắt hốt hồn. Ngắn ngủi 1 năm liền đã rồi có được 1 hai đứa ngày sống, thằng bức khoái thủ này người sống số. Muốn biết rõ khoái thủ có thể dùng đã nhiều năm mới làm đến thành tích, với tập tộc phát triển tốc độ so sánh như là ô sin đồng dạng. Trần Vân nhõn miệng cười, ta đương nhiên sẽ không coi nhẹ khoái thủ, bất quá khoái thủ tài chính chưa hẳn so với chúng ta dư giả, nhiều nhất 1 tỷ đô la chịu nhất định có thể giải quyết. Vậy thì tốt, cứ dựa theo ngươi nói. 6 tỷ đô la đánh giá giá trị, ta ném 600 triệu đô la. Trần Vân lòng tin 10 phần nói, bút chứng này rất có lợi, nịu gì cản. Lý toàn cầu ngày hoạt dụng hộ tại 20 triệu. Ta coi trọng nhất bọn hắn liền là tại hải ngoại lực ảnh hưởng, cái này sẽ tiết kiệm chúng ta giai đoạn trước khai thác thị trường thời gian, trực tiếp nhập vào chúng ta tiếp tục phụ trách hải ngoại thị trường liền đủ. Thu mua chính là điểm này tốt, kỹ thuật đoàn đội đều là có sẵn. Trần Vân lại nói, trên thực tế cầm xuống nịu gì cản. Lý chỉ cần giải quyết liệt báo di động liền đủ. Ta làm qua điều tra, liệt báo di động làm lưu di cán. Lý Thiên sứ đầu tư người, sáng sớm đầu tư bỏ vốn quá trình trong có được tiếp cận 30% cổ phần. Hậu kỳ cổ phần mặc dù bị pha loãng, nhưng quyền bỏ phiếu cũng không có. Liệp báo trừ thu hoạch được lưu di cán. Lý ban giám đốc muốn quyền bỏ phiếu, có được bị thu mua một phiếu quyền phụ quyết với ưu tiên thu mua quyền. Nói cách khác chỉ cần liệt báo di động gật đầu, trên cơ bản thu mua không tổn tại vấn đề. Trần Vân cười lấy gật đầu, "Đứng, chỉ cần ngươi bên này tài chính tới sổ, ta lập tức mở ra với Liệp báo di động đàm phán." Chầm lãng một chiếc điện thoại gọi cho Kiêu Trì, "Kiêu Trì liền thao tác khoản này 600 triệu đô la tiến vi mô thế giới dưới cờ công ty con Âm Tiết Dung Động trưng ngủ." Âm Tiết Dung Động là đặc biệt vì TikTok tiến hành độc lập đầu tư bỏ vốn thành lập công ty con, dưới cờ chỉ bằng cách doanh một cái sản phẩm liền là TikTok. Cầm tới 600 triệu đô la Trần Vân, lực lượng 10 phần hướng Liệp báo di động chính thức mời đàm phán. Tiếp tộc đầu tư bỏ vốn cũng bị Trần Vân chính thức công bố ra ngoài, rất nhiều vốn liếng dù là biết rất rõ tiếp tộc đánh giá giá trị sẽ rất cao. Nhưng nhìn thấy dịu đầu tư lấy 6 tỷ đô la đánh giá trị ăn tiếp tộc 10% cổ phần, vẫn là không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Nay tiếp tộc đã rồi ngồi vương chính mình siêu cấp độc giác thu tiềm chất, chục tỷ đô la đánh giá trị càng là như cùng chô nữ sờ đồng dạng trong nháy mắt có thể phá. Chương 770, Tiếp tộc Chi Vương Thượng Hải Cùng thuộc một cái thành thị hai nhà công ty vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt. Mật Dịu Khoa học Kỹ thuật, CEO trong văn phòng, khói mู่ lở lở. Chu Tuấn bóp tắt khói thanh nham có chút khàn giọng nói, "Lục Dụ, vì mô thế giới thu mua ngươi có ý nghĩ gì?" Liệp Báo Di động bên kia nói thế nào? "Ai, bọn hắn nghĩ bán, làm dịu bọn hắn áp lực." "Ngươi biết rõ, Liệp Báo Di động thị giá trị một mực rất thấp, bán đi chúng ta hạng mục cổ phần có trợ giúp kích thích tăng lên bọn hắn thị giá trị." Chu Tuấn càng nghĩ càng phiền. Nhìn không được tự rêu nói, thiệt thòi chúng ta trước đó còn dự định phản siêu tí tốc, đoạn lại trong nước người sử dụng, không nghĩ tới trong chấp mắt liền bị người ta thu mua. Lục dục là 1m7 khoảng trường mập mạc, liên thủ với Chu Tuấn Sáng lập nhà này mật dữ khoa học kỹ thuật, dưới cờ duy nhất sản phẩm liền làm nữ díp. Ly. Có thể nói tí tộc hoàn toàn làm nữ díp. Ly Vít sẽ cấp trích dẫn sản phẩm, điểm ấy trầm lãng cũng thừa nhận. Khả năng trong số mệnh nữ díp. Ly với trong nước người sử dụng liền không có duyên phận, ng New Jeep, Li Phát triển sinh động, đánh ra giá, giá trị đạt tới 1 tỷ đô la đã rồi đủ để cho thấy New Jeep. Li tiềm lực. Nhưng chiếu so tiếp tục vừa mới tuyên bố 6 tỷ đô la đánh giá giá trị, trên lệnh không khỏi quá lớn. Trong nước miệng người tiền lãi liền là như thế ra sức, Chu Tuấn với lục dục cũng vừa vừa mới chuẩn bị Z trở lại trong nước, một lần nữa vãn hồi trong nước người sử dụng. Liền ngay cả Mỹ độ lọc gính đều đã rồi chính thức hô ra miệu số, đồng thời nhiều lần biểu thị tiếp tục New Jeep. Li đạo văn sản phẩm. Lục Dục lại điểm điều thuốc, Chu Tuấn bở môi động động không có ngăn cản. "Ha ha, chúng ta lúc trước liền không nên cho Liệp báo di động cao như vậy quyền lợi." Lục Dục nhịn không được phẫn nộ nói. Chu Tuấn nghe lắc đầu nói, "Lúc trước chúng ta hướng hải ngoại phát triển, nếu không phải Liệp báo di động cho 5 triệu thiên sứ vòng đầu tư, chúng ta cũng không thể sống sót được, muốn trách chỉ có thể trách Liệp báo di động quá yếu." Nói tiếp Chu Tuấn nhịn không được hâm mộ lên TikTok, đồng dạng là TikTok sản phẩm, nhưng TikTok thật giống như thiên chi kiêu tử. Xuất sinh liền ngậm lấy chìa khóa vàng. So sánh dưới, nhịu díp. Ly liền cùng con riêng, nghèo túng tiến về hải ngoại phát triển. Thật vất vả tích xúc chút thực lực về nước, đồng nhiên phát hiện tiệp tộc đã rồi chính thức đăng cơ. Đồng thời bàn về song phương nắm giữ vũ khí với đạn dược, nhịu díp. Ly đều không phải là tiệp tộc đối thủ. Tiệp tộc tài đại khí thô, một năm tiền quảng cáo doanh thu đều tại vài tỷ, lại trầm lãng bên này vừa mới cầm tới 600 triệu đô la, thu mua nhịu d Ghi cái này đối thủ cạnh tranh liền cùng chơi đồng dạng dễ dàng. Trong văn phòng yên tịnh thanh âm bị trên bàn trà chuông điện thoại di động đánh vỡ, Chu Tuấn đưa tay cầm lên xem xét, đối lục dục nói, là Phó Tổng. Chu Tuấn kết nối nói, Phó Tổng, ta là Chu Tuấn. Phó Thịnh liền là liệp báo di động chủ tịch kiêm CEO, trong nước nhất chuyển kỳ sản phẩm quản lý thứ nhất. Ta gọi điện thoại tới không có khác ý tứ, chúng ta cùng vi mô thế giới đã rồi đám không sai bệnh lắm. Chu Tuấn dù là biết rõ sẽ là kết quả này Vẫn là không nhịn được trong lòng lạnh lẽo, ta biết rõ, Phó tổng có thể hỏi tham giá cả định là bao nhiêu. 1 tỷ đô la, lần này còn muốn cảm tạ khoái thủ, nếu không phải khoái thủ cắn một đận, chúng ta cũng không thể nhiều lựa một bút. Phó Thịnh cười ha hả cúp điện thoại. Lục Dục cười lạnh nói, 1 tỷ đô la liền đem chúng ta mơ ước bị mất, ha ha, thật sự là một đám chỉ biết rõ lợi ích ra hỏa. Chu Tuấn bất đắc dĩ nói, tốt, chỉ cần liệp báo di động định ra đến, sự tình không có chuyển cơ. Chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lục dục thuốc lá đầu Bắc, ném vào thùng rác, đi thôi, Phó Thịnh, cái kia hôn đạn sớm tối để hắn trả giá một chút. Chu Tuấn Vô vũ, vũ Lục dục phía sau lưng, chúng ta chưa từng không thể thông qua Vimo thế giới thực hiện chính mình mơ ước, về sau chúng ta chuyên chú phát triển hải ngoại liền tốt, trong nước liền để tiếp tục với khối thủ tranh cùng ngươi chết ta sống tốt. Ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng hai người trong lòng có chút cô đơn. Liệu Díp, ly còn kém như vậy một chút, liền triệt để thua chạy mạch thành rơi vào bị thu mua kết quả, Chu Tuấn với Lục Dục đều biết rõ này đoán không người khác, chỉ có thể đoán bọn hắn không có cái kiên mệnh. Cùng thuộc một tòa thành thị, tại phố thị gọi qua điện thoại không bao lâu, Chu Tuấn với Lục Dục đi vào Vimo Caốc. Chậc chậc, nhìn xem người ta trọc tức phái, chúng ta cũng là độc nhất vô nhị thú công ty, vẫn phải thuê một cái văn phòng. Chu Tuấn nhịn không được cảm thán nói. Lục Dục có chút không cam lòng nhìn xem tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ Vimo Caốc. Ai, nếu là cho chúng ta cơ hội Nói không chừng chúng ta cũng có thể có được chính mình cao ốc. Lục Dục với Chu Tuấn đi vào vi mô cao ốc, tại trước đài báo cáo chuẩn bị tin tức, sân khấu xác nhận xác thực có hẹn trước về sau, mang theo bọn hắn ngồi thang máy lên lầu. Chu Tuấn một mực đang quan sát vi mô thế giới, nhìn xem trong thang máy thiếp các tầng lầu tin tức, nhìn không được hơi biến sắc. Lão Lục, ngươi xem những công ty này, vi mô vân âm nhạc, vi mô tinh tuyển, chật chật, đều là độc giác thù à. Lục Dục nghe vậy nhìn một chút, cũng không nhịn được sợ hai th Chắc không được chúng ta thua nhanh như vậy, liền giao chiến cơ hội đều không có, ta đoán chừng coi như chúng ta giao chiến, khả năng cũng sẽ thua rất thảm. Chu Tuấn gật gật đầu, chúng ta là tại cùng một cái lưu lượng đế quốc tại ngạnh kháng A. Ta cũng không dám nghĩ tới chúng ta trước đó là gan là lớn bao nhiêu. Dù làm hiệu díp, Ly có được toàn cầu 20 triệu ngày sống, tại Bắc Mỹ cảng là có được 8 triệu ngày hoạt dụng hộ, nhưng lại như thế nào? Tiếp tục ở trong nước 120 triệu ngày hoạt dụng hộ đủ để san bằng hết hệ đánh ra giá, giá trị 6 tỷ đô la liền là nhất tươi sáng ví dụ. Đến tổng giám đốc văn phòng, trong phòng thư ký đem cửa mở ra, đối Trần Vân nói, "Trần tổng, mật dịu khoa học kỹ thuật khách nhân đến." Chu Tuấn với Lục Dục đi vào văn phòng, liền nhìn thấy chính đang làm việc Trần Vân, xinh đẹp, đoan trang, ung dung. Đây là hai người trong lòng cộng đồng cảm thụ. "Trần tổng ngài khỏe chứ? Ta là Chu Tuấn, bên cạnh ta là Lục Dục." Chu Tuấn trước giới thiệu nói. Chu Tuấn rất nhận rõ tình thế, Liễu Dị Lý lập tức liền muốn nhập vào vi mô thế giới. Trần Vân cái này nổi danh giới kinh doanh nữ cường nhân, tự nhiên là thành chính mình hai người lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Trần Vân cười nói, "Ngồi, mạ muội mời hai vị đến đây, chỉ là muốn trước cùng các ngươi tâm sự." Chu Tuấn với lục dục tất cả ngồi xuống đến, sau đó liếc nhau sau nói, "Trần tổng, thể thu mua ước chừng lúc nào có thể hoàn thành?" "Nhanh nhất lời nói ngày mai là có thể hoàn thành, tài chính chúng ta đã rồi chuẩn bị ký cảng." Trần Vân cười lấy trả lời chắc chắn. Chu Tuấn nhịn không được cảm khái nói, Trần Tổng chúng ta bị bại không lo an, chỉ là đạn dược này một khối chúng ta liền không đấu lại tiếp tục. Đều không cần đừng, chỉ cần tiếp tục làm tại tuyến xem video có thể kiếm tiền, liền nhẹ nhón cạo chết điệu díp. Ly. Lục rục ở bên cạnh lên tiếng hỏi, Trần Tổng, ta muốn biết rõ chúng ta bị thu mua về sau, ngươi tính. Trần Vân nhìn ra Chu Tuấn trong hai người tâm khẩn trường, dù sao cũng là bị thu mua, tin dù là cái vấn đề. Rất có thể tiệp tộc bên này sẽ phái ra người một nhà tuyển, đây đều là nói không chừng sự tình. Các ngươi yên tâm, ta cùng Trầm Đồng xin phép qua, Trầm Đồng với ta đều coi trọng các ngươi, dự định đem lưu giếp. Ly tiếp tục giao cho các ngươi. Chu Tuấn với lục rục nhịn không được kinh hỷ nói, rất cảm tại Trầm Đồng với Trần Tổng, chúng ta khẳng định hết sức làm tốt, vì tiệp tộc khai thác càng nhiều thị trường. Trần Vân mỉm cười gật đầu, tại hải ngoại khối này tiệp tộc không có kinh nghiệm, với nó mù quáng phát triển Không bằng lợi dụng Chu Tuấn với Lục Dục hảo hảo phát triển thị trường. Chỉ cần thời cơ chín muội, đến lúc đó Chu Tuấn với Lục Dục là lưu là đi đều không bị Trần Vân quan tâm. Tại cùng Chu Tuấn, Lục Dục 2 người đám đến trưa. Sáng ngày thứ 2, Tiếp tộc chính thức đối ngoại tuyên bố, Tiếp tộc chính thức lấy 1 tỷ đô la báo giá toàn tư thu mua miệu díp. Ly. Chu Tuấn với Lục Dục cũng tiếp nhận phóng viên phỏng vấn biểu thị đối miệu díp. Ly nhập vào Tiếp tộc tràn ngập chờ mong, cũng đem tích cực dung nhập vào khai thác tốt hại ngoại thị trường. Trong nháy mắt, tiếp tục đánh ra giá, giá trị lần nữa tăng lên, toàn cầu ngày hoạt dụng hộ cũng chính thức đạt tới 1 năm ư? Chính thức siêu viện khoái thủ, vấn đỉnh trong nước video ngắn bình Đài Chi Vương. Chương 771, không an lòng vi mô thế giới. Thủ đô. Khoái thủ khoa học kỹ thuật. Tô Hoa buông xuống trong tay điện thoại thật lâu không thể bình tĩnh, xoa xoa huyệt thái dương đối thư ký nói, đi thôi cao tầng buổi rối, ta muốn triển khai cuộc họp. Tốt, Tô tổng. Thư ký vội vàng xác nhận, rời phòng làm việc. Tô Hoa nhìn qua rơi ngoài cửa sổ cảnh đường phố, lâm vào một trận chầm tư. Tiếp tục với khói thủ binh khí ngắn giao tiếp qua vài lần, khói thủ đều không chiếm được lợi. Tô Hoa cũng đối hải ngoại thị trường có giã tâm, bao quắt nhiều díp. Ly cũng làm cho Tô Hoa nhiều lần động tâm. Nhưng luôn luôn kém như vậy một chút, khói thủ gần nhất chính nhu cầu ép vòng đầu tư bỏ vốn. Đây cũng không phải nói khói thủ thiếu tiền, Tô Hoa một mực theo đuổi một câu. Không cần chờ không có tiền thời điểm lại đầu tư bỏ vốn, Tô Hoa càng muốn đem hơn khoái thủ vận mệnh nắm giữ tại chính mình trong tay. Trong phòng họp, khoái thủ cao tầng nhao nhao ngồi xuống chờ lấy Tô Hoa. Các ngươi nghe nói sao? Tiếp tục vừa đem music, Lý cho chiếm đoạt, "Ai, chúng ta tại Hải ngoại phát triển khối này lại chậm một bước. Tô tổng hẳn là có quy hoạch, chúng ta cũng đừng ngủ thảo luận." "Chính là, ai, Tô tổng tới." Ngay tức khắc nguyên bản tiếng nghị luận toàn bộ biến mất, trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Tô Hoa có chút mập mờ tiêu chuẩn trạch nam thể chất, nhưng nó tại khoái thủ nội địa vị không người có thể dao động. Tô Hoa nắm giữ khoái thủ cổ phần liền cao tới 30 phần trăm nhiều, giá trị bản thân cũng là mấy chục tỷ. Tô Hoa ngồi xuống trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Niu Zip, ly sự tình, mọi người hẳn là đều rõ ràng." Tất cả cao tầng đều gật gật đầu, đây không phải bí mật, tiếp tục thu mua Niu Zip, Ly Cơ hổ toàn dân đều biết. Tô Hoa sắc mặt nghiêm túc nói, "Chúng ta hiện tại rất nguy hiểm." TikTok ngành nghề bên trong vị trí lão đại đã rồi bị chúng ta chắp tay tặng cho TikTok, mọi người nói một chút bước kế tiếp làm sao đoạt lại chúng ta vị trí. Khế thủ phó tổng giám đốc Trịnh Văn ngồi ở bên tay phải của Tô Hoa, lên tiếng nói: "Tô tổng, chúng ta hiện tại cần tài chính, tựa như ngài nói, chúng ta không thể chờ lấy tài chính khô kiệt mới qua tìm vốn liếng đầu tư bỏ vốn." Khác một cái phó tổng giám đốc Vu Hải Ba cũng là đồng ý Trịnh Văn quan điểm, chính luôn nói có đạo lý. Với lại ta đề nghị chúng ta làm sâu sắc với chim cánh cụt hợp tác. Tô Hoa nói mờ nói, chim cánh cụt. Chính văn do dự một chút nói, Tô Tổng, có câu nói ta không thể không nói, từ tiệp tộc xuất hiện về sau. Trên thị trường nhiều rất nhiều lời đồn đại, đều nói chúng ta so tiệp tộc lo mấy cấp độ. Tô Hoa nhịn không được bật cười nói, này chúng ta chính mình cũng rõ ràng, chỉ cần có thể kiếm tiền liền đủ. Chính văn thở dài nói, Tô Tổng, ta muốn nói không phải cái này, mà là tin tức lưu quảng cáo. Một cái người muốn đọc xong internet 1 phút đồng hồ sinh ra nội dung, cần 80 năm, cơ hồ là cả một đời thời gian. Mấy năm gần đây, tin tức lưu quảng cáo lấy cửa vào tức nội dung, nguyên sinh không quấy dậy, người sử dụng trải nghiệm yêu, quảng cáo hiệu quả tốt các loại đặc điểm, trở thành marketing giới sùng nhi. Điểm ấy trước mắt làm tốt nhất tự nhiên là hôm nay đầu đề, vi mô thế giới theo sát phía sau. Về phần chúng ta, tại quảng cáo phương diện thu nhập giải đáp, Chỉ có dựa vào lấy trực tiếp thu nhập mới có thể miễn cưỡng chống lên chúng ta tài báo. Chính văn nói một hơi, toàn trường lâm vào yên tĩnh. Đoạn thời gian trước ta với chim cánh cụt Trần Trí Kiên gặp một lần. Một lát nữa, Tô Hoa mới chậm rãi nói ra. Hắn nói với ta, chim cánh cụt dưới cờ sản phẩm đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là điều ti. Nhưng chỉ cần đầy đủ điều ti, rơi xuống đến trong bùi đất, liền có thể chăm trận chăm thắng. Cho nên chúng ta khói thủ tất nhiên lựa chọn đi điều ti con đường này cũng đừng nghĩ lấy hướng TikTok loại kia cao phú soái lộ tuyến qua đụng, như thế tốn công mà không có kết quả, đặt chân điếu ti thị trường ý nguyên nhiều đất dụng võ. Tất cả khoái thủ cao tầng đều hai mặt nhìn nhau, mặc dù đều biết rõ đây là sự thật, nhưng nghe Tô Hoa như thế chính miệng nói ra, vẫn là có chút xấu hổ. Phàm là có làm cao phú soái cơ hội, ai nguyện ý làm điếu ti? Tô Hoa gõ gõ mặt bàn nói, cho nên chúng ta phải làm nhất liền là làm yên lòng người sử dụng. Chỉ cần hữu dụng hộ Chúng ta đại không tiếp điếu ti trò chơi quảng cáo, chỉ cần có thể gia tăng thu nhập, treo chống nổi chúng ta đánh giá giá trị liền đủ. Trịnh Văn cũng ngầm thừa nhận khoái thủ tình huống, khoái thủ cắm rễ ở bốn, 5 giây nông thôn thị trường. Trên bình đài đều là một đám muốn đi đường tắt các loại điếu ti, con đường bên trên liền là cái gì kỳ quái liền chơi cái gì. Trang ngập cái gì xã hội dao động, máy khoan điện gặm cây ngô, xuyên chồn mang dây truyền vàng càng ngày càng kỳ hoa với thấp kém video. Đây là khoái thủ khó mà vùng thoát khỏi điếu ti thấp kém gen, so sánh dưới lên tiếng liền có được chào lưu, không nguyên gen TikTok, giữa hai bên giá trị buôn bán cách nhau một trời một vực. Khoái thủ chủ yếu doanh thu cấu thành liền là trực tiếp thu nhập, năm ngoái doanh thu cao tới 8 tỷ. Quảng cáo phương diện cơ hồ có thể xem nhẹ. Tô Hoa cuối cùng tổng kết nói, tiếp xuống chúng ta chủ yếu phát lực chiến trường hẳn là định là nước ngoài. TikTok không có chúng ta thành ngay lập tức giải, chúng ta cơ hội vẫn là có. Mặt khác tích cực liên hệ chim cánh cụt Ta cần bọn hắn mau trong chứng thực ép e vòng đầu tư bỏ vốn. Tốt, Tô Tổng. Tô Hoa tuyên bố tan họp, trong phòng họp còn lại đều là khói thủ cao cấp phó tổng giám đốc. Chính văn mắt nhìn Tô Hoa mấy giao hợp, hiện tại chỉ chúng ta mấy, ta cứ việc nói thẳng, năm nay tiệc tộc doanh thu cũng không thấp hơn 20 tỷ. Tô Hoa dù là trong lòng có chuẩn bị, nhưng nghe đến 20 tỷ cái số này vẫn là không nhịn được tâm bông nhiên nhảy lên một cái. Chính cuối cùng, có thể hay không số liệu phân tích có sai. Vô Hải Ba nhịn không được nghi ngờ nói, "Trần Vân đưa cho Tô Hoa với Vô Hải Ba một người một điều thuốc, điểm sau hít một hơi nói, đây là ta phỏng đoán cẩn thận, các ngươi không chủ quản quảng cáo nghiệp vụ này một khối không rõ ràng." Trần Vân cái kia nữ nhân tự mình mang theo vi mô thế giới tiêu thụ đoàn đội một cái thành thị một cái đảm, cứ thế sinh sinh từ hôm nay đầu để bên kia nảy ra đi một nhóm lớn người sử dụng. Vô Hải Ba đối Trần Vân có ấn tượng, cổ tay với hình dạng đều là cực giai nữ cường nhân một viên. Chập chập Nay trầm lãng thật đúng là có nữ nhân duyên. Vu Hải Ba lão không đứng đắn trèo chọc một câu. Trịnh Văn hút mạnh một ngụm, phun ra vòng gói nói, "Xác thực, ta đi một chuyến Đông Sơn tỉnh, bên kia là vi mô thế giới với hôm nay đầu để chém giết thảm nhất khu vực. Trên cơ bản song phương tiêu thụ đoàn đội là hôm nay ngươi đảo ta một cái hộ khách, ngày mai ta đảo ngươi một cái. Chúng ta liền bước chân cơ hội đều không có, công ty quảng cáo nghe xong chúng ta là khoái thủ, liền cho chuyện chút dục vọng đều không có." Vu Hải Ba khó hiểu nói, Đây là vì cái gì a? Chúng ta khoái thủ cũng là tồn tại 100 triệu ngày sống video ngắn bình đài, bọn hắn sẽ không có hứng thú. Trịnh Văn lắc đầu cười khổ nói, "Vụ tổng ngươi không có qua không rõ ràng, chúng ta khoái thủ danh tiếng đã rồi bị đám này thấp kém nội dung cho ảnh hưởng. Tựa như ta nói tin tức lưu quảng cáo trên người chúng ta căn bản không nhìn thấy hy vọng. Liền ngay cả Hải Phi Ti đều khinh thường tại phía trên chúng ta đưa lên quảng cáo, đối phương nói cho ta biết đã rồi đang cùng tiếp tục tiến hành đàm phán." Tô Hoa toàn bộ hành trình một mực yên lặng hít khói, các loại Trịnh Văn nói xong nói, "Vất vả ngươi, chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm liền là nương tựa chim cánh cụt, chúng ta đối chim cánh cụt tốt đẹp nhất chỗ liền là có được lưu lượng cửa vào, với lại chúng ta có thể nhất để chim cánh cụt an tâm." Trịnh Văn với Vu Hải Ba đều ngay tức khắc tỉnh ngộ, an tâm đối chim cánh cụt mới là trọng yếu nhất. TikTok lúc trước vì cái gì trục xuất khỏi chim cánh cụt, cho đến ngày nay, bọn hắn đã rồi đều rõ ràng. Đó là bởi vì Tiếp tục cho tới bây giờ liền không an lòng chỉ là một cái video ngắn bình đài. Hoặc là nói công ty mẹ Vimo thế giới có tiến vào xã giao lĩnh vực, động chim cánh cụt format ý nghĩ. Chương 772, chặn tay thần khí. Vimo thế giới bên này, Trần Vân chính nói với trầm lãng lấy ý nghĩ của mình. Đang cùng Tô Hoa nói như thế, Vimo thế giới cho tới bây giờ không nghĩ tới cực hạn tại video ngắn bình đài, rộng lớn hơn xã giao bình đài mới là Vimo thế giới mục tiêu. Trần Vân muốn làm xã giao Trầm Lãng không phản đối. Nhưng dưới mắt TikTok còn chưa đủ tư cách qua khiêu chiến Huệ Trạn, hoặc là nói muốn xuất hiện một cái khiêu chiến Huệ Trạn sản phẩm rất khó. Chủ yếu là chuyển hóa vấn đề, TikTok bây giờ có được một năm ức ngày sống là thành tích xác thực rất lóe mắt. Nhưng nếu là đẩy ra thuần xã giao sản phẩm, còn có thể có cái thành tích này sao? Trầm Lãng biểu thị chất vấn. Trần Vân nói, ta có chút không cam tâm, nếu như chúng ta nghĩ biện pháp đem TikTok bên trên người sử dụng di chuyển đến chúng ta đẩy ra xã giao sản phẩm bên trên, Liên có thể gia tăng chúng ta người sử dụng thời gian sử dụng, tiến tới hình thành sinh thái bế vòng, gia tăng người sử dụng dính tính. Trầm Lãng hiểu Trần Vân nói này chút, nhưng hiện tại tiếp tục còn chưa đủ mạnh cháng. Trầm Lãng cho rằng chỉ ít tiếp tục ngày hoạt dụng hộ đến 200 triệu mới có tư cách chính thức đẩy ra chính mình xã giao sản phẩm. Người sử dụng tổng số mới là xã giao sản phẩm tính quyết định nhân tố, không có đủ đủ ủng hộ căn bản là không có cách hình thành quần thể hiệu ứng. Rất nhiều người chơi hoài chat không đều là nhìn xem người khác có hệ chặt mới sẽ sử dụng. Trầm Lãng cũng không muốn người sử dụng tại chính mình sản phẩm bên trên mới lạ chơi sẽ, lại lẫn nhau thêm hệ chặt. Muốn làm liền triệt để cướp đi hệ chặt người sử dụng, bằng không cũng đừng làm. Hệ chặt phát triển mấu chốt nhất một bước cũng là cở gở một bước đạo nhập, có thể nói không có cở gở đạo nhập, hệ chặt có thể hay không phát triển đến mức hiện nay còn cũng còn chưa biết. Trần Vân sơ bộ có quyết định này, sớm cùng Trầm Lãng thông thông khí mà thôi. Cái kia xả giao sản phẩm sự tình trước tạm lúc mắc cả đi, cái kia chúng ta ước định tốt, các loại tiếp tục 200 triệu ngày giống, chúng ta liền đẩy ra xả giao sản phẩm, ta bên này trước hết để cho người thiết kế lấy. Trầm Lãng gật gật đầu, sản phẩm thiết kế không khó, khó là như thế nào hoẹ chặt trong tay cấp đi người sử dụng, bất quá phòng ngừa chu đáo trước thiết kế lấy cũng tốt. Trần Vân cởi lấy đưa cho Trầm Lãng một chén nước nói, vì mô tin tức bên kia ném một tí, người qua không nhìn tới một chút. Trầm lãng gật gật đầu đi theo Trần Vân qua Vimo tin tức khu làm việc, vừa vận tại tập tốc sự nghiệp bộ phía trên một tầng. Vimo tin tức bốn chữ lớn, vừa mở ra thang máy liền có thể đối diện trông thấy. Trần Vân ở phía trước dẫn đường, trước đó Trần Vân liền có chuẩn bị, nhưng Vimo tin tức trước đó một mực vẫn còn giai đoạn trước niu đồ giai đoạn. Hiện tại chính thức bắt đầu vận doanh, bao quát sản phẩm đã rồi lập đi lập lại khảo thí nhiều lần về sau chính thức thượng tuyến ứng dụng thị trường. Phụ trách Vimo tin tức sản phẩm quản lý gọi Từ Kha. Một tên hơn 30 tuổi thanh niên. Từ Kha lần thứ nhất nhìn thấy Trầm Lãng, có chút khẩn trương đưa tay nói, "Trầm đồng ngài khỏe chứ? Ta là Từ Kha." Trầm Lãng cười lấy với đối phương nắm chặt tay, "Chớ khẩn trương, ta chính là tới xem một chút, các ngươi đem làm ra sản phẩm cho ta xem một chút." Từ Kha liền vội vàng gật đầu, phân phó nhân viên kỹ thuật lấy tới một đài điện thoại, mở ra trong đó thiết kế tốt vi mô tin tức. "Trầm đồng, đây là vi mô tin tức, chúng ta dự định lợi dụng ngài với Trần tổng phê xuống tới cái khoản tiền này." qua hấp dẫn càng nhiều nội dung sáng tác người gia nhập chúng ta, dù sao tùy ý vận chuyển người khác bản quyền tác phẩm rất dễ dàng xuất hiện xâm phạm bản quyền vấn đề. Trầm Lãng thử nghiệm sử dụng một hồi, vì mô giới truyền thông mặt với phân loại ngược lại là rất rõ ràng, với chủ lưu tin tức gấp không có gì khác biệt. Trầm Lãng nhớ tới Tiêu Kim Thương Thành có một cái nói rất có ý tứ, danh tự cũng đơn giản thô bạo, sản phẩm ưu hóa khí. Sản phẩm ưu hóa khí, gia tăng sản phẩm mỹ quan trình độ, tăng lên người sử dụng sử dụng vui vẻ cảm giác. Gia bán Một tỷ nhân dân tệ. Chầm lãng dùng qua vi mô tin tức cái này sản phẩm cảm giác mạnh nhất liền là không có cảm giác, toàn bộ hành trình không có chút nào lực hấp dẫn. Cái này sản phẩm vẫn phải đổi. Chầm lãng để điện thoại di động xuống nói. Từ khai nhịn không được hỏi, chầm đồng, chúng ta nghiên cứu phát minh cái này sản phẩm đã rồi có hơn 2 tháng, chúng ta đều cảm thấy rất không sai. Không sai sản phẩm nhiều, các người xác định tan này một tỷ nền tại vi mô tin tức bên trên có thể làm cho ta được đến hài lòng hồi báo sao. Từ Kha ngay tức khắc không lên tiếng, đây chính là một tỉ, ai dám cam đoan chính mình thiết kế ra sản phẩm nhất định sẽ lửa. Trần Vân Hỏa giải nói, ngươi không ngại nói một chút ngươi ý nghĩ, từ quản lý cũng không dễ dàng, vì cái này sản phẩm vất vả rất lâu, dù sao cũng phải cho hắn cái thuyết pháp. Trầm Lãng sờ sờ túi, móc ra một cái ú bàn, ném cho Từ Kha. Từ Kha vội vàng tiếp được, nghi hoặc hỏi, Trầm đồng, ngài đây là? Ta tìm người thiết kế sản phẩm, ngươi dẫn suất đi thử một chút. Từ Kha trong lòng vẫn là có chút không phục, cũng không tin chính mình đoàn đội hơn 2 tháng thành quả còn không sánh bằng những người khác. Từ Kha đem u bàn cắm đến trên máy vi tính, xuất hiện một cái lắp đặt bao, sau đó đạo vào tay cơ bên trong, đạo loạt sau khi hoàn thành, bắt đầu lắp đặt. À, cái này áp ảnh chân dung xem ra rất dễ chịu. Từ Kha suy nghĩ hồi lâu nhìn xem lắp đặt tốt vì mô tin tức gáp nói ra. Chi tiết quyết định thành bại, Từ Kha làm sản phẩm quản lý đương nhiên hết sức chú trọng chi tiết trước mắt trầm lãng ném qua tới cái này sản phẩm đã để từ kha trước đội phục ba phần. Trầm lãng đương nhiên tin tưởng tiêu kim thương thành vật phẩm, giá cả mặc dù quý, nhưng khối lượng không nói. Tiếp lấy đăng nhập tài khoản, Vimo tin tức thuận tiện nhất chính là có thể thông qua sử dụng tiếp tục tài khoản tiến hành một khóa ghi tên. Đây là Trần Vân chú ý, bao quát về sau xã giao sản phẩm, đều có thể thông qua thay đổi một cách vô tri vô giác thói quen, để tiếp tục trở thành thông dụng tài khoản. Miễn qua đăng ký các loại giường giả thời gian chỉ cần một khóa ghi tên liền như là gờ gờ với hệ chặt đồng dạng nhưng gọn. Các loại tiến vào vi mô tin tức gấp bên trong, sử dụng vài phút, Từ Kha ngay tức khắc sắc mặt đại biến, trầm động, xin hỏi cái này sản phẩm là xuất từ vị nào đại sư chi thủ. Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, liền nói cho ta biết so với các ngươi thiết kế cái kia sản phẩm như thế nào. Trầm Lãng khoát tay một cái nói. Từ Kha cười khổ nói, khác nhau một trời một vực. Bên cạnh Trần Vân nghe được sửng sốt một chút. Trần Vân cũng biết rõ Từ Kha là người tâm cao khí ngạo, nhưng năng lực xác thực có, bằng không cũng không lại bị Trần Vân đệ đạt làm vi mô tin tức sản phẩm quản lý. Trần Vân đi tới nhìn một chút, tiếp nhận điện thoại tùy tiện lật qua, chỉ có một cái cảm giác liền là giống như soát không đủ. A, cái này giao diện làm sao để cho ta có loại soát sau liền không dừng được cảm giác. Trần Vân không hiểu hỏi thăm. Trầm lão nhìn thấy hai người cái dạng này liền hiểu rõ cái này sản phẩm ưu hóa khí đưa đến hiệu quả. Đối với một cái áp mấu chốt nhất đương nhiên là có thể hay không cho người sử dụng mang đến vui vẻ cảm giác, có vui vẻ cảm giác mới có thể gia tăng người sử dụng thời gian sử dụng. Người là cảm xúc động vật, sản phẩm ưu hóa khí có thể gia tăng người vui vẻ cảm giác, cái này đặc hiệu đã rồi có thể sương vô địch. Liền ngay cả vi mô tin tức dạng này, một cái sắc rống áp đều có lớn như vậy hiệu quả, nếu là phóng tới TikTok bên trên, vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Trấn Vân lập tức gấp rút hỏi, "Trầm Đồng, có thể hay không giúp ta liên hệ cái đoàn đội này?" Ta muốn cho bọn hắn hỗ trợ vì tiếp tục làm một lần ưu hóa, đây đối với chúng ta rất mấu chốt." Trầm Lãng cười lấy vô vô trần vân tay, đường nóng độ, ta đều sớm chuẩn bị kỹ càng. "Đối Trầm Lãng mà nói, liền là tiêu kim thương thành lại mua một cái sản phẩm ưu hóa khí sự tình thôi. Nay cũng không tính là buộc cấp sản phẩm, nhất làm cho Trầm Lãng sợ hai thản phục là một cái thần khí. Chặt tay thần khí, có thể điều động người sử dụng mua sắm dục vọng, tăng lên người sử dụng chặt ngón tay số. "Ra bán, 10 tỷ." Đối một nhà điện thương bình đài mà nói đơn giản liền là thân khí. Trầm lãng nhất im lặng là chờ 10-11-11 trải qua, tiêu kim thương thành mới lên dây này 2 khoản sản phẩm. Nếu là 10-11-11 thời điểm, tiêu kim thương thành liền có được này 2 khoản sản phẩm. Trầm lãng dám nói 2 nhà điện thương bình đài thành giao còn có thể chí ít lật 1 phen. Trưng 773, Vy mô tin tức dương yêu. Trầm lãng ném qua tới sản phẩm để từ khá bọn hắn toàn bộ đoàn đội đều trận mắt hốc mồm, quý bái. Sản phẩm trầm lãng đều đã rồi giúp Từ Kha bọn hắn ưu hóa xong, còn lại chỉ cần Từ Kha bọn hắn chế định thể phát triển phương án. Trầm lãng không tôn sùng như hôm nay đầu để như thế không hạn chế dập khuôn các công ty văn chương. Mặc dù máy móc bắt lấy rất dễ dàng, nhưng treo lên xâm phạm bản quyền kiện cáo rất phiến phức. Trầm lãng cho Vimo tin tức tài chính khởi động liền cao tới 1 tỷ nhân dân tệ. Số tiền kia đầy đủ từ Kha đảo tới một nhóm lớn bản gốc nội dung người chế tác, về sau nhất định thuộc về chi thức trả tiền thời đại. Rất nhiều internet công ty đã bắt đầu bố cục, vi mô thế giới cũng là đồng dạng. Cùng loại với loại này ngũ cỡ g nội dung, nếu là không có tinh thần với vật chất phương diện kích thích, rất khó có người sẽ kéo dài tính bảo trì sáng tác. Từ Kha chế định bước đầu tiên liền là trước cùng tin tức tạp chí còn có từ truyền thông hợp tác, mua xuống đối phương bản quyền, dạng này liền có thể tránh cho xâm phạm bản quyền các loại vấn đề. Lúc này đồng thời, đối ngoại đem chính thức công bố vi mô tin tức nhân tài phụ cấp kế hoạch. Phạm là chủ động gia nhập Vimo trong tin tức cho sáng tác người đều có thể thu hoạch được khác biệt hạn mức phụ cấp. Phan Hâm mô số lượng 1 phần 10 chính là Vimo tin tức hứa hẹn bảo hộ tiền lương. Nói cách khác nếu như cái nào đó nội dung sáng tác người tại Vimo tin tức tính gộp lại phát biểu nhiều thiên bản gốc văn chương, thu hoạch được chú ý số lượng đạt tới 1 triệu, liền có thể thu hoạch được mỗi tháng 100.000 tiền lương. Số tiền kia hoàn toàn do Vimo tin tức thanh toán, ngoài định mức đường dây khác thu nhập không tính ở bên trong. Này tuyệt đối là sát chiêu. Không ít những khác trong bình đại cho sáng tác người ngay tức khắc bị Vimo tin tức kế hoạch hấp dẫn. Gọi điện thoại trưng cầu ý kiến người nối liền không dứt, Vimo tin tức đối ngoại tuyên bố cầm đến ra 1 tỷ tài chính phụ cấp nội dung sáng tác người, mở ra toàn dân tri thức trả tiền thời đại. Giai đoạn trước sẽ là miễn phí hoàn toàn do Vimo tin tức thay thế người sử dụng thanh toán khoản này phí tổn. Vimo tin tức lần dão loạt từ từ lên cao, Từ Kha cầm một bộ phận tiền mua xuống không ít tạp chí với từ truyền thông bản quyền, đơn giản đăng lại quyền lợi không tốn bao nhiêu tiền, nay chút từ truyền thông văn trường cũng thưởng xuyên bị nào đó chút tin tức gấp tùy ý phát. Có thể gặp được Vimo tin tức dạng này chủ động mua sắm bản quyền thực tại quá ít, đều rất hào phóng cho ra một hợp lý báo giá. Số tiền kia giai đoạn trước khẳng định là muốn hoa, cũng không thể Vimo tin tức giai đoạn trước liền có thể cung cấp người sử dụng xem tin tức đều không có. Từ Kha có lòng tin, Vimo tin tức có thể tại chiến hỏa tràn ngập tin tức gấp ngành nghề rớt ra khỏi chúng đây. Trâm Lãng cung cấp sản phẩm thiết kế liền là Từ Kha lực lượng. Một tỷ tài chính càng là vi mô tin tức nhất sung túc đạn dược. Thứ nhất gia nhập vi mô tin tức, ký kết thành công là một tên từ truyền thông nhân sĩ gọi Hàn Thạc. Hàn Thạc tại Mỹ, rổ lọc hình có gần 130 vạn fan hâm mộ. Hàn Thạc là một tên ô tô ngành nghề phương diện blog, đối ô tô phương diện phân tích rất có nghiên cứu, cũng thông qua nhiều năm kinh doanh tích lũy một nhóm fan hâm mộ. Rất nhanh, ký kết về sau, Hàn Thạc liền tới vi mô tin tức bên trên tuyên bố thiên thứ nhất chính mình độc lập bản gốc văn trường. Đồng thời cũng đem chính mình trước đó văn chương toàn diện chuyển tới chính mình Vimo tin tức tài khoản bên trên. Loại này gia nhập Vimo trong tin tức cho sáng tác người, Vimo tin tức đem sẽ không tại ngoài định mức thanh toán bản quyền mua xâm phí tổn. Hàn Thạc cũng rất lý giải, đây là rất bình thường, cuối cùng không thể chính mình lừa lấy hai phần tiền. Đối Hàn Thạc mà nói, nhất có sức hấp dẫn không thể nghi ngờ là Vimo tin tức hứa hẹn fan hâm mộ số 1 phần 10 điều sẽ trở thành chính mình tiền lương. Hàn Thạc tại Mỹ đã lo kinh doanh nhiều năm, cũng không đạt được một cái tháng ổn định thu nhập 100.000 trở lên. Bất quá Vimo tin tức dưới mắt còn không có thu hoạch được tiếp tục đạo lưu, người sử dụng với dhao loa số lượng đều có chút ít. Hàn Thạc có chút nóng nảy, thông qua mịt rộ lò gỉnh phát một đầu kết nối, lúc này mới dẫn tới một nhóm lớn fan hâm mộ ủng hộ chú ý chính mình, cái này cũng tương đương với biến tướng thông qua mịt rộ lò gỉnh cho Vimo tin tức dẫn lưu. Ngay tức khắc Hàn Thạc tại Vimo tin tức mở công chúng số, fan hâm mộ số lượng trong nháy mắt đột phá 10.000. Hàn Thạc hiếu kỳ mắt nhìn hậu trường nhắc nhở tin tức. Tôn kính người sử dụng ngài khỏe chứ? Ngài tại Vimô tin tức fan hâm mộ số lượng đột phá 10000, trải qua kiểm tra không có soát vấn hành vi, uy tín tốt đẹp, ngài tháng sau tiền lương là một ngày. Hàn Thạc ngay tức khắc vui mừng đem cái tin này rỉn soạn phát đến chính mình hệ chặt trong đám. Ta sát, nguyên lai like Vimô tin tức nói là thật. Ngay tức khắc lặn xuống một đám người nhao nhao bị tạc đi ra. Thật giả? Lão hàn ngươi là gan thật to lớn a. Sợ cái gì? Lão hàn cảm tạ ngươi, ta lập tức cũng với vi mô tin tức bên kia bàn bạc. Đây là trong chúng ta cho bản gốc người mùa xuân A. Cơ hội là tại ngày thứ 2, vi mô tin tức ngay tức khắc bộ phận nghiệp vụ bắt đầu công việc lưu đủ lên. Một nhóm lớn các bình đài nổi danh đại vệ với từ truyền thông phòng làm việc nhau nhau tìm tới cửa, muốn gia nhập vi mô tin tức mở chính mình công trung số. Từ kha ai đến cũng không có cự tuyệt, có chầm lãng cái này kim chủ tại, một tỷ đất không, còn có lạ. Nhất làm cho tử kha coi trọng là này chút đại vệ blog nhóm fan hâm mộ hiệu ứng. Bọn hắn có thể vì vi mô tin tức mang đến một nhóm lớn người sử dụng, cung cấp tốc hình thành dính tính. Trừ vi mô tin tức trước mắt dám to gan như vậy mở ra lương tạm một cái không có, ai cũng không dám to gan như vậy thả ra khẩu hiệu. Giống hàn thạc làm như vậy không phải số ít, mịt rối lọc gỉnh nội bộ trong nháy mắt cũng cảnh rắc lên. Thủ đô, mới sóng cao Úc. Mịt rối lọc gỉnh CEO văn phòng. Vương Cáo Phi nghe xong kỹ thuật tổng thanh tra Dương Hoa báo cáo, câu mày nói, ngươi nói là chúng ta vì vi mô tin tức đạo nhập số lớn người sử dụng. Không sai, theo ta được biết chúng ta trên bình đài đã rồi có trên trăm blog gia nhập vào vi mô tin tức. Trên cơ bản đều là fan hâm mộ giá trị 1 triệu trở lên blog, đều là đã rồi có cố định fan hâm mộ bởi blog. Dương Hoa chi tiết bẩm bảo nói, có phải hay không còn có một nhóm lớn tại quan sát trạng thái? Không ít mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn fan hâm mộ blog cũng nhau nhau đi ăn mắng khác. Ta nói 1 triệu trở lên đại vay blog. Mịp dối lọc ghi lợi nhuận đã rồi sờ đến đỉnh, đối mặt vi mô tin tức cái này vào của người, tay nắm lây bò lớn bò lớn tiền mặt dụ hoặc, ai có thể kháng cự. Chỉ cần có càng nhiều lưới đỏ với danh nhân gia nhập, vi mô tin tức liền có thể gia tăng một nhóm lớn người sử dụng. Đây là dương yêu, một tỷ rõ ràng tại tất cả mọi người trước mắt. Vi mô tin tức liền là có tiền tùy hứng, mịp dối lọc ghi hiện tại hoặc là liền là triệt để phong sát. Hoặc là liền là mặc cho đám này đại vệ blog không ngừng vì vi mô tin tức đạo lưu. Nhất làm cho vương cáo phi tức giận là vi mô tin tức một phần tiền không tốn liền mịt rồi lọc gỉnh dẫn lưu. Như vậy sao được? Ngươi lập tức quan bế tất cả thông hướng vi mô tin tức kết nối. Vương cáo phi nghĩ một lát hạ lệnh. Dương Hoa do dự nói, vương tổng, dạng này sẽ sẽ không khiến cho này chút đại vệ blog bất mãn. Bất mãn? Hừ, thực tại không được phong sát mấy, ta xem một chút ai dám công khai cùng chúng ta ngành kháng. Vương Cáo Phi cười lạnh nói, "Vương Cáo Phi nói là sự thật, rời đi mịt rồ long lĩnh, đám này block giá trị bản thân tự nhiên là rất xuống ngàn trượng. Nếu là mịt rồ long lĩnh có chủ tâm phong sát, bọn hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm hết thảy đều sẽ tan thành mây khói." Vương Cáo Phi cũng không tin, bọn hắn bỏ được. Chương 774, tập thể đi ăn máng khác. Dương Hoa tốc độ rất nhanh, về đến liền lập tức phong bế tất cả đạo hướng chạy vi mô tin tức kết nối. Ngay tức khắc số lớn block bất mãn. Tại Mịt Rồ Log gỉm phát ra chất vấn. Dương Hoa ở phía sau đài mệnh lệnh nhân viên kỹ thuật trả lời, liên kết nối dẫn hướng tồn tại sắc tính các loại không an toàn thai hoang ầm, do đó phong bế. Đơn thuần vô nghĩa. Nhưng Mịt Rồ Log gỉm cứ làm như vậy, ai cũng không thể nói cái gì. Vimo tin tức bên này tự nhiên cũng nhanh chóng nhất biết được tin tức, chỉ là này nửa ngày liền đã rồi thu hoạch được mấy triệu lần trở lượng, còn có Mịt Rồ Log gỉm mà đến số lớn người sử dụng. Tọa trấn hậu trường Trần Vân với Trầm Lãng cũng trước tiên nhận được tin tức. Từ Kha có chút lo lắng, trầm động, chúng ta phải làm gì? Là công khai liên hệ mật rồi lọc định chính thức sao? Vì Mộ tin tức thành tích tốt như vậy, Từ Kha tự nhiên không muốn nảy sinh khó khăn. Trần Vân nhíu mày trầm ngâm nói, ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Từ Kha vừa rồi cũng là nghe được tin tức một là không có phản ứng kịp, bây giờ suy nghĩ một chút xác thực có chút cổ quái. Theo Lý Mật rồi lọc gỉm không cần thiết đối với Mộ tin tức như thế ra tay đoạt, thậm chí không tiếc đắc tội chính mình dưới cờ một đám đại vệ. Đoạn người tài lộ đây chính là tối kỵ. Mịt rồ Lộc Đình đã vậy còn quá làm, khẳng định đều sớm có chỗ nưu đồ mới đúng. Dù sao làm như vậy về sau, điều sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền. Nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta cho Mịt rồ Lộc Đình mang đến uy hiếp quá lớn, bọn hắn không có khả năng ngồi xem chúng ta tiếp tục bọn hắn bên này thu hoạch được lưu lượng. Trầm lặng cười lấy cho ra đáp án. Tiktok vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không ít thông qua Mịt rồ Lộc Đình thu hoạch được lưu lượng, bao quát khối thủ đều là Nhưng các loại Mịt Zoro Loggie đoàn đội ý thức được tiếp tục tốc độ phát triển quá nhanh thậm chí cả đối chính mình tạo thành nguy hiểm, tự nhiên là bắt đầu phong sát tốc. Rất nhiều minh tinh đại V bị nghiêm lệnh cấm chỉ hướng tiếp tốc đạo lưu, như có bao nhiêu lần trái với điều sẽ phong hào xử lý. Tư Kha tức giận nói, đây là xâm phạm tự do thân thể, này chút đại V có quyền lợi quyết định tự mình làm sự tình, Mịt Zoro Loggie không khỏi quá phận. Ngươi đều phải đem Mịt Zoro Loggie một điểm cuối cùng bạn lĩnh giữ nhà cấp đi, bọn hắn có thể không nổi nóng với ngươi. Trầm Lãng cười lấy a đuổi vỗ vỗ Từ Kha bà vai. Từ Kha bỗng nhiên hiểu ra nói, "Ta đều nhanh quên, Mịt Rỗ Lộc Gỉn hiện tại còn lại chủ yếu công hiệu liền là tin tức hộ khách bưng, chúng ta xác thực đối Mịt Rỗ Lộc Gỉn nguy hiểm quá lớn. Loại này rõ ràng tư địch hành vi, Mịt Rỗ Lộc Gỉn nếu là tiếp tục làm xuống qua mới là thần tốc. Trước đó liền đã rồi và hôm nay đầu để bên trên nếm qua một lần thua thiệt, hiện tại Mịt Rỗ Lộc Gỉn nói cái gì cũng không thể tùy ý vi mô tin tức tùy ý phát triển." Về phần nốt tiền Mịt rồ lọc rỉnh thế, nhưng là đưa ra thị trường công ty, không có khả năng cùng trầm lãng dạng này tứ không kiên sợ chơi qua. Thủ đô một gian độc thân trong căn hộ. Hàn Thạc sau khi cúp điện thoại, sắc mặt khó coi. Vừa rồi là Mịt rồ lọc rỉnh đánh tới điện thoại, Vương Cáo Phi tự mình cho Hàn Thạc gọi điện thoại. Mắt rất đơn giản, nói cho Hàn Thạc đình chỉ tiếp tục hướng vi mô tin tức đạo lưu, bằng không lập tức phong sát Hàn Thạc Mịt rồ lọng im. Vương Cáo Phi không cho cự tuyệt nói xong liền trực tiếp cúp máy liền hỏi tham Hàn Thạc ý tứ đều không có. "Thảo, cầm lão tử không làm người xem a?" Hàn Thạc biểu lộ âm lẫm lánh nói. Ngẫm lại, Hàn Thạc lấy điện thoại di động ra hướng về chặt trong đám phát tin tức nói, "Ca mấy đi ra tụ một cái, có chút việc mọi người cùng nhau thương lượng một chút." Một cái giờ thời gian về sau, Hàn Thạc nhà phụ cận một cái tiệm lầu bên trong. Hàn Thạc cười lấy chào hỏi mấy tuổi tác cũng không lớn nam nữ nhập tọa, tới đều là Hàn Thạc tại trên internet nhận biết bằng hữu. Trong đó một tên mập gọi Linh Thắng là du lịch lộc, tại Mịt Rồ Lộc Gỉn bên trên fan hâm mộ tại hơn 200 vạn. Đinh Thắng hướng trong chén đổ nước uống một ngụm nói, "Lão Hàn, đem chúng ta mấy đều để tới mấy ý tứ?" Tại Vimô tin tức bên kia phát, Hàn Thạc cười lấy khoát tay nói, "Tất cả mọi người là lão bằng hữu, ta cũng liền nói thẳng, Mịt Rồ Lộc Gỉn căn bản không có coi chúng ta là người nhìn qua." Hàn Thạc nói vừa xong, ngay tức khắc hiện trường lập tức an tĩnh lại. Đinh Thắng bưng chén trà phóng tại trong tay thưởng thức một hồi, xem Hàn Thạc một cái nói. Lão Hàn, lời này không đến mức. Không đến mức. Tất cả mọi người trong lòng gương sáng, chúng ta này chút fan hâm mộ là thế nào tới? Nếu là không có quản lý công ty ở phía sau nệ tiền, chúng ta có thể có lưu lượng. Mịt Rồ Lộc Đình tướng ăn quá khó nhìn, ta không có ý định tại Mịt Rồ Lộc là Đình làm xuống qua. Hàn Thạc lạnh cười nói ra ý nghĩ của mình. Những khác mấy nam nữ đều hai mặt nhìn nhau, Hàn Thạc nói là sự thật. Hiện tại Mịt Rồ Lộc Đình sợi có rất khó khăn kiếm ra trò. Không có quản lý công ty lệnh tiền bưng ra tên khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đinh Thắng đặt chén trà xuống nói, cười tủm tỉm nói, "Lão Hàn, ngươi thật cam lòng. Giai đoạn trước đầu tư tiền chưa chắc đã nói được đều đổ xuống sông xuống biển, ngươi tại Vimo tin tức bên kia có thể kiếm về." Hàn Thạc nhún nhún vai nói, "Không bỏ được lại như thế nào, các ngươi không có nhận vương cáo phi cái kia hôn đản điện thoại, không có chút nào cho ta nói chuyện cơ hội, dù sao ta là không có ý định hầu hạ vị gia này." Đinh Thắng híp híp mắt gật đầu. Nhìn về phía trong dạp một người mặc thời thượng, cách ăn mặc rất khóc nữ sinh, kỳ điện, ngươi cảm thấy Ta tại mịt rồ lọc gỉnh có 5 triệu fan hâm mộ, ta cảm thấy muốn ta rời đi mịt rồ lọc gỉnh trừ phi cho ta để cho ta hài lòng điều kiện mới được Kỳ điện là một cái tình cảm blog, tại mịt rồ lọc gỉnh bên trên có 5 triệu fan hâm mộ, nhãn hiệu liền là nữ hán tử, nữ lưu manh các loại Rất hỏa một cái nữ blog, cũng tại tích cực mưu cầu nghề phụ, đoạn thời gian trước lại ra chính mình sách Đơn giản đều là vì hiện hiện muốn lợi dụng chính mình danh khí lửa càng nhiều tiền mà thôi. Người đều là như thế tục, thánh nhân có thể có mấy. Không vì kiếm tiền, làm gì truy cầu danh lợi. Hàn Thạc trong lòng cũng nghẹn một hơi, dù là vi mô tin tức không cho chính mình một điểm tiền trả nước, nhưng Hàn Thạc liền là nghĩ nhiều mang mấy đại vệ đi ăn máng khác đến vi mô tin tức. Kỳ điện, người muốn qua vi mô tin tức vừa vặn, bên kia tình cảm loại hình còn không có độc diễn chính người. Vừa vặn người đi mở tích Giang Sơn, nói không chừng sự nghiệp còn có thể có một cái đ Hàn Thạc cười lấy mê hoặc nói: "Kỳ điện trắng một chút Hàn Thạc nói, ngươi có phải hay không lấy tiền, cảm giác ngươi với Vimo tin tức người không sai biệt lắm. Ta một phân tiền tiền trà nước đều không có, nói thật, ta cảm thấy Mịt Dụ Lạc Ngâm nhanh xong đời." Hàn Thạc lắc lắc đầu nói: "Nói như thế nào?" Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ. Hàn Thạc rót cốc nước làm chân hầu nói: "Các ngươi nghĩ, Vimo tin tức về sau khẳng định phải nhắm ngay Mịt Dụ Lạc Ngâm." Đinh Thắng bọn hắn đều gật gật đầu. Vậy các ngươi nói là mịt rồ lọ gỉn có thể trải qua tiếp tục vẫn là tân lãng làm qua vi mô thế giới." Hàn Thạc cười lấy hỏi thăm. Đinh Thắng bọn hắn điều đối xem một chút, như có điều suy nghĩ suy nghĩ Hàn Thạc lợi nói. Hàn Thạc cười nói, "Ta người càng có khuynh hướng vi mô thế giới, dù sao có trầm lãng cái này ở trong nước thân gia sắp xếp phía trước năm phú hào tại, vi mô thế giới coi như lệnh tiền đều có thể đập chết tân lãng." Đinh Thắng bọn hắn nhịn không được đều gật gật đầu. Tân lãng với Mỹ dồ lọc gỉnh cộng lại thị giá trị mới với trầm lãng có được thân gia không sai biệt lắm. Muốn biết do trầm lãng này chút danh nghĩa công ty đều là không lên thị công ty, một khi đưa ra thị trường tăng gấp đôi đều là nhẹ nhõm. Hàn thạc phía trước cửa hàng không sai biệt lắm, cuối cùng cười nói, cho nên, chúng ta là tiếp tục tại Mỹ dồ lọc gỉnh, cái này hồ nước chờ chết, vẫn là sớm làm đầu nhập vi mô thế giới phát triển, liền xem chúng ta chính mình. Tất cả mọi người không nốc. Mịt rỗ Lộc Đình làm như vậy rõ ràng lấy là muốn cùng Tiếp Tộc lên tranh chấp. Về sau xa giao truyền thông này một hồi, Mịt rỗ Lộc Đình rất dễ dàng bị tiếp tục với Vimo tin tức liên thủ ép buộc. Nếu như bọn hắn hiện tại sớm làm gia nhập Vimo tin tức, chưa từng không thể nhận lấy được cao hơn hồi báo. Về phần Mịt rỗ Lộc Đình fan hâm mộ, người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, trên cơ bản cương thi phân chiếm tiếp cận 20% tỉ lệ. Đến Vimo tin tức bên này, an ổn cầm cố định tiền lương nhiều dễ chịu thậm chí thương nghiệp hợp tác phương diện, Vi Mộ tin tức cũng sẽ cho bọn hắn tranh thủ tốt nhất lãi lỗ. Đinh Thắng cười lấy thứ nhất tỏ thái độ nói, "Tốt, ta chưa hết tỏ thái độ, ta dự định cùng lão Hàn cùng một chỗ qua Vi Mộ tin tức." Cơ hội những khác mấy blogger qua do dự một cái chớp mắt, liền đều tỏ thái độ cùng một chỗ đi ăn mắng khác đến Vi Mộ tin tức. Hàn Thạc cười tủm tỉm nhìn xem cộng lại cũng có được tiếp cận 20 triệu fan hâm mộ một đám log, suy nghĩ lại một chút Vương Cáo Phi đến lúc đó khó thở nhảy tường bộ dáng, Tâm tình hết sức sẵn khoái. Trưng 755, một đảo chân tường. Hàn Thạc mang theo mấy đại về trốn đi tin tức ngay tức khắc tại blog vòng chuyển ra. Vì mô tin tức bên này lập tức phát ra thông cáo, biểu thị đối Hàn Thạc các loại hoan nền. Hàn Thạc có chút khẩn trương với chờ mong đi vào Vì mô thế giới tổng bộ. Vì mô thế giới bên này cho ra Hàn Thạc đã ánh nộ cũng rất có thanh ý. Từ Kha Càng là tự mình tiếp kiến Hàn Thạc. Tại trong phòng họ, Hàn Thạc mấy người bọn họ trước mặt bày biện một phần văn bản tài liệu. Đây là độc nhất vô nhị ký kết hợp đồng, mấy vị nếu là ký kết sau điều sẽ thu hoạch được chúng ta càng nhiều tài nguyên đến đỡ." Từ Kha cười lấy giải thích nói. Hàn Thạc mấy người liếc nhau, đều có chút mừng rỡ. Tại Mịt Rồ Lạc Gỉn kiểm tra cho bọn hắn đương nhiên biết rõ cái này tài nguyên trọng yếu bao nhiêu, tại Mịt Rồ Lạc Gỉn những tư nguyên này thậm chí đều là công khai đi giá. Hiện tại vì mô tin tức chủ động đưa ra tài nguyên nghiêng, tự nhiên đối bọn hắn phát triển tốt đẹp bất quá. Hàn Thạc mấy người bọn họ cẩn thận đọc một lần hợp đồng đều cảm thấy không có vấn đề gì, nhao nhao tại trên hợp đồng ký tên chính mình danh tự. Từ Kha Yên tính các loại bọn hắn ký xong hợp đồng, mới khiến cho người lấy đi. Chúc mừng mấy vị chính thức gia nhập Vimo tin tức cái này đại gia đình, chúng ta cũng sẽ hết sức trợ giúp các ngươi đem fan hâm mộ gì truyền đến Vimo tin tức cái này tân bình đài. Hàn Thạc bọn hắn liền vội vàng gật đầu, hiện tại bọn hắn cũng có thể nói là tự chiến đến cùng. Giời đi Mịt Zoro Long Grim, khẳng định Mịt Zoro Long Grim tất cả tài nguyên đều sẽ vứt bỏ. Nhưng gia nhập Vimo tin tức chưa hẳn muốn so mịt rổ lọc gì kém. Từ Kha cười nói câu, "Mấy vị yên tâm, chúng ta Vimo tin tức không thiếu mịt rổ lọc gì điểm này lưu lượng, gần nhất tổng công ty chính đang thương thảo thể vì Vimo tin tức đạo lưu kế hoạch, đến lúc đó mấy vị nhất định làm tốt xung tốc chuẩn bị." Hàn Thạc bọn hắn đều có chút hưng phấn gật đầu, tiếp tục Vimo văn âm nhạc xong lưu lượng cửa vào tương đương có thể nhìn. Có thể mang đến lưu lượng không thể so với mịt rổ lọc gì kém, thậm chí có phần hơn rất nhiều. Hàn Thạc bị lưu lại Mấy người khác rời đi trước phòng họp. Từ Kha cười lấy nói cảm tạ, lần này nhờ có ngươi, bằng không chúng ta cũng không thể thuận lợi như vậy. Hàn Lạp, ta cũng là nuốt không trôi khẩu khí kia, Vương cáo phi quá phận. Hàn Thạc vội vàng khiêm tốn nói, không dám chút nào rảnh công tự ngạo. Từ Kha cười lấy trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng, bỏ lên trên bàn đẩy lên Hàn Thạc trước mặt, đây là trầm đồng một điểm tâm ý, bên trong có 1 triệu, mật mã 6 số 0. Hàn Thạc tim đập rộn lên nuốt nước bọt. Nhìn xem trên mặt bản thẻ ngân hàng ánh mắt thật lâu không cách nào thoát ly. Không được, này. Hàn Thạc muốn, nhưng lại sợ cho Từ Kha lưu lại không tốt ấn tượng. Từ Kha cười ha hả nói, "Tốt, thu cái đi, ngươi lần này lập công lao rất lớn, châm động cho tới bây giờ công và tư rõ ràng, lập công ngươi nên bị khen thưởng." Hàn Thạc lúc này mới thu hồi thẻ ngân hàng, đây coi như là một bút ngoại ý muốn chi trả, Hàn Thạc ngay tức khắc đối với Mộ tin tức lòng cảm mến bạo dạ. Tại Mịt Rồ Lạc Gỉnh có dạng này sự tình sao? Không có. Thậm chí Mịt Rồ Lạc Gỉnh không ít bọn hắn này chút block trên thân cắt xén. Từ Kha lại nói, các loại gia nhập chúng ta nhiều người, châm đồng sẽ mở ra càng nhiều tài nguyên cho chúng ta, các ngươi sẽ là nhóm đầu tiên làm liệu đầu tiên. Hàn Thạc một mặt mong đợi nói, chúng ta khẳng định cố gắng sáng tác ra càng nhiều chất lượng tốt nội dung phản hồi vi mô tin tức cái này bình đại. Từ Kha hài lòng gật đầu nói, tốt, ngươi trước ra ngoài đi, đừng để bằng hữu của ngươi nhóm chờ xuất ruột. Mặt khác giúp ta hỏi một chút bọn hắn. Nếu có thể kéo tới một cái 1 triệu fan hâm một blog, ta liền ban thưởng hắn 100 ngàn, 5 triệu fan hâm một blog, ban thưởng 500 ngàn. Hàn Thạc có chút bị từ kha lời nói hù sợ, đây là muốn điên cuồng đào mịt rồi lọc gỉnh chân tường ý tứ. Hàn Thạc ngay tức khắc tỏ thái độ nói, không có vấn đề, ta về đến liền nói với bọn họ một tiếng. Bọn hắn này chút blog cái kia không có mấy người bằng hưu, đều là một cái blog vòng tròn, ở giữa giao tình tự nhiên có tốt có xấu. Hàn Thạc rời phòng làm việc liền cùng mấy bọn nói, Đinh Thắng nhịn không được hỏi thăm, vì mô tin tức chơi ác như vậy. "Đúng vậy a, đây là rút tủ dưới đáy nổi tiết tấu a." Hàn Thạc cảm khái nói. Đinh Thắng trong lòng bội phục đồng thời, nội tâm cũng hoạt lạc. "Nếu là đào mấy đại về đến, liền có thể nhẹ nhõm lừa mấy trăm ngàn tiền trà nước, loại chuyện tốt này qua nơi nào tìm?" Đông dạng đào người xét lực, từ kha bọn hắn trực tiếp qua đào người khả năng dùng tiền cao hơn tại Đinh Thắng bọn hắn mấy lần nhiều. Đinh Thắng với Hàn Thạc bọn hắn rời đi mịt mù rồi là cứ gình qua Vimo tin tức, tự nhiên bị block vòng tròn người đều chú ý. Block vòng tròn cũng là có phân chia cao thấp, 1 triệu fan hâm mộ xem như cửa hạng. Đinh Thắng với Hàn Thạc bọn hắn về qua lập tức thổi phồng Vimo tin tức tốt bao nhiêu, tới Vimo tin tức có thể lừa cố định tiền lương, còn có càng nhiều thương nghiệp hóa đóng gói với mở rộng. Nếu là Vimo tin tức phía sau không có tiếp tục cái nải video ngắn bình đại bá chủ sản phẩm, đám này đại Vlog thật đúng là không nhất định sẽ động tâm. Nhưng tiếp tục với mịp rồ logging bài ở trước mắt, tựa hồ tiếp tục ngày người sống số còn có thương nghiệp hóa không gian đều muốn càng nhiều. Tại tiên tài dụ hoặc dưới, Đinh Thắng bọn hắn hết sức dốc sức, không bao lâu công phu liền có mấy block động tâm, tới vì mô tin tức bên này nói chuyện liền bị cầm xuống. Từ Kha hết lòng tuân thủ hứa hẹn lập tức thanh toán tương ứng ban thưởng, Đinh Thắng đào tới 3 cái block, tổng cộng fan hâm mộ số tại 6 triệu, Từ Kha không chút do dự ban thưởng Đinh Thắng 600.000. Đinh Thắng nhìn thấy điện thoại tin nhắn nhiều xuất hiện 600.000. Ngay tức khắc cuồng hỉ cấp tốc đầu nhập đảo nhân sự nghiệp trong, thậm chí cả hậu kỳ, đạo chân tường đại quân cấp tốc lớn mạnh, Mịt Rồ Lộc Gỉn tổn thất nặng nề. Gần 500 tên đại V-block bị đảo đi, đều là fan hâm mộ số tại 1 triệu trở lên. Trong nháy mắt Mịt Rồ Lộc Gỉn thảm thao tiếp tục tàn sát, tại ngày thứ 2 nạn đặc bắt đầu phiên giao dịch về sau, Mịt Rồ Lộc Gỉn giá cổ phiếu trong nháy mắt bạo hàng. Mịt Rồ Lộc Gỉn nội bộ khẩn cấp tổ chức hội nghị. Vương Cao Phi sắc mặt âm trầm có thể chảy nước, phẫn nộ vô bàn nói: Nhìn xem các ngươi bất cẩn đến mức nào À 500 tên đại vê trốn đi Các ngươi nói cho ta biết cái này tổn thất ai tới gánh chịu Mịp dỗ lọc hình cơ hội là tại không có chút nào phòng bị phía dưới Bị vi mô tin tức đào đi một nhóm lớn lo Điều này đại biểu to lớn người sử dụng tại sói mòn Này chút đại vê đều sớm ủng có sức ảnh hưởng Từ vậy mà nhưng sẽ mang đi một nhóm lớn người sử dụng Vi mô tin tức một tỷ tại trận đại chiến này trong Đã rồi tiêu tốn 500 triệu Nhưng trầm lặng cảm thấy số tiền kia hoa giá trị, Vimoto tin tức cơ hồ trong nháy mắt tỉnh thế tốt đẹp. Đăng ký người sử dụng với lần dạo loạt liên tiếp trèo cao, đám này block cũng hao tổn tâm cơ vận dụng các loại thủ đoạn, đem chính mình fan hâm mộ di chuyển đến Vimoto tin tức cái này bình đài. Vimoto tin tức hộ khách bưng cho bọn hắn cảm thụ liền là dễ chịu, giao diện thiết kế đều muốn so mịn rồ log gìn còn muốn hợp lý. Bao quát bọn hắn chính mình cũng nói không nên lợi vì cái gì có một loại soát mịn rồ log gìn không dừng được cảm thụ. Trần Vân cũng vận dụng tiếp tục tài nguyên toàn lực cho Vimo tin tức dẫn lưu. Vimo văn ông nhạc, Vimo tinh truyện, tiếp tục nhào nào đem tất cả có thể lợi dụng quảng cáo tài nguyên đều cho Vimo tin tức. Song trọng kích thích dưới, Vimo tin tức ngày lẻ đăng ký người sử dụng tăng mạnh 10 triệu và nhiều, đồng thời còn tại liên tiếp trèo cao lấy. Rất rõ ràng, tất cả phong ném công ty cũng nhịn không được cảm khái, Vimo tin tức đây là muốn chạy siêu cấp hắc qua. Dâu qua trăm triệu. Tựa hồ đối với Vimo tin tức mà nói liền là nước chạy thành sông đồng dạng. Có được đại lượng chất lượng tốt đại VBlock gia nhập, đằng sau có trầm lãng không tiếc chi phí chuyển vận đạn dược. Lưu lượng phương diện tiktok, Vimo vân âm nhạc, Vimo tinh tuyển còn có ái phó bảo, Long Châu trực tiếp các loại điên cuồng đạo lưu. Vimo tin tức, nghĩ không lửa cũng khó khăn. Trưng 776, có thể kiếm tiền nghệ nhân liền là tốt nghệ nhân. Thượng Hải tại x quán ăn đêm. Trầm lãng đem hot chờ 918 ngừng tại cửa ra vào. Ngẫu nhiên ngồi xe ngồi dính nhau, mở một chút xe thể thao trải qua đã nghiền vẫn là có thể. Otter 918 siêu tốc độ chạy mị lực ngay tại ở trong lúc Lơ đãng liền đem trầm lãng mị lực huy lái vô cùng nhỏ nhuyễn. Nhan chỉ cao, lại mở ra siêu tốc độ chạy. Trầm lãng không hoài nghi chút nào vừa rồi đi ngang qua một cái đại mỹ nữ chân dài, chỉ cần chính mình sơ qua ngoắc ngoắc ngón tay, liền sẽ chủ động ngồi tại chính mình Otter 918 bên trong một trận khắc giống. Bên cạnh bạn trai. Thật có lỗi. Không có bánh mỳ tình yêu là không hạnh phúc. Lâm Tuấn Chính tại quán ăn đêm cửa không ngừng lấp loé ánh đèn tiền chạm lấy, ánh mắt dời dạc tại đôi khi thì đi qua mỹ nữ trước mắt. "Đừng nhìn." Trầm Lãng cười lấy đánh ghế tiếp tục ánh mắt thưởng thức mỹ nữ Lâm Tuấn. Lâm Tuấn lấy lại tinh thần, nhếch miệng cười nói, "Trầm tổng mau mời, tiểu lệ đều xin đợi nhiều lúc. Ít vô nghĩa, vạn gà cũng tới." Lâm Tuấn bên cạnh gật đầu vừa đeo lấy Trầm Lãng đi vào trong, "Đến, đêm nay có trọng lượng cấp khách quý, ngươi khẳng định sẽ có hứng thú." Trầm Lãng ánh mắt giả quét quán ăn đêm bên trong cơ hồ không có khưng vị, thuận miệng nói, nhân khí rất vượng a. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút là ai xem chẳng tự. Lâm Tuấn cười hắc hắc một tiếng, đi vào một cái ghế lô, ngay tức khắc bên ngoài huyên náo bị cô lập ra, trong phòng hết sức tĩnh mịch. Vạn Tử Hào chính cùng một cái hơi mập người trẻ tuổi uống rượu, nhìn thấy Trầm Lãng cười lấy đứng lên nói, tiểu lang đến, giới thiệu một chút, vị này ngươi hẳn là cũng quen thuộc. Quen thuộc, đại danh đỉnh đỉnh vương hiệu trưởng. Trầm Lãng cười lấy với đối phương năm chặt tay. Vương hiệu trưởng cười lấy cùng Trầm Lãng năm chặt tay nói, "Kính đã lâu Trầm tổng, mạ muội tìm vạn ca qué giầy một phen." "Khách khí, ngồi." Trầm Lãng cười lấy ra hiệu nói. "Mọi người nhập tọa." Lâm Tuấn cười lấy chỉ vào trên bàn trà bày đầy 10 bình ách bia, "Đêm nay chúng ta mấy uống không say không về." Lâm Tuấn ôm một cái mỹ nữ, cười nói, "Đêm nay này mấy mỹ nữ đều là Vương hiệu trưởng mang đến, chất lượng không tệ." Trầm Lãng tùy tiện dò xét mắt, khối lượng cũng không tệ lắm. Chiều cơ bản nhàn trị dáng người đều tại 80. Ngồi tại trầm lãng bên cạnh một cái nữ MC, dáng người gợi cảm, một kiện fan hâm mộ mở ngực váy dài, một đôi đèn xe tại dưới ánh đèn trong suốt lấy, đùi dưới đây càng là không che dấu được. Trầm lãng thông qua đối phương chủ động báo danh, mới biết rõ đối phương tên gọi Vương Á. Vương Á chủ động vì trầm lãng rót rượu, khoảng cách gần với trầm lãng tiếp xúc, để Vương Á nhịp tim có chút gia tốc. Trong nước trẻ tuổi nhất phú hào An vị tại trước mặt mình, Vương Á trong lòng có chút hưng phấn với dục dịch. Bất tri bất giác rượu liền ngã vậy. Vương hiệu trưởng một mực chú ý Trầm Lãng bên này, thấy thế khiển trách, "Vương Á, ngươi làm gì?" "A, không có ý tứ, ngài đừng tức giận." Vương Á bối rối vì Trầm Lãng lau lau bị rượu thấm ướt quần. Trầm Lãng đè lại Vương Á tay, lắc đầu nói, "Không cần. Chuyện của tôi." Nét Vương Á mới có chút lưu luyến không rời thu tay lại, vừa rồi còn kém một điểm liền châm ngòi Trầm Lãng thành công. Vương hiệu trưởng đối Trầm Lãng là thật tâm bội phục, cười giận nói, nói đến với Trầm Tổng cũng là xạo, trước đó Tiếu Quả Văn Hóa cũng bị ta xem trọng, về sau bị Trầm Đồng Vạn Tượng tập đoàn nhanh chân đến trước một bước. Lâm Tuấn ôm trong ngực nữ MC, bàn tay lớn phóng tại nữ MC mỏng như cánh ve tất chân bên trên du tảo lấy. Tiếu Quả Văn Hóa. Vương Trường Học cười một tiếng dài nói, đây chính là tiềm lực rất đủ công ty, lúc trước thiên sứ vòng tìm tới ta với Trầm Đồng, Trầm Đồng cho ra 100 triệu đánh giá giá trị, về sau lật mười mấy lần. Lâm Tuấn với Vạn Tử Hào không cảm thấy kinh ngạc nói, Này rất bình thường, chúng ta so không, bàn về ánh mắt ta liền phục ta lăng ca. Trầm lãng cười mắng, bớt nịnh hót, đánh bởi lầm lấy thôi. Vương hiệu trưởng cũng chính là thuận miệng nhất lên, kiếm tiền nhiều cơ hội qua. Trầm lãng tải phú đã rồi không thể so với cha mình kém bao nhiêu, vương hiệu trưởng cũng là thành tâm muốn cùng trầm lãng kết bạn. Qua ba lần rượu về sau, vương hiệu trưởng tỏ rõ chính mình ý đồ đến nói, Trầm Tổng, lần này ta nắm bạn ca ước ngươi, là muốn nhờ ngươi một sự kiện. Ngươi nói, La ta dưới cờ công ty hai luyện tập sinh, tại Vạn Tượng tập đoàn thần tượng luyện tập sinh tiết mục bên trong, ta hy vọng có thể sơ qua chiếu cố một chút hai người bọn họ. Trầm Lãng xem Vạn Tử Hào một chút, nhìn thấy Vạn Tử Hào lắc đầu. Liên tâm bên trong minh bạch Vạn Tử Hào sẽ không giúp Vương hiệu trưởng mở cái miệng này, giúp với không giúp đều xem Trầm Lãng chính mình. Trầm Lãng ngược lại là không chút chú ý thần tượng luyện tập sinh sự tình, lúc này mới hỏi, thời kỳ thứ nhất giống như truyền ra. Vương hiệu trưởng dở khóc dở cười nói, "Trầm tổng, Ngài không quan tâm. Sự tình quá nhiều, không có lo lắng. Thần tượng luyện tập sinh nào có vi mô tin tức sự tình trọng yếu, chỉ cần đem vi mô tin tức làm ra siêu cấp áp. Đến lúc đó vi mô thế giới liền lại có thể nhiều một cái có được hơn 100 triệu ngày sống kinh khủng lưu lượng tài nguyên. Lưu lượng đế quốc xương hảo cũng sẽ kiên cố hơn thực. Vương hiệu trưởng cũng không nhịn được gật gật đầu, cũng thế, thần tượng luyện tập sinh đối với ngươi mà nói xác thực tính không cái gì. Ta thành lập một cái chuối tiêu giải trí. Có hai luyện tập sinh tham gia thần tượng luyện tập sinh, thực lực cũng không tệ. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng tuyển tú tranh tài là chuyện gì xảy ra, ta cũng là giúp dưới cờ hai luyện tập sinh muốn công bằng xuất đạo cơ hội. Công bằng xuất đạo? Không tồn tại, phía sau không có tài nguyên, vì cái gì xuất đạo cơ hội cho ngươi? Đừng nằm mơ, cho dù có sợi cỏ tuyển thủ, chỉ cần nổi danh liền lập tức sẽ có công ty người mâu ký. Vương hiệu trưởng có chút hâm mộ nhìn xem trầm lặng nói, hiện tại trong vòng ai không bội phục vạn tượng tập đoàn? quay chụp một bộ tống nghệ lửa một bộ. Thần tượng luyện tập sinh thời kỳ thứ nhất đã rồi nhóm lửa toàn bộ trong vòng, ai cũng biết rõ tham gia cái này tranh tài đi ra luyện tập sinh về sau không được. Thần tượng luyện tập nhóm lửa bạo là tất nhiên, Cao Văn Vạn tượng tập đoàn chế tác đoàn đội, đủ để cam đoan tỷ lệ người xem. Lâm Tuấn với Vạn Tử Hào không rõ lắm, nhưng bên cạnh mấy nữ MC cũng nhịn không được nhảy cẫng nói, tiết tử ngang rất đẹp, thời kỳ thứ nhất liền là ngồi vương vị, bên cạnh ta thật nhiều bằng hữu đều đặc biệt ưa thích tiết tử ngang, khiêu vũ đẹp trai chết. Vương hiệu trưởng nhấp miệng trả lời, "Trầm tổng công ty thật đúng là có ánh mắt, cái này tiết tử ngang hẳn là không có gì bất ngờ xảy ra liền là quán quân, xe vị xuất đạo." Trầm Lãng cũng không có giấu giếm, đây là tất nhiên sự tình, xe vị xuất đạo không nhất định, nhưng xuất đạo tên khẳng định có. Vương hiệu trưởng hơi nghi hoặc một chút nói, "Ta xem vạn tượng tập đoàn những khác mấy tuyển thủ, mặc dù cũng có xuất đạo hy vọng, nhưng xe vị đoán chừng không có cơ hội." Xe vị thế nhưng là cái này tổ hợp vị trí trung tâm nhất cũng là tất cả biểu diễn trung kính đầu nhiều nhất vị trí. Ai đều muốn trở thành một cái tổ hợp xe vị, trở thành trung tâm. Hứa Khôn cũng hiện tại gia nhập công ty của chúng ta. Trầm Lãng cười lấy uống miệng trạm vừa nói. Hứa Khôn, hắn không phải quản lý hiệp ước còn không có giải quyết sao? Vương hiệu trưởng nhịn không được hỏi. Hứa Khôn rất nhiều người đều trông mà thèm, nhưng quản lý hiệp ước một mực là cái vấn đề. Không có giải quyết quản lý hiệp ước, các nhà công ty cũng không dám đụng vào cái này lôi. Sợ cái gì? Bọn hắn cái kia xác rống công ty muốn đánh kiện cáo, chúng ta Vạn Tượng tập đoàn pháp vụ bộ cũng không phải bất tài, đùi bọn hắn đánh 10 năm cũng không có vấn đề gì. Trầm Lãng không thèm để ý nói, "Vương hiệu trưởng âm mộ Tô đỉnh, hứa hôn ta cũng thật coi trọng, hắn vẫn là không nhìn ra bên trên chúng ta chiếc này tuy nhỏ, lựa chọn Vạn Tượng tập đoàn chiếc này hẳn không ngô hạng a." Trầm Lãng không quan tâm nghệ nhân mẹ không mẹ, chỉ cần có thể cho chính mình kiếm tiền liền là tốt nghệ nhân. Chương 777 Vương Hiệu trưởng Du Thuyền Vương hiệu trưởng vẫn luôn xem như một cái đặc lập độc hành người, dù sao treo nhà giàu nhất công tử tên tuổi ấy, bình thường nói chuyện càng là không hề có khí. Nhưng đối mặt Trầm Lãng thời điểm, Vương hiệu trưởng bất tri bất giác ngự khí đều nhiều chút cung kính. Tên người, Bóng cây. Trầm Lãng lấy so chính mình còn nhỏ nhơn kỹ, tài phú lại đã nhanh đuổi kịp cha mình. Vương hiệu trưởng đối Trầm Lãng vẫn là tâm phục khẩu phục, không phải tất cả mọi người đều có tiện tay cho chính mình 500 triệu lập nghiệp tài chính la ba. Trầm Lãng càng là tất cả mọi người công nhận dư nghiệp bằng hai bàn tay trắng điển hình. Ân, dư nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trầm Lãng cũng không để ý Vương hiệu trưởng đòi hỏi hai luyện tập sinh tên nghịch, đối bọn hắn cấp bậc này người mà nói, mấy luyện tập sinh có thể lựa mấy đồng tiền. Càng nhiều là quan tâm mặt mũi. Dù sao Vương hiệu trưởng công ty, cuối cùng chín người đoàn thể trong một cái đều không có, không khỏi quá mức đánh mặt. Vương hiệu trưởng giải quyết trong lòng một cộc sự tình, nhẹ nhõm cười nói, "Trầm tổng, lần này liền đa tạ ngài." "Hôm nào ta làm chủ, chúng ta mấy cùng một chỗ hảo hảo chơi đùa." Lâm Tuấn mở miệng cười nói, "Hiệu trưởng, có muốn hay không làm Trương Thượng Hải Câu lạc bộ thể hội viên, đại lão bản tại này, cơ hội khó được a." Vương hiệu trưởng ngay tức khắc cười lấy nhìn về phía Trầm Lãng, "Trầm tổng, ngươi cái kia Trương Hải Câu lạc bộ thể hội viên, nhìn xem ta có thể hay không có tư cách đạt được một tấm. Người đều là muốn mặt mũi, hiện tại Trương Hải Câu lạc bộ liền là hoàn toàn xứng đáng Trương Hải cấp cao nhất câu lạc bộ. Chỉ cần ngươi muốn chơi." Không vi phạm, Thượng Hải trong câu lạc bộ toàn bộ có thể cung cấp cho ngươi. Thượng Hải câu lạc bộ tư cách hội viên đều sớm đình chỉ phê duyệt, chỉ có thể xếp hàng xin. Vô luận Vương hiệu trưởng chính minh trà, là phía sau hắn lão tử đều là đáng giá cái giao. Không có vấn đề, quay đầu ngươi đem tin tức giao cho Lâm Tuấn liền có thể. Vương hiệu trưởng cười lấy gật đầu, một hồi muốn hay không qua du thuyền bên trên chơi đùa. Trầm Lãng còn chưa lên tiếng, Lâm Tuấn đã rồi có chút không kịp trả lời, nộn mô, người mô mới, có hay không? Ha ha, không chỉ có nội mô, người mưu mới, còn có lưới đỏ dẫn chương trình, muốn hùng miêu cái kia nói thẳng. Lâm Tuấn cười hắc hắc một tiếng, chúng ta vòng tròn tài nguyên thật sự là phong phú a, không chỉ có hiệu trưởng bên này có tài nguyên, chúng ta lẫn tổng tài nguyên càng là nhiều. Vương hiệu trưởng sững sờ, sau đó giật mình nói, ta kém chút quên, Long Châu trực tiếp cũng là trầm tổng dưới cờ công ty. Hắc hắc, há lại chỉ có từng đó là Long Châu trực tiếp, tiếp tốc muội tử cũng không ý ta. Lâm Tuấn vừa dứt lời, Tại trong giáp mấy muội tử đều có chút khẩn trương, thật vất vả mò được mấy đầu cá lớn, cũng không thể tận gốc lông trần cũng không chiếm được. Vương trưởng học trường sinh bình yêu nhất cái gì? Đương nhiên là ngủ lưới đỏ, hiện tại lưới đỏ nhiều nhất bình đại liền là TikTok, một đám người mỹ nữ coi như cổ đại hoàng đế trùng sinh đều sẽ xem hoa mắt. Vậy chúng ta là thế nào lấy? Mang các nàng ấy, vẫn là ngoài định mức lại tìm. Vương hiệu trưởng thuận miệng hỏi thăm. Trầm Lãng nhìn thấy bên cạnh Vương Á điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Dù sao mang ai qua đều là chơi, làm gì ra tăng phiền phức. Chỉ nàng nhóm mấy đi, lần sau ta sớm liên hệ tốt. Vương Á ngay tức khắc cảm kích nhìn về phía trưởng lão, nhỏ giọng nói, tạ ơn ngài. Vương hiệu trưởng gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, đem hai số du thuyền chuẩn bị kỹ càng, ta một hồi mang mấy người bằng hữu qua, ân, dựa theo cấp cao nhất khách quý tiêu chuẩn. Tắt điện thoại, Vương hiệu trưởng cười nói, chờ khoảng nửa giờ thời gian, ta để cho người ta trước chuẩn bị một chút. Cho chuyện một hồi. Vương hiệu trưởng hiếu kỳ nói, "Trầm tổng, ta không ít nghe nói các ngươi với Mịt Rồ Lạc Gỉn sự tình, ngươi chơi lớn như vậy, người không phạm ta, ta không phạm người." Vương hiệu trưởng trợn mắt trừng một cái, "Đại ca, ngươi cũng đem Mịt Rồ Lạc Gỉn đại vệ nhanh đảo rỗng." Trầm Lãng cười lấy lắc đầu, "Ngay từ đầu ta thật đúng là không có ý nghĩ này, là Mịt Rồ Lạc Gỉn động thủ trước, cái này không là ta." Vương hiệu trưởng nhịn không được líu lưa nói, "Ngươi là không biết rõ Mịt Rồ Lạc Gỉn gần nhất giá cổ phiếu ngã có bao nhiêu lợi hại?" Ta nghe nói Vương Cáo Phi bị mấy đại cổ đông rủa cho một trận. Mịt Rồ Loggin gần nhất cũng là sợ bóng sợ gió, đối với cửa đại V tăng cường quản lý, đoán chừng sợ sẽ là ngươi lần nữa đào người. Vương Cáo Phi là Mịt Rồ Loggin CEO, ra chuyện lớn như vậy bị cở mắng đều là nhẹ. Mịt Rồ Loggin thị giá trị tại gần nhất hạ xuống 1 phần 5, Vương Cáo Phi nếu không phải lập quân lệnh trạng, đều sớm bị Trầm Lãng với Ali mấy cổ đông liên thủ đổi đi. Trầm Lãng cười một tiếng không đáp lời, đối Trầm Lãng mà nói, đào những kia đại vệ tiền mưa bụi mà thôi. Nhưng đối Mịt Rồ Lộc Gình mà nói, thiếu một số lớn đại vệ, hơn nữa còn đi vào đối thủ cạnh tranh thứ nhất vì mô thế giới, cái này khiến Mịt Rồ Lộc Gình bước đi liên tục khó khăn. Mịt Rồ Lộc Gình không ít cao quản đều tại nhau nhau giảm cầm cổ phần bộ hiện, nguyên nhân lớn nhất liền là Mịt Rồ Lộc Gình tiềm lực đã đến đỉnh. Nhưng trầm lặng làm như thế một tay, không thể nghi ngờ để Mịt Rồ Lộc Gình bản thân liền có thụ chất vấn tiềm lực lần nữa giảm bất đi nhiều. Thị giá trị chợt hạ xuống. Giá cổ phiếu DME, lòng người bàng hoàng. Cho Mỹ Corp có thể tự tạo thành lớn như vậy đã kích một cái vừa mới thành lập vi mô tin tức, quả thực chấn kinh một chỗ ánh mắt. Bên ngoài bãi, Vương hiệu trưởng nhà 2 số du thuyền lẳng lặng ngừng bên ngoài bãi, sớm mấy năm Vương nhà giàu nhất thu mua một nhà thánh tích du thuyền công ty. Thánh tích du thuyền công ty là vua nhà giàu nhất một nhà thiết kế ba khoản du thuyền, trong đó 2 số du thuyền liền đô bên ngoài bãi. Nhưng bình thường chỉ tiếp đợi trọng yếu hộ khách thời điểm mới sẽ sử dụng chiếc này du thuyền. Trầm Lãng bọn hắn đến lúc đó, đã rồi có người tại bến tàu chờ đợi nhiều lúc. Vương Hiệu trưởng cười lấy dẫn đường, mọi người thượng du thuyền, mấy nữ MC đã rồi vui mừng tột đỉnh. Trương Cẩu Trầm Lãng bọn hắn sau khi đồng ý, ngay tức khắc hóa thân tự chụp của ma, ba tầng xa hoa du thuyền bên trên khắp nơi đều là bọn hắn điên cuồng tự chụp thân ảnh. Trầm Lãng bọn hắn đều đã rồi không cảm thấy kinh ngạc, bình thường nữ nhân nhìn thấy loại này phú hào chơi cũng sẽ là cái dạng này. Phú hào tam đại chơi, xe sang trọng, du thuyền Mấy bay tư nhân, vô luận có cái kia đều đủ để chinh phục trên địa cầu tuyệt đại đa số nữ nhân. Dù thuyền tùy tiện vừa mở động, chí ít liền là mấy chục ngàn phí tổn. Tự chụp đến vừa lòng thỏa ý mấy nữ MC đi về tới, bắt đầu chính mình làm việc, nên bồi tụ bồi tiểu, nên xoa bóp xoa bóp. Vương Hiệu trưởng cười lấy phẩm miệng bạch la nói, rượu này đủ liệt, ta một người bạn đưa ta, nhiều năm rồi. Trầm lặng nếm một ngụm, thuần hương xa xưa hương vị mảy may không che giấu được không thể so với chính mình trước đó tại Luân Đôn nhấm nháp loại kia đỉnh cấp bợ giảng dĩ kém. Vương hiệu trưởng một mực chú ý trầm lãng biểu lộ, xem trầm lãng rất hưởng thụ, cười nói, "Ta này còn có nửa bình, Trầm tổng nếu là ưa thích cầm lại qua uống." "Không cần, quân tử không đoạt người chỗ tốt." Lâm Tuấn trợn mắt trừng một cái, "Quân tử không thích hợp người." Trầm Lãng cũng không để ý, cười ha ha nói, "Đời này làm không quân tử, làm tốt chính mình liền đủ." Vương hiệu trưởng tràn đầy đồng cảm nói, "Đúng, ta chính là như vậy." bằng người khác làm sao nghĩ lu ta, ta chính là muốn làm cái gì làm cái gì. Công chúng nhân vật tự nhiên mọi cử động có thụ chú ý, bất quá Trầm Lãng bọn hắn không phải minh tinh, không cần đến làm người thiết đi ra, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó liền tốt. Du thuyền bên trên có mấy cái gian phòng, Vương Hiệu trưởng biểu lộ không cần nói cũng biết. Trầm Lãng cũng không có chứa cái gì thánh nhân, có đôi khi thánh nhân cũng sẽ thông đồng làm bậy một cái. Du thuyền một mực tại trên mặt sông truyền tới Trầm Lãng bọn hắn đều vừa lòng thỏa ý bị hầu hạ đủ. Mấy chậm rãi lái về bên ngoài bãi đỗ tại bên tàu. Trầm Lãng còn là lần thứ nhất trải nghiệm tại du thuyền bên trên hương vị, quả thật không tệ. Chương 778, đột cấp ưu hóa. Mấy người phân biệt, Vương Hiệu trưởng dẫn lưới đỏ muội tiếp tục họp đi, Trầm Lãng bọn hắn ba cái thượng hải câu lạc bộ. Lâm Tuấn một mặt dư vị nói, chậc chậc, du thuyền quả nhiên rất kích thích, vừa rồi cô em gái kia cuồng họng đều hạng ách. Vạn Tử Hào cười lấy Trầm trà nói, chúng ta nửa năm chia hoa hồng cũng đủ ngươi không sai biệt lắm đủ mua một cố du thuyền. Thương Hải Câu lạc bộ bất quá buôn bán nửa năm, nhưng một mực một ngày thu đấu vàng. Làm đầu tư ba người tự nhiên là kiếm lợi lớn, không khoa trương nói một khung du thuyền chút lòng thành. Lâm Tuấn cười hắc hắc một tiếng, "Lãng ca, có hay không tốt hạng mục, suy nghĩ một chút chúng ta." Lâm Tuấn tương đối rõ ràng trầm lãng đầu tư ánh mắt có bao nhiêu biến thái, cơ hồ nhắm ngay liền không có nhìn nhầm. Nhất làm cho Lâm Tuấn đối trầm lãng tin tưởng không nghi ngờ chính là tiệp tộc đầu tư, Lâm Tuấn khi đó đầu tư thu hoạch được tiệp tộc 2% cổ phần đánh ra giá, giá trị trong nháy mắt 300 triệu đô la lật gấp 20 lần, dễ dàng hơn trăm triệu đô la lợi nhuận, hơn nữa còn đang không ngừng quả cầu tuyết đồng dạng lớn mạnh lấy. Vạn Tử Hào mắt sáng lên, cũng đều chờ mong nhìn xem Trầm Lãng. Thật sự là sợ các ngươi, gần nhất muốn nói trong tay tốt nhất hạng mục ngược lại là có, vi mô tin tuyển với vi mô tin tức, các ngươi có hứng thú hay không? Trầm Lãng cười lấy hỏi thăm. Đương nhiên là có, đầu tư cái kia đều có thể. Lâm Tuấn với Vạn Tử Hào rất có ăn ý đồng thời nói ra. Vimô tinh tuyển với Vimô tin tức đều là trầm lãng trong tay Kim Bài Hạng Ngục, cũng là nhiều phong ăn y câu muốn nhất đầu tư hạng mục thứ nhất. Yên tâm, ta ghi lại, quay đầu cần đầu tư bỏ vốn thời điểm sớm thông tri các ngươi. Lãng ca rộng thoáng. Lâm Tuấn cười một tiếng, lấy trà thay rượu nói: Ba người cho tới nửa đêm, riêng phần mình tán qua. Thượng Hải bóng đêm mê người, Trầm Lãng tại Tả Ngọc Cố hoán vạn phần tình huống dưới, cho Tả Ngọc gan bài và ở khách sạn hữu tận sau rời đi. Chuyến của tôi net Tạ Ngọc không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm, trong mắt to tràn ngập nồng đậm thất vọng. Đều nói làm phụ tá bị lão bản ngủ rất dễ dàng, nhưng Tạ Ngọc một điểm điều không cảm thấy. Phàn Phất trầm lãng đối chính mình không có hứng thú, với lại trầm lãng bên người nữ nhân đều là một đỉnh một ưu tú, để Tạ Ngọc rất đau đầu. Thúy Hồ Thiên Điệu ngự viện. Trầm lãng lúc trở về đã rồi tiếp cận một điểm, trầm lãng mắt nhìn cửa nữ sĩ giày cao gót liền biết rõ Trần Vân đêm nay tại này. Cấp tốc cởi giày, mang dép đi vào phòng ngủ. Trần Vân chính đang ngủ say, Trầm Lãng lúc đầu không muốn quấy rầy Trần Vân giấc ngủ, nhưng nhìn thấy Trần Vân cái này tư thế ngủ, đơn giản chọc người chỉ số phá chuẩn. Áo ngủ nửa ẩn nửa hiện, linh lung tinh tế tư thái đang trêu chọc lấy Trầm Lãng thần kinh. Trầm Lãng niệm một tiếng pháp hiệu, đi vào phòng tắm dùng tắm nước lạnh hừng hực hòa khí. Bất quá vừa mới biến mất hòa khí, theo phòng tắm cửa bị mở ra, lần nữa phục nhiên. Trầm Lãng trước đó đi theo Lâm Tuấn bọn hắn tại du thuyền bên trên sóng một phen, trở về vừa chuẩn lúc hiếu lương, thần năng lực vẫn không có báo nguy. Điểm ấy trầm lãng chính mình cũng bội phục chính mình, nhất định phải từ đáy lòng cảm tạ Pháo Vương chi thể cường đại. Trần Vân làm tốt bữa sáng, Mạc Trầm Lãng ngăn tay, rộng rãi ngắn tay vừa vặn che khuất Trần Vân bờ ngông, lộ ra thon dài trắng đẹp chân dài. "Tỉnh." Dựa mặt sau tới an điểm tâm. Trần Vân cười tủm tỉm nói: "Đêm qua bị cho ăn no, tự nhiên tinh thần khí sắc cực giai, bình thường văn phòng uy nghiêm quen, trên thân càng nhiều một cô mê người khí chất." Trầm Lãng cười lấy đi qua đập một cái. Tại Trần Vân hờn rối trong đi qua phòng tắm rửa mặt. Rửa mặt xong, Trầm Lãng lau lau miệng, đi đến nhà hàng ngồi xuống. Trần Vân cho Trầm Lãng xác trứng gà, làm sang quích đưa cho Trầm Lãng, ánh mắt tràn đầy chờ mong, nếm thử tay người ta. Trầm Lãng mắt nhìn Sang Quích bên ngoài, xác thực cũng không tệ lắm, nếm. Thân hái, lần sau trong nhà đừng nấu cơm, ta giúp ngươi thuê bà mẫu. Trầm Lãng cười lấy nói đùa. Trần Vân trừng mắt Trầm Lãng, mặc kệ ngươi, đúng. Vô Mô tinh tuyển tài trợ thần tượng luyện tập sinh sự tình. Ta đã rồi phê chuẩn, phí tài trợ với bên hướng kia đàm rất rõ ràng, ngành nghề tài trợ 80 triệu. Cái giá này vị không cao, xem như ngươi lửa. Trầm lãng bình luận. Đương nhiên, ta còn ra điều kiện. Để thần tượng luyện tập sinh lôi cuốn tuyển thủ điều sẽ vào ở vi mô tinh tuyển, bằng không ta tiền không phải hoa trắng. Trầm lãng mắt nhìn một mặt ý cười Trần Vân, liền ngươi nhất khôn khéo. Hai người thu thập một hồi, liền lái xe qua công ty, gần nhất vi mô thế giới lại nên đón một cái siêu cấp sản phẩm sinh ra Vì mô tin tức mạng lưới một nhóm đại vay blog, không ít blog nhau nhau thuận thế tiến vào chiếm giữ tiktok. Vì mô tin tức cung cấp lương tạm cho bọn hắn, tại tiktok bên này còn có thể ký quản lý hiệp ước, có nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách mở rộng bọn hắn. Đến Trần Vân văn phòng, liền có thư kỳ đi vào tới báo cáo. Trâm Đồng, Trần Tổng, vừa rồi nhận được tin tức, bị rô lọc hình thành lập một nhà hoàng gia tiktok, trực tiếp nhắm ngay chúng ta dưới cỡ tiktok. Trần Vân không thèm để ý nói. Mịp dối lọc gìn không chuyên tâm làm tốt chính mình tin tức hộ khách bưng, sớm tối điều sẽ bị vi mô tin tức cấp đi người sử dụng, còn dám tới tiệp tọc lĩnh vực thò một chân vào, thật sự là không biết sống chết. Thư ký tận chức tận trách thủ tại trước bàn làm việc, Trần Vân Nghĩ nói, không cần để ý, tiếp tục hướng những khắc bình đài đào người, mặt khác vi mô tin tức hiện tại số liệu thế nào. Trước mắt vi mô tin tức đăng ký người sử dụng đột phá 50 triệu, ngày hoạt dụng hộ tại 30 triệu trình độ. Thư ký ngừng lại nói bất quá tăng trưởng đường cong sơ qua chậm dần, đến tiếp sau nếu là không có đường dây khác dẫn lưu, tăng tốc sẽ trở nên rất chậm. Trần Vân sớm có đoán trước, cũng không thất vọng. "Tốt, ta biết rõ." Thư ký rời phòng làm việc, còn lại trầm lặng với Trần Vân. Trần Vân cười lấy hỏi, "Mịt Zoro Lock gì làm như thế, thật là có chút đối chính mình quá tự tin." "Đây là ta sai người làm cho đối tiểu tộc ưu hóa, ta để cho người ta làm tốt, quay đầu nhớ kỹ đổi mới ra ngoài." Trầm lặng đem huy bản đưa cho Trần Vân. Trần Vân vội vàng vui mừng nhận lấy, chăm chú siết trong tay. Rốt cuộc chuẩn bị cho tốt, ta đều nóng nội chết. Trầm Lãng nhún nhún vai, "Ngươi biết rõ, cái này kỹ thuật rất nổi tiếng, ta cũng là hoa rất lớn đại giới." Trần Vân cười lấy gật đầu, "Đây là khẳng định, ngươi xem Vimo tin tức liền biết rõ ngươi trong miệng cái kia đoàn đội ưu hóa có bao nhiêu biến thái." Vimo tin tức bất quá 50 triệu đăng ký người sử dụng, lại ngày hoạt dụng hộ đạt tới 30 triệu. Cái này dính tính khá cao, đồng dạng áp rất ít có thể làm được số liệu này. Với lại tại các đại ứng dụng bình đài bình luận đều một mảnh ngược lại tán dương âm thanh, để không ít người đều cảm thấy là thuê thủy quân, trên thực tế đều là nước máy ăn lợi. Trần Vân nhịn không được tham dò hỏi, cái đoàn đội này có khả năng hay không bị đảo được vi mô thế giới. Ta nguyện ý cho bọn hắn mở ra cấp cao nhất ngành nghề tiền lương. Trầm lãng trợn mắt trừng một cái, không thể nào, người ta là đỉnh cấp đoàn đội, đây là xem tại ta trên mặt mũi. Trần Vân có chút thất vọng nói, tốt da Bất quá về sau công ty của chúng ta sản phẩm nhất định đều muốn tìm bọn hắn làm một lần ưu hóa. Trầm Lãng cái này ngược lại là không có cự tuyệt, dù sao trụ phải là cải tiền trò chơi cung cấp hắn mức, cái này ngược lại là không có chút nào đau lòng. Nếu là tất cả sản phẩm đều tới một lần ưu hóa, Trầm Lãng cũng không dám nghĩ chính mình những công ty này đánh giá giá trị sẽ là cái dạng gì. Nhưng khẳng định có một điểm là đáng giá kết luận, cái kia chính là đánh giá giá trị chắc chắn lần nữa bay vọt. Chương 779, an bài cô em vợ Mịp rô lọc gỉnh thành lập hoàng gia sự tình, không có bị trầm lãng với Trần Vân Để vào mắt. Tiếp tộc đã rồi thành hình, vô luận là quy mô vẫn là danh tiếng đều không phải là mịp rô lọc gỉnh tùy tiện thành lập một cái hoàng gia có thể so sánh. Mịp rô lọc gỉnh liền tự thân vấn đề bây giờ còn chưa xử lý hiểu rõ, còn muốn bước chân tí tộc. Thật sự là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Thung thùng, tiếng đập cửa chuyển đến. Trần Vân ngẩn đầu lên nói xin tiến, liền nhìn thấy Trần Dĩnh đi vào tới. Trần Dĩnh cười hì hì nói âm thanh trấn tổng, trêu đến Trần Vân trợn mắt trừng một cái. "Ngồi, Châm Đồng vừa vặn tại, tự giới thiệu mình một chút." Trần Vân cười một tiếng nói. Trần Dĩnh ho nhẹ một tiếng, đường đường chính chính nói, "Châm Đồng tốt, ta là Trần Dĩnh, Trần tổng bí thư mới." Châm Lãng cười lấy gật đầu, dò xét Trần Dĩnh, quả nhiên có nhan tùy hứng, làm sao mặc dưỡng cũng đẹp. Một kiện rất phù hợp thư ký bộ váy, bộ trên người Trần Dĩnh thật ngay tức khắc không đồng dạng. Trần Dĩnh có chút chờ mong nhìn về phía Châm Lãng phát hiện trầm lãng trong mắt một mảnh thanh minh. Một điểm đều không có bên ngoài nam nhân viên nhìn về phía chính mình giống như si hán đồng dạng ánh mắt. Trần Dĩnh có chút thất vọng, Trần Vân thì là rất hài lòng. Trần Dĩnh tiến đến, Trần Vân liền đang yên lặng chú ý trầm lãng biểu hiện. Nhìn thấy trầm lãng tựa hồ đối với Trần Dĩnh không có hứng thú gì, Trần Vân cũng yên lòng. Trần Vân ra hiệu Trần Dĩnh ngồi, đối trầm lãng nói: "Thế nào, có hay không tâm động, có muốn hay không ta đem tiểu Dĩnh an bài tại bên cạnh ngươi?" "Cũng được a, ngươi trước mang một vùng lại nói." Bên cạnh ta có tạ ngọc liên đũ. Trầm Lãng cười lấy lắc đầu cự tuyệt nói. Trần Dĩnh mắt to vô cùng đáng thương, bất quá cũng không nói gì. Trần Vân thuận miệng nói một chút, cũng không thèm để ý nói, vậy coi như tiểu Dĩnh ở bên cạnh ta ma luyện một trận, ta mới có thể yên tâm để bọn nàng. Trầm Lãng đối Trần Vân loại tính cách này vẫn là rất hài lòng, không chỉ dùng thân quen rất khó, Trần Vân có thể làm như vậy rất lớn nhân tố đều là vì chính mình. "Tỷ, ta nhà cửa còn không có làm tốt, ta mấy ngày nay một mực ở tại nhà ngươi." Ta nghĩ chuyện ra ngoài." Trần Dĩnh ở bên cạnh nói ra. "Chuyện ra ngoài? Ở nhà ta không tốt sao?" Trần Vân lông mày cau lại nói, "Với lại ngươi chuyển ra ngoài, ta không qua yên tâm, an tầm an toàn vấn đề rất lớn." "Ai nha, yên tâm đi, ta chọn một cái cao đoàn cư xá liền tốt, an tầm đều đi tàu địa ngầm hoặc là đón xe." Không chịu nổi Trần Dĩnh qué giày đòi hỏi, Trần Vân cũng nhả ra, "Bất quá nhất định phải trầm lãng ngồi tiếp đi xem mới được." Trần Vân không quên căn dặn trầm lãng nói, ngươi giúp tiểu Dĩnh chọn một cái tốt một chút, ta bên này còn bận việc, các ngươi trước qua. Trần Dĩnh một đường cũng không dám nhiều lộ ra, một mực ra vi mô ca úc, mới như bị phóng thích con thỏ đồng dạng lênh lỏi. Hoa, thật vất vả trốn việc một ngày, không dễ dàng nha. Đang nhấp nét. Trần Dĩnh cười nhẹ nhàng nói, tỷ phu, ngươi so ta quen thuộc, ngươi biết rõ nơi nào có thích hợp ta cho ở phương nào. Thích hợp ngươi ở. Độc thân nhà trọ. Trầm Lãng suy nghĩ một chút nói, không tốt ta Nơi đó một tầng ở quá nhiều người, ta cảm thấy không an toàn. Trần Dĩnh lắc lắc đầu nói, "Cái kia đơn độc vì ngươi thuê một cái cao tầng." Thế nhưng, ta một cái người ở rất sợ hãi. Trần Dĩnh lần nữa giả bộ đáng thương nói, "Trầm Lãng cũng không mò ra Trần Dĩnh ra bài gì, vuốt vuốt tay nói, "Vậy ngươi cảm thấy tốt như vậy." Trần Dĩnh hai chân giao nhau, mắt nhìn Trầm Lãng nói, trước hết nhìn xem một bậc thang hai hộ loại kia phòng nguyên. Trầm Lãng gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra phân phó một tiếng, "Ta bên này có người bằng hữu" Đối thượng hải rất quen thuộc, hắn khẳng định giúp ngươi tìm được thích hợp nhất phòng nguyên. Trần Vân A một tiếng, có chút không quan tâm, mắt to đôi khi thì liếc trộm đang đánh điện thoại Trầm Lãng. Mấy phút đồng hồ sau, Trầm Lãng tắt điện thoại. Hắn có một bộ nhà cửa đang định cho thuê, ngươi đi xem một chút thích hợp sao? Trầm Lãng ra hiệu Trần Dĩnh lên xe. Trần Dĩnh ngoan ngoãn sau khi mở ra sắp xếp cửa xe, đi theo Trầm Lãng ngồi vào qua. Một đường yên tĩnh không nói chuyện, đến Trầm Lãng liên hệ địa phương. Trần Dĩnh phản ứng đầu tiên liền là cơ sở rất cao cấp. Cách mặt đất thiết trại chỉ có 200m khoảng cách, cơ sở dung tích tỉ lệ rất thấp, xanh hóa làm rất tuyệt. Cửa tiểu khu bảo an cũng rất đúng chỗ. An mặc đồng phục không ngừng tuần tra bảo an cũng làm cho Trần Dĩnh trong lòng an tâm không ít. "Thỉ phu, nơi này hẳn là rất đắt." "Cũng không mắc, ngươi chỉ cần xem nhà cửa có hài lòng hay không liền tốt, khác không cần nhiều quản." Trần Dĩnh nhìn không được nội tâm có chút bị xúc động, đi một hồi, liền nhìn thấy dưới lầu chờ lấy Triệu Dương. Lãng ca, đã lâu không gặp ngài. Triệu Dương vẫn là dáng vẻ đó, chỉ bất quá không có trầm lãng coi trọng, sống không thế nào thoải mái. Trầm lãng cười lấy thuận miệng hỏi, "Này nhà cửa chìa khóa trên tay ngươi?" "Tại, Lãng ca ngài nếu là một hồi không hài lòng, ta tìm bằng hữu liên hệ tốt mấy bộ chất lượng tốt phòng nguyên, khẳng định thích hợp ngài." Triệu Dương vội vàng khiêm tốn cười nói, ánh mắt có chút sợ hai thánh phục nhìn xem Trần Dĩnh. Trần Dĩnh nhãn chỉ phối hợp này thân có thể điều động tất cả nam nhân hỏa khí chỉ số thẳng tắp lên cao thư ký bộ váy, đơn giản vô địch. Trần Dĩnh không cảm thấy kinh ngạc, nếu là để ý như vậy những người khác ánh mắt, Trần Dĩnh đều sớm sổ đổ. Đi thang máy bên trên 21 lâu, Triệu Dương cởi lấy giới thiệu nói, nhà này nhà cửa cũng là ta trước đó vay mua, độ cao rất không tệ, là dựa theo mỗi mét vuông 10000 tiêu chuẩn mua bản mẫu ở giữa. Triệu Dương nguyên bản cũng là dự định về sau hoặc là mua được kết hôn dùng, hoặc là giữ lại bao tiểu mật dùng. Bất quả nếu có thể thông qua bộ này nhà cửa một lần nữa ra cố với Trầm Lãng quan hệ, Triệu Dương liền xem như tặng không cho Trầm Lãng đều nguyện ý. Trầm Lãng nhìn về phía Trần Dĩnh hỏi, thích không? Trần Dĩnh đi một vòng, ba thất hai sảnh cách cục, còn có một cái hơn hai mươi bình áo khoác mũ ở giữa, bàn trang điểm các loại. Thật thích, chính là ta một cái người ở có chút đại. Trần Dĩnh có chút dầu gì nói. Triệu Dương ở phía sau nghe vậy bất đắc gì nói, không có biện pháp, này đều xem như diện tích nhỏ. Có gian phòng hộ hình diện tích đều tại hơn 200 bình. Trần Dĩnh do do dự dự làm không hạ quyết định, trầm lặng suy nghĩ một chút nói, ta cái kia người phụ tá ngươi hẳn là nhận biết. Nhận biết nha, ngươi nói là Tạ Ngọc tỷ sao? Trần Dĩnh gật gật đầu. Ta dự định để nàng và ngươi ở cùng nhau, ngươi cảm thấy thế nào? Với Tạ Ngọc tỷ sao? Có thể nha, vừa vận ta một cái người rất sợ hãi, nếu là Tạ Ngọc tỷ có thể tới cũng quá tốt. Trần Dĩnh cười lấy đáp, vừa vận ngẫu nhiên Vân tỷ đến còn có thể cho nàng lưu một gian. Trầm Lãng nhìn thấy Trần Dĩnh hài lòng, để Trần Dĩnh lại nhìn một chút, lôi kéo Triệu Dương đi đến sân thượng nhìn xem. Gần nhất làm thế nào? Trầm Lãng tiện tay phân cho Triệu Dương một điếu thuốc. Triệu Dương vừa mừng lại vừa lo nhận lấy, vội vàng cấp Trầm Lãng nhóm lửa mới trả lời, vẫn được, bất quá rời đi Lãng ca ngài, ta cũng chính là cuộc sống cô độc. Bộ này nhà cửa xài bao nhiêu tiền mua? Triệu Dương con mắt vòng xuống nói, 15 triệu, Lãng ca ngài cho ta cái giá này là được. Trầm Lãng luôn vòng khói lắc đầu nói: "Đến đi, lũ gì ạ, rủ ái loại này chất lượng tốt phàm nguyên, ngươi bán 15 triệu thua thiệt chết." Triệu Dương cười hắc hắc một tiếng: "Bán cho Lanka, ta không quan tâm." Trầm Lãng xưa nay không tiếc vu chiếm tiện nghi người khác, hẳn là ít giá thì bấy nhiêu giá. Triệu Dương bộ này nhà cửa hiện tại giá bán trên cơ bản tại 20 triệu khoảng chừng, Trầm Lãng cũng không có thua thiệt Triệu Dương, trực tiếp cho ra cái giá tiền này. Đối Triệu Dương tới nói, coi như Trầm Lãng cho 10 triệu, hắn đều nguyện ý bán cho Trầm Lãng có thể cùng Trầm Lãng dạng này siêu cấp phú hào nhờ và chút quan hệ cơ hội quá hiếm có, Triệu Dương cảm thấy chỉ cần có thể để Trầm Lãng cảm thấy thua thiệt chính mình, coi như nhà cửa ít bán 10 triệu đều phù hợp. Chương 780, Phong sát ta. Triệu Dương hút một điếu thuốc sau liền tức thời rời đi trước, vạn nhất hỏng Trầm Lãng chuyên tốt, vậy coi như vô nông ngượi vỗ tới tận đuôi. Triệu Dương đi, Trần Dĩnh cũng càng tự tại, lôi kéo Trầm Lãng bên cạnh đi dạo bên cạnh nói tiếp chính mình đối bộ này nhà cửa như thế nào bố trí ý nghĩ. Trầm Lãng làm một người ngồi nghe đều cảm thấy có chút miệng đáng lưỡi khô, trong tủ lạnh xuất ra một bình sữa chua đưa cho Trần Dĩnh. Trần Dĩnh này mới lấy lại tinh thần, có chút đỏ mặt tiếp nhận sữa chua cái miệng nhỏ hướng vào. Trầm Lãng mắt nhìn đồng hồ nói, thời điểm còn sớm, một hồi ta để Tạ Ngọc cũng tới, hai người các ngươi thương lượng làm. Nói xong, Trầm Lãng lại móc ra một trương thẻ ngân hàng đưa cho Trần Dĩnh, đây là ta một tấm phó thẻ, hạn mức 5 triệu trong vòng tùy tiện hoa, ngươi cầm qua trước dùng đến. Trần Dĩnh tim đập rộn lên nhìn xem Trầm Lãng đưa qua thẻ ngân hàng, nội tâm có một loại bị bảo dưỡng cảm giác. Nhận hay là tiếp? Trần Dĩnh ra vẻ do dự nói, "Này, cái này không được đâu." "Không có gì không tốt, ngươi là Trần Vân biểu muội, chính là ta biểu muội, thu qua đi." Trầm Lãng cười lấy đem thẻ ngân hàng phóng tới Trần Dĩnh trong tay, Trần Dĩnh như là điện giật đồng dạng run rẩy dưới thân thể. Trầm Lãng xem Trần Dĩnh nhận lấy thẻ ngân hàng, cười nói, "Vậy ngươi chậm rãi quy hoạch, cần hỗ trợ với Tạ Ngọc cùng một chỗ thương lượng." Đừng sợ dùng tiền. Trần Dĩnh gật cái đầu nhỏ, có chút không bỏ nhìn xem cửa thang máy đóng lại, Trầm Lãng biến mất thân ảnh. Xuống lầu, bên trên rộn rỏi sờ. Trần Mãnh nghiêng người hỏi, "Lão bản, chúng ta qua nơi nào?" "Qua Vô Mô thế giới, cho ta đưa đến cái kia về sau, ngươi lại đem tạ ngọc đưa về này." "Tuất." Trầm Lãng không nóng lòng ăn hết Trần Dĩnh cái này đã rồi mắc câu con cá. Trần Dĩnh bây giờ còn chưa bị vô béo, Trầm Lãng dự định lại học hỏi kinh nghiệm Trần Dĩnh lại nói, "Đến Vô Mô thế giới Trầm Lãng đơn giản nói với Tạ Ngọc Âm thành cho nàng thuê nhà cửa, cùng thuê đối tượng là Trần Vân Miểu Muội. Tạ Ngọc chỉ quan tâm một vấn đề, vậy ngươi sẽ thưởng xuyên đến nhìn ta sao? Sẽ. Nghe được hài lòng đáp án, Tạ Ngọc mới vui vẻ ra mặt đi theo Trần Mãnh rời đi. Trầm Lãng ngược lại là không có lựa gạt Tạ Ngọc, có Tạ Ngọc cái này còn không có ăn hết tiểu trợ lý, lại thêm còn có một cái cô em vợ. Rất kích thích tổ hợp, đối Trầm Lãng lực hấp dẫn là tương đương đủ. Vi mô tinh tuyển. Diệp Tử Hi đang bận làm việc. Nhìn thấy Trầm Lãng đi vào đến, cười lấy chỉ chỉ trước mặt ghế giữa nói, "Ngươi ngồi trước, nghĩ như thế nào tới ta bên này?" Không chút, tùy tiện nhìn xem, Thần Tượng Luyện Tập Sinh bên kia nghe Trần Vân nói đàm rất thuận lợi. "Có ngươi người lão bản này tại, chúng ta cũng coi là huynh đệ công ty. Thần Tượng Luyện Tập Sinh bên này cũng rất phối hợp chúng ta, chúng ta đưa ra yêu cầu bọn hắn toàn bộ suy nghĩ tỉ mỉ về sau, cho ra một cái để cho ta rất hài lòng phương án." Trầm Lãng cười lấy gật đầu, "Vậy là tốt rồi, gần nhất số liệu thế nào?" Rất không tệ, trước mắt tháng hoạt dụng hộ tại hơn 10 triệu trình độ. Ta dự đoán tại tài trợ thần tượng luyện tập sinh về sau, khả năng tháng hoạt dụng hộ sẽ có tăng vọng. Chuyện của T. Ui.vn Tiếp tộc với vi mô tin tức không ít lưới đỏ và ở cũng mang đến không dùng một phần nhỏ hộ. Chầm lãng coi như hài lòng, số liệu này coi như đối đến từ bản thân không tiếc chi phí đầu nhập. Chầm lãng trong túi móc ra ưu bàn giao cho Diệp Tử Hy, Diệp Tử Hy ngay tức khắc nhãn tỉnh sáng lên. Cái này liền là vân tỷ trong miệng cái kia ưu hóa thần khí. "Ân, đừng khiến ta thất vọng, về qua để nhân viên kỹ thuật trực tiếp đổi mới phiên bản." Trầm Lãng gật gật đầu phân phó nói. Diệp Tử Hi yêu thích không buông tay vuốt vuốt trong tay ưu bản. Vì mô tin tức dính tính khá cao, Diệp Tử Hi đương nhiên cũng rõ ràng trong đó nguyên nhân lớn nhất ở đâu. Một viên nho nhỏ ưu bản tại Vi Mô thế giới bên trong đã rồi truyền ra, đây là một cái thế giới cấp cao nhất kỹ thuật đoàn đội làm ra sản phẩm ưu hóa. Loại này lượng thân định chế cấp bậc sản phẩm ưu hóa tuyệt đối là đại sắc khí. Trầm Lãng giao cho Diệp Tử Hi ưu bàn về sau, liền ngồi ở trên ghế salon chơi lấy điện thoại, bất quá mở ra mật rồ loggin trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Tôn kính người sử dụng ngài khỏe chứ? Ngài mật rồ loggin tài khoản tồn tại sắp tỉnh, dẫn đạo các loại hành vi tạm thời bị phong, xin vui lòng thông cảm. Phong chính mình tài khoản. Thua thiệt vương cáo phi bọn hắn nghĩ ra. Phong sát danh nhân tài khoản, vẫn là vô duyên vô cớ loại hình. Này không phải chính mình tại tìm đường chết. Diệp Tử Hi xem Trầm Lãng biểu lộ có chút không đúng, vội vàng đi tới hỏi, "Làm sao?" Trầm Lãng đưa di động đưa cho Diệp Tử Hi, Diệp Tử Hi xem xét phát hiện Trầm Lãng danh nhân tài khoản lại bị phong cấm. "Bọn hắn điên." Diệp Tử Hi kinh ngạc nói. "Đúng vậy a, đã rồi điên." Trầm Lãng cũng không là tiểu nhân vật, trên mạng rồi lọc gỉnh fan hâm mộ cao tới hơn 50 triệu. Cho tới bây giờ không dùng tiền mua cái gì cương thi phấn. Tùy tiện quất mấy lần thưởng liền có một nhóm người lớn tự động đóng chu trầm lãng. Dạng này nhân vật, Mịp Dô Lọc Gỉnh cũng dám tiện tay liền phong cấm, thật đúng là đầu hóc quát. Mịp Dô Lọc Gỉnh, Vương Cáo Phi văn phòng. Vương Cáo Phi nội tâm cũng lo sợ bất an, nhưng chuyện tới, Vương Cáo Phi cảm thấy đây là duy nhất tốt nhất biện pháp. Mịp Dô Lọc Gỉnh cũng là tiến thối khó xử, tại giá cổ phiếu tiếp tục đề mê tình hùng dưới, Vương Cáo Phi lựa chọn từ chiến đến cùng. Đây cũng là trưng cầu mấy vị đại cổ đông sau khi đồng ý mới làm ra quyết định, toàn diện phong sát trầm lãng với vi mô thế giới. Về phần Vạn Tượng tập đoàn, Mịt Dụ Loggin tạm thời còn không dám, cái kia tuyệt đối sẽ là đất dùng nối truyện. Chỉ là trầm lãng một cái người đều đã để Mịt Dụ Loggin kiên trì hạ quyết định, nếu là đem Cao Văn dương nghi các nàng toàn bộ phong sát, cái kia Mịt Dụ Loggin không cần lăn lộn. Rất nhiều trầm lãng Mịt Dụ Loggin bên trên fan hâm mộ, đột nhiên phát hiện trầm lãng Mịt Dụ Loggin biến mất. Làm sao cha đều không kém. Ngay tức khắc một cái tiêu đề tên là Trầm Lãng bị mịt rồ lộc gỉnh phong sát văn chương cấp tốc lựa chạy tới. Mịt rồ lộc gỉnh lập tức bác bỏ tin đồn, biểu thị Trầm Lãng bị mịt rồ lộc gỉnh dính líu vi quy hiềm nghi, chính tại tích cực điều tra, sẽ mau chóng cho ra một hợp lý giải thích. Về phần giải thích quyền tại ai trong tay? Đương nhiên là mịt rồ lộc gỉnh nội bộ bọn họ quyết định. Trầm Lãng cho tới bây giờ sẽ không ngồi chờ chết, vì mọi tin tức rất nhanh lần nữa động thủ. Nhắm ngay mịt rồ lock grind dưới cửa đại vệ liền là đạo. So lưu lượng, mịt rồ lock grind không đấu lại TikTok. So đạn dược, mịt rồ lock grind càng không phải là trầm lãng cái này for bờ phú hào đối thủ. Một đám nguyên bản bị mịt rồ lock grind giữ lại đại vệ, lại có một nhóm lớn bị trầm lãng đào được vi mô tin tức dưới cửa. Dựa vào sản phẩm ưu hóa khí với giới cửa tất cả lưu lượng thông đạo đạo lưu, vi mô tin tức đăng ký người sử dụng với ngày hoạt dụng hộ liên tiếp trèo cao. Mịt rồ lock grind ngay tức khắc như ngồi bàn trông. Vương Cáo Phi một ngày tổ chức 3 lần hội nghị, toàn độ người đều cấp bách xoay quanh. Theo sát phía sau, Vy mô tin tức lần nữa đối ngoại thả ra phong thanh, Vy mô tin tức trước đó 1 tỷ tài chính đã rồi hoa 1 điểm không giữ thừa. Chầm lãng lại một lần bơm tiền 1 tỷ, tin tức chuyển đến Vương Cáo Phi trong thai. Vương Cáo Phi nhịn không được bộ mặt rung rẩy, gặp được Chầm Lãng dạng này đối thủ, là thật rất phiền muộn. Mịp rốt lọc ghi hình dám cùng Chầm Lãng chơi như vậy sao? Trừ Phi không cần ngày mai giá cổ phiếu. Vương Cáo Phi cũng không có lá gan kia quyết định này, chỉ có thể thành thành thật thật hồi báo cho Tân Lãng với Ali, hai hai cộng lại cổ phần đủ để khống chế cổ phần đại cổ đông. Tân Lãng bên này bản thân chỉ tại không ngừng bổ hiện, giảm câm mịt rồi lock giữ cổ phần, đối lấy tiền làm một chút hứng thú đều không có. Rất hiển nhiên, đây là tại đốt tiền, Tân Lãng có tư cách đó với Trầm Lãng đốt tiền. Trừ phi Tân Lãng đàn độn, Vương Cáo Phi chỉ có thể đầu nhập vào Ali, nhưng Ali cũng lộ ra do dự mười phần. Ràng đạo lý Mịt rộ Long Gình hiện tại thật sự là tại vốn liếng thị trường đánh giá rất đồng dạng. Ali nội bộ ngành đầu tư cũng không đề nghị tiếp tục trên người Mịt rộ Long Gình không có ý nghĩa đầu nhập tài chính. Dù là Ali cần xã giao bình đài lực ảnh hưởng, nhưng loại này rõ ràng với Trầm Lãng đối bính sự tình, Ali cũng cần càng nhiều dự hoặc. Thì như, Tân Lãng nắm giữ cổ phần, bóng ra lại lần nữa đá về Vương Giáo Phi bên này. Vương Giáo Phi tốn sức sức chín châu hai hổ lực lượng, Mới nói Phục Tân Lãng đem cổ phần chuyển nhượng cho Ali một phần nhỏ, thuận tiện đổi lấy Ali tài chính ủng hộ. Dạng này giải quyết tốt đẹp Tân Lãng nghĩ bộ hiện, Ali nghĩ tăng cầm, Vương Cáo Phi muốn tài chính nan đề. Vương Cáo Phi cũng muốn chứng minh năng lực chính mình, Mịt Rồ Lộc Đình nghiên lặng quá lâu, cũng là thời điểm nên phát ra chính mình thanh âm. Chương 781, thật lạnh lạnh. Mịt Rồ Lộc Đình rốt cục đạt được Ali bơm tiền tiến vào một bước tài chính, đối Vương Cáo Phi mà nói, như là trời hạn gặp mưa đồng dạng trân quý. A Li nếu là không có cổ phần dự hoặc, chắc chắn sẽ không ủng hộ Vương Cáo Phi. Hiện tại Tân Lãng cố ý rời khỏi, A Li vừa vận thuận thế tiếp nhận hơi. Nhưng này nhất định là một cái rất chậm chạp quá trình, song phương đều sợ hãi bởi vậy dẫn phát mịt rồ lộc giảm giá cổ phiếu trên phạm vi lớn hạ xuống, vậy nhưng liền được không bù mất. Vương Cáo Phi lần đầu trong tay nắm giữ 1 tỷ tài chính, toàn bộ người đều lộ ra tinh thần mười phần. Tiên liên là lực lượng, nhất là đối internet công ty mà nói. Đốt tiền đại chiến đều là lấy ức làm đơn vị, 1 tỷ khả năng có đôi khi chỉ đủ trả cho chống một cái tháng. Vương Giáo Phi lập tức trọng kim trấn an dưới cờ một nhóm đỉnh tiêm đại vệ, cho bọn hắn ban thưởng. Vệ phân giống vi mô tin tức như thế đưa ra cố định tiền lương. Vương Giáo Phi cũng không dám mở cái miệng này, Mịt Rỗ Lạc Gỉm cũng không có tiếp tục đốt tiền năng lực. Vương Giáo Phi cũng chỉ là hy vọng thông qua này 1 tỷ làm viên lòng Mịt Rỗ Lạc Gỉm còn lại đỉnh tiêm đại vệ. Vương Giáo Phi kế hoạch rất đơn giản, 500 triệu dùng để trấn an đỉnh tiêm đại v, mặt khác 500 triệu dùng để đến đỡ với đào móc sợi cỏ. Làm chứng minh mịt rồi lọc gỉn tạo huyết năng lực, vương cáo phi tự mình độc chiến, ai dám ở giữa chơi cái gì chuyện ẩn ở bên trong, đừng trách hắn không khách khí. 500 triệu sợi cỏ đào móc kế hoạch vẫn rất có sức hấp dẫn, dù sao mịt rồi lọc gỉn nhiều năm tên tuổi tại cái kia bài biện, ai không muốn một đêm thành danh, lương 1 năm 1 triệu. Vimô tin tức hiện tại lại một cái tân bình đài, đào móc cũng đều là thành danh dẫn chương trình. Điều này cũng làm cho không ít dấu trong lòng Minh Tinh Ngọc người lộ ra rất rõ rự. Vì mô tin tức VS Mịt Zoro Lock Grim. Vô luận cái kia đều rất có sức hấp dẫn, nhưng so sánh dưới, rất nhiều người trong lòng có chút càng có khuynh hướng Mịt Zoro Lock Grim. Vương Cáo Phi lần đầu cảm thấy trong lòng như thế thoải mái. Ổn định Mịt Zoro Lock Grim nội bộ đỉnh tiêm đại V, lại bồi dưỡng được một nhóm mới sợi cỏ lưới đỏ. Mịt Zoro Lock Grim chỉ cần có thể chứng minh chính mình tiếp tục tạo huyết năng lực, giá cổ phiếu sớm muộn thăng về quá. Vương Cáo Phi chính thành thơ tự tại thưởng thức thư ký huyện chuyển dáng người, có chút khác ý nghĩ. Thùng thùng. Tiếng đập cửa đánh gãy Vương Cáo Phi suy nghĩ. "Tiến." "Không tốt, Vương tổng, thần tượng luyện tập sinh với vạn tượng tập đoàn nghệ nhân tập thể rời khỏi miệt đồ lò gìm." "Cái gì?" Vương Cáo Phi không dám tin trong nháy mắt trên ghế ngồi đứng lên nói. Bị Vương Cáo Phi tiếp cận phó tổng có chút run rẩy, bất quá vẫn là nói, vừa rồi biết được tin tức, vì mô tin tức thật tốt hung ác, hoàn toàn bắt trước chúng ta cho mình tinh mở chuyên môn tài khoản, tích cực thu nạp mình tinh fan hâm mộ. Đồng thời bọn hắn đối ngoại hứa hẹn V-Motion tin tức tuyệt đối sẽ không xuất hiện cường thi phấn các loại sự tình, mình tinh hẳn là ít fan hâm mộ thì bấy nhiêu fan hâm mộ. Hiện tại tất cả vạn tượng tập đoàn nghệ nhân toàn bộ rời khỏi Mịt Zolonglin, tại V-Motion tin tức mở chuyên môn mình tinh tài khoản, chúng ta tổn thất nặng nề a. Vương Giáo Phi kèm chút trực tiếp bất tỉnh đi qua, đây đối với vừa mới ổn định Mịt Zolonglin mà nói, không thể nghi ngờ liền là sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Ai dám tin tưởng Trầm Lãng sẽ làm như vậy? Minh Tinh tại Mịt Dụ Long Gầm mở chuyên môn tài khoản đều sớm hình thành một cái truyền thống. Hiện tại Trầm Lãng lại đem dưới cờ nghệ nhân đều chuyển rời đến tự mình bình đại, theo lý thuyết cũng không thành vấn đề. Nhưng đối Mịt Dụ Long Gầm mà nói coi như không đồng dạng. Ngươi cũng không nhìn một chút Vạn Tượng tập đoàn dưới cờ nghệ nhân đều là cấp bậc gì? Vạn Tượng tập đoàn dưới cờ nghệ nhân Phan Hâm mộ cộng lại có hơn trăm triệu nhiều. Như thế một nhóm người lớn nếu là đều bỏ qua Mịt Dụ Long Gầm lựa chọn vi mô tin tức, vậy ngày mai mịt rồ lọc gìn coi như việc vui lại. Không được, hiện tại lập tức giúp ta liên hệ Trầm Lãng." Vương Cáo Phi hung hăng nói cho chính mình muốn trấn định lại, đối phó tổng phân phó nói. Phó tổng có chút do dự nói, "Vương tổng, thật được không? Có cái gì không được, đại không ta tối đầu nhận sai, mặc cho Trầm Lãng nhục nhã còn không được sao?" Vương Cáo Phi thần thái mỏi mệt nói, "Ta xem như phụ, cái này Trầm Lãng thật đúng là hung ác." Quả nhiên có thể lăn lộn đến hắn tình trạng này, người liền không có một cái đơn giản. Đây đối với Mịt Dụ Lạc Gình đã không phải là rút tuổi dưới đáy nồi đơn giản như vậy, cơ hồ muốn để Mịt Dụ Lạc Gình lâm vào dư luận trung tâm thiết đấu. Phó tổng gật đầu rời đi, nhưng Vương Cáo Phi trong lòng đã rồi biết rõ cái này sự tình cơ hồ không có gì hòa hoãn chỗ trống. Phá kính sao có thể đoàn tụ?